Ba Tàng hơi hứng lên tiếng, Lý cái Nam gật đầu nói: "Cũng đã đến lúc lên đường rồi, phải báo di dịch ô đại nhân một tiếng, tiện thể cũng hỏi xem hành trình tiếp theo thế nào đi. Thôi, đi nào." Mọi người đeo ba lô loạt xoạt đứng dậy, liếc nhìn Trưng Lập với những ánh mắt khác nhau, sau đó lần lượt ra khỏi gian phòng. Nhìn các đồng đội từng người từng người một đi ra, Trưng Lập cảm thấy căng thẳng bội phần. Anh ngập ngừng ấp áp ấp úng, vấn đề lúc này không chỉ là làm sao nói lời từ biệt với bà Cát, mà nghiêm trọng hơn là phải uống nắng lại quan niệm đáng sợ kia của cô. Cái gì mà một người vợ phải nhiều chồng mới đúng chứ? Tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Trương Lập cảm thấy không gian nơi đây, sao mà chật hẹp thế? Anh và bà Cát gần kề bên nhau đến thế, nhưng tại sao luôn có cảm giác mình không giữ nổi mã Cát? Cảm giác trống rỗng, bất lực ấy khiến cho lòng của anh như bị nhấn chìm trong cơn sóng tự trách chính mình. Anh, anh Lập, anh phải đi rồi à? Mà cá khẽ nhắc lại, mặc dù đã biết hết từ đêm trước, mặc dù trong lòng cũng đầy lưu luyến, không nỡ rời xa. Thế nhưng người đàn ông này đã mang đến cho cô những hồi ức đẹp đẽ quý giá nhất. Cô còn mong cầu điều gì nữa? Cô chỉ nhõn miệng cười, nụ cười rất ngọt ngào cũng rất mãn nguyện trương lập gắng hết sức để lòng mình bình tĩnh trở lại ôm chặt lấy mà cát vào lòng mà cát tin anh đi anh thực lòng muốn ở bên em mãi mãi nhưng mà anh anh là một người đàn ông những người bạn cùng đi với anh kia bọn anh là một thể thống nhất mỗi người đều bị sợi dây vận mệnh trói chặt lại với nhau mang trên vai một sứ mệnh không thể không hoàn thành vì vậy anh buộc lòng phải tạm thời lìa xa em. Nhưng em phải tin rằng, anh nhất định sẽ trở về. Anh nhất định sẽ đưa em ra xem thế giới bên ngoài. Anh sẽ đưa em đi ngắm bầu không hàng đêm, đều có trăng sao kia. Thực ra, đối với chuyến đi lần này, anh cũng không nắm chắc lắm. Cũng từng nghĩ đến chuyện mình sẽ phải chôn thay ở mảnh đất xa lạ này. Thế nhưng, kể từ hôm nay, anh sẽ vì em, mà sống cho thật tốt. Mà các Tin anh đi. Hãy đợi... Hãy đợi anh trở về. Mà cát chớp chớp đôi mắt to tròn, áp mặt vào lòng ngực của Trương Lập dịu dàng nói. Em... Em sẽ đợi anh mãi mãi. Kỵ đó, Trương Lập liền đi vào trọng tâm. Ừ, nhưng mà... Em không được... Ngàn vạn lần không được tìm thêm chồng nữa. Anh... Anh sợ... Sợ họ không biết yêu em. Anh... Mà cát lại càng ôm chặt hơn Em biết rồi anh Lập Em không đi tìm chồng nào khác nữa Em sẽ đợi anh về Em đợi mãi mà Cảnh vật trước mắt như mờ đi Đó là gì vậy Phải chăng chính là cảm giác hạnh phúc Nhóm người trắc một quần 3 Sau khi gặp địch ô đại nhân Nhạc dương vẫn không sao nhìn được Giúp cho trường lập hỏi thăm chuyện ấy Thì địch ô ăn các mẫu giải thích Mọi người cũng biết rồi đấy Ở vùng đất này, từng một độ có rất nhiều thôn làng và thành bang. Mỗi thôn làng đều có hơn một vạn nhân khẩu. Nghìn năm trước, chúng tôi có nhiều chế độ hôn phối cùng tồn tại. Quý tộc và những người giàu có thì một chồng nhiều vợ. Còn người bình thường, đa phần đều có một vợ một chồng. Còn những gia đình cực kỳ nghèo khó thì buộc phải mấy anh em lấy chung một người vợ. Vì không đủ xính lễ, cũng không gánh giác được cuộc sống có quá nhiều nhân khẩu. Truyền thuyết kể rằng thời ấy cũng là một thời kỳ vô cùng hỗn loạn. Năm nào cũng có đánh trận, trận nhỏ thì cứ liên tu bất tận, chẳng bao giờ ngừng. Trận lớn thì mười mấy năm lại nổ ra một trận. Kẻ chiến bại bị thôn tính, tiêu diệt, hoặc phải rời khỏi nơi đây. Sau đó lại có những dân tộc khác di cư đến, lại có những cuộc chiến mới. Nhưng sau khi bộ tộc qua Ba xuất hiện, trước tiên họ dùng vũ lực chinh phục tất cả các bộ tộc khác sau rồi lại chiêu mộ rất nhiều nhân công đi xây dựng bạc ba la thần miếu và các tòa thành đá tường truyền công việc lao lực ấy đã khiến cho rất nhiều người mất mạng cuối cùng cũng gây ra phản biến nhưng cuộc tạo phản đã nhanh chóng bị trấn áp người đứng đầu ni mã khang bị cực hình xử tử bộ tộc qua ba tuy rất lớn mạnh nhưng mà sau sự kiện phản biến đó họ cũng ý thức được các bộ tộc vốn sinh sống ở san này rất đông đúc cứ như vậy Họ sẽ khó mà thống trị được nơi này. Vì thế, họ đã sử dụng một loại cổ độc có phạm vi rất lớn. Toàn bộ những người đi xây dựng thành đá chỉ trong một đêm đờ đẫn như bị say rượu, nhưng đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Về sau những người đó trở về lại gieo rắc thứ cổ độc ấy đến từng thôn làng? Đó là thứ cổ độc như vậy? Đội trưởng Hồ Dương hỏi. Địch ô ăn các mẫu lắc đầu nói. Rất nhiều, rất nhiều năm sau. Người ở Thánh Dược mới phát hiện đàn bà trở nên rất khó thụ thai dù chồng họ có cố gắng đến mấy họ cũng không thể có con được. Thỉnh thoảng có thành công thì đứa trẻ ra đời cũng bị dị hình dị dạng chẳng được mấy là chết. a Tuyệt hộ chi cổ à? Pháp Sư Á-la kêu lên khe khẽ. Tôi đã từng đọc được trong các điện tịch cổ xưa thật không ngờ trên đời này lại thực sự có loại cổ độc như thế. Đó rốt cuộc là gì? Nói theo khái niệm y học hiện đại thì là một loại phương pháp dùng chất độc khiến cho số lượng tinh trùng của đàn ông giảm mạnh cuối cùng dẫn đến không thể thụ thai Nếu nhất định phải cho nó một cái tên vậy thì có thể gọi chứng tuyệt tinh di truyền Nhưng những người đàn ông trúng phải thứ câu độc này mỗi lần xuất tinh chỉ có thể phóng ra vài nghìn hoặc vài trăm tinh trùng so với đàn ông bình thường Con số ấy gần như là bằng không. Vậy nên tỷ lệ thụ thai thành công Cũng giảm xuống rất nhiều Hơn nữa thiếu đi sự cạnh tranh Cho dù có thụ thai được Thì đứa trẻ ra đời Cũng rất dễ bị bệnh chết yếu Giải thích đến đây Pháp Sư là La quay sang Địch Ô Đại Nhân nói Về sau thì như thế nào Địch Ô ăn các Mẫu nói Về sau một người phụ nữ trong đời Có thể sinh ra một đứa con khỏe mạnh Đã là may mắn lắm rồi Càng nghiêm trọng hơn nữa là Tình trạng này cũng xuất hiện ở những đứa trẻ đời sau và tiếp diễn mãi cho đến ngày nay. Vậy nên nhân khẩu ở đây cũng giảm đi nhanh chóng. Thế nhưng mọi người lại phát hiện trong các gia đình nghèo khó những người phụ nữ nhiều chồng lại có thể thụ thai bình thường. Tuy không sinh đẻ được nhiều con lắm nhưng mà khỏe mạnh, hiếm khi bị dị dạng. Vì vậy mà dần dần mọi nơi trong thánh vực này đều chuyển sang chế độ hôn phối một vợ nhiều chồng. Sao? Sao lại thế được? pháp sư ả la liền giải thích. Đây đúng là một cách trong lúc không có cách nào khác. Một người đàn ông một lần chỉ có mấy trăm đến mấy nghìn tinh trùng. Mười người thì có thể tăng đến cả dạng con. Thế nào chẳng có tinh trùng mạnh khỏe, bình thường, có được cơ hội thụ thai chứ? Số lượng và chất lượng cá thể đều không ổn, thì chỉ có thể tăng số cá thể lên thôi. Địch ô ăn các mẫu lại nói. Không chỉ coi vậy, Cổ nhân còn phát hiện nếu một người vợ lấy năm người chồng thì nhiều nhất cũng chỉ sinh được sáu đứa con tuyệt đối không vượt qua con số này. Trong một khoảng thời gian rất dài nhân khẩu ở thôn làng ở Thánh Dực đều chỉ khoảng trên dưới một nghìn người. Sáu bảy trăm năm nay cũng chưa hề tăng trưởng. Pháp Sư là la nói Có điều theo tôi được biết dù cổ độc lợi hại mấy thời gian cũng có thể kéo dài một nghìn năm được duy trì liên tiếp ba trăm đời Đã được coi là rất lợi hại rồi Địch ô ăn các mẫu gật đầu Đúng, đúng vậy Thật ra như tôi biết Thì tỷ lệ thụ thai của nam nữ ở Thánh Dực Đã tăng lên rất nhiều Hơn trăm năm trước nhân khẩu đã bắt đầu tăng thêm Chỉ có điều muốn hình thành nên một tập tục Không phải chuyện vài chục năm có thể làm được Tương tự như vậy Cũng phải chỉ vài chục năm Là thay đổi nó được đâu Được rồi Vấn đề này đã làm rõ phiền định ô đại nhân cho biết tiếp sau chúng tôi sẽ phải đi như thế nào đấy. lữ cái nam cho rằng không cần phải truy cứu thêm vấn đề này làm gì nữa. Uhm, con đường mà các vị phải đi ấy, thời trẻ tôi mới đi qua chỉ hai lần, nhưng mà giờ nhớ lại ký ức vẫn còn mới nguyên. địch ô ăn cắt mẫu, cầm bản đồ lấy ngón tay dạch ra tuyến đường đoàn nói. trước đây các vị vẫn luôn đi dọc theo bên mép bình đài đúng không? Sau khi nhận được đáp án khẳng định, ông gật gật đầu. Phải tránh xa rừng sâu mới có thể thoát khỏi sự tập kích của bọn giả thú. Phương pháp này rất thông minh, nhưng mà ở đây thì không ổn. Tôi tin rằng các vị cũng đã dũng cảm được rồi, đúng không? Đúng vậy, có bọn chim khổng lồ đấy. À, chim khổng lồ à? Đó là cộng mệnh điểu, lũ thực thần tà ác. Cả đại kim điêu cũng không thể đối đầu với chúng được. Có điều cũng chính vì có chúng. Nên dùng quanh đây mới tương đối an toàn Lũ giả thú lớn đều bị chúng bắt làm thức ăn con rừng da rậm rạp lại ngăn cản bước tiến của chúng Tôi luôn cho rằng sao quy của chúng ở trên tầng bình đài thứ ba đấy Không Không đâu Tầng bình đài thứ ba là thiên hạ của người qua ba Lũ cộng mệnh điểu tuy đáng sợ Nhưng mà so với người qua ba thì cũng chẳng có phần thắng nào đâu Cũng giống như chúng tôi vậy Chỉ khi nào không có thức ăn Thật sự đói đến không thể chịu nổi Bọn chúng mới lên tầng bình đại thứ ba trộm thức ăn. Có điều cũng phải dùng tính mạng để đánh đổi nó. Nếu may mắn thì được hưởng thụ một bữa đầy đủ no sai. Không may thì lại trở thành bữa ăn cho kẻ khác. Thôi, tôi lại nói chợt đi đâu mất rồi. Cho các vị biết, từ đây đến Tước Mẫu có hai con đường. vốn là từ Cường Nhật đến Phá Nhật, rồi qua Thác Nhật là đã đến được nơi. Nhưng giờ những nơi này đều được khuyên đỏ tức là không có người ở nữa. Tấm bản đồ này chắc mới vẽ gần đây thôi, đúng không? Nhưng mà người Hạ Qua Ba đã nói những thôn làng này không có người ở, thì chắc là không có ai đâu. Vậy là không ổn rồi. Con đường này vốn tương đối an toàn, nhưng mà giờ thì không có người ở, giả thú trong rừng nhất định sẽ rất nhiều đấy. Địch ô ăn các mẫu, vừa lắc đầu, vừa phát ra một tiếng thở dài. Nhưng mà còn một con đường nữa thì sao? còn một con đường nữa chính là men theo mép sát phía bên trong của bình đài tiến lên có điều rất tăm tối hơn nữa còn có nhiều người lỗ mặt nếu không có đông người thường không ai đi con đường ấy cả vậy sao vẫn có người chọn đường đó vì con đường ấy là gần nhất ừm uhm, tấm bản đồ này đánh dấu không được chuẩn lắm thoạt nhìn có vẻ đi trong rừng thì đường gần hơn một chút nhưng mà những người từng đến tước mẫu đều biết đi bên dưới vết đá Nếu chạy nhanh thì chỉ cần một ngày là đến được rồi. Còn băng rừng thì ít nhất cũng phải tốn ba ngày. À, phải rồi. Đi được nửa đường sẽ gặp một di tích. Nghe nói là thần điện của người Mục xây dựng trước đây giờ đã hoang phế từ lâu lắm rồi. Nhưng có thể tạm thời ẩn tránh bọn người lỗ mặt ở đó được đấy. Chỗ đó có thể ẩn tránh người lỗ mặt tấn công à? Đó là nơi như thế nào? Một nơi kỳ quái. Tóm lại là các vị cứ tới đó thì sẽ biết. Nhưng mà bảo tôi nói ra thì tôi cũng chịu. Chỉ biết là nó khác với tất cả các thần điện mà các vị từng thấy thôi. Nhạc Dương lại chăm chú nhìn bản đồ nói. Tước mẫu sao lại ở sâu tích trong rừng thế này? Chỗ đó tối tăm lắm à? Địch ô đại nhân lắc đầu đáp. Không, không đâu. Chỗ người tước mẫu sống ở trong rừng sáng sủa lắm. Thế họ không sợ cậu mệnh điểu tấn công à? Các vị phải đến tận nơi tôi mới biết được, cộng mệnh điểu không thể tấn công chỗ đó được. Uhm, để tôi nhớ lại đã, chỗ ấy được khoét vào sâu trong vách đá. Đầu tiên là một cái cầu thang dài thẳng tắp Thang dài khoảng hơn nghìn bậc, dưng thẳng lên trên vách đá thành một góc 75 độ, leo lên hết bậc thang có một hang động thiên nhiên, nhưng rất hẹp, sâu 3-4 mét, dài chừng 15 mét đứng trong hang này đã có thể cúi nhìn trọn vẹn toàn bộ rừng rậm ở tầng bình đài thứ hai cũng giống như tầng thứ nhất bên dưới là một biển xanh lục chỉ khác biệt là ở đây xanh hơn mà thôi tận cùng hang đá có hai cánh cửa khổng lồ nhưng đã bị phá hoại nghiêm trọng giờ chỉ còn lại cái rảnh để cắm trục cửa vào phía trên dãy đá không biết do con người hay thiên nhiên tạo thành có vô số các ô cửa sổ trời nhỏ ánh sáng chiếu xeo xéo từ trên đó xuống cánh cửa Có thể thấy bên trong còn vô số tượng đá, hầu hết đều kỳ dị cổ quái, lại bị tàn phá tan quan, nên trông càng có dễ dữ tợn ghê hộ. Trong hang không có thú vật, không có gió, chỉ có những bức tượng đá quái dị dở dụng nằm rải rác, tựa như một vùng đất chết bị nguyền rủa Cả bầu không khí cũng khô hanh lạ thường. Những người vào đây đều loán thoáng, ngửi thấy mùi máu tanh, cũng không biết là máu của mình hay là của người khác. Ở đây có năm người, Tây Mễ, Mas, Lôi Ba, Hồ Tử và Ivan. Tên nào tên nấy đều đã tắm trong dũng máu, đầu tóc bết lại, quần áo rách bươm, toàn thân đầy các vết sẹo. Thần tình quẩy quải, bước đi nghiêng nghiêng ngã ngã. Bọn chúng đã bị người lỗ mặt đuổi cả đêm, bản thân cũng không biết mình đã bắn chết bao nhiêu con thằng lặng mới sống sót ra được tới đây. Sự thật là tới khi bốn tên đen đuổi bị chất dịch quái gì kia, Bắn lên người, hoàn toàn biến mất. Bọn thằng lặng đó mới ngừng truy kích. Trên mặt của hậu tử, bị cào một vết rộng, máu thịt bầy nhầy, loài cả ra ngoài. Trông như có thể thêm một cái miệng nữa vậy. Nhưng đó vẫn chỉ là vết thương nhẹ. Con gấu Nga Ivan, cậy khỏe, nhét cả cánh tay vào miệng con thằng lặng. Kết quả là bây giờ tay trái của hắn bị bó chặt, chỉ còn lại phần gốc. Cả tay mễ bây giờ cũng đi tấp ta tấp tỉnh, lôi bà bị thương nhẹ nhất, hắn chỉ bị một con thằng lằng vỗ trúng lưng nếu không có áo chống đạn e rằng đã bị giật cả xương sống ra mất rồi còn mát mát trông có vẻ thảm nhất toàn thân đầy vết máu nhưng thực ra y không hề bị thương đừng nhìn vẻ ngoài tưởng y không có bản lĩnh gì lúc chạy trốn y còn nhanh hơn cả thỏ nữa nhìn đám thương binh nằm la liệt dưới đất tay mễ nhìn chằm chằm vào mát nói hình như hình như mày nên nói gì với chúng tao đi chứ Nói đi. Max nghe mà gai cả người. Y biết lần thảm bại này chính vì mình đã quên mất không nói chuyện về sinh ra. Sự thật là nếu không phải vì muốn bảo mệnh lúc đó Y cũng không định nói chuyện Xin cho đám người này biết. Nhưng mà giờ thì đã quá muộn rồi. Chỉ cần Y nói sai một câu sợ rằng đám khát máu này sẽ ập đến cắn xé ăn tươi nuốt sống Y ngay lập tức. Bằng không thì đá văng ra ngoài tặng cho lũ chim khổng lồ kia làm bữa tối. Y đành gắng sức Điều chỉnh lại nhịp hô hấp hỏi ngược lại. Đại ca, đại ca Tây Mễ, anh cho rằng thực lực của ông chủ thế nào chứ? Tây Mễ ngẩng người ra, hỏi vậy là có ý gì? Lẽ nào định lấy mơ khiên ra dọa? Nhưng mà Tây Mễ biết, tên mát này không ngu xuẩn như mình nghĩ. Ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này mà giác mơ khiên ra thì chẳng có lợi gì cho hắn cả. Hắn đã hỏi vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Vì vậy, y bèn trả lời một cách khách quan. Ông ta rất mạnh. Tao cũng xuất thân từ lính đặc chủng. Nhưng so với ông ta vẫn còn kẻ một bậc đây. Max gật đầu lại nói. Đúng vậy, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm giác được ông chủ mạnh như thế nào. Nhưng nếu tôi nói ông chủ từng gia nhập một tổ chức. Max ngừng lại dây lát. Thấy dễ mặt của cả bọn hoàn toàn như mình đã liệu trước lại tiếp tục nhưng trong tổ chức ấy ông chủ của chúng ta chỉ là một nhân vật nhỏ bằng hạt dừng thôi ánh mắt của những kẻ còn lại bắt đầu biến đổi xoa rệt cũng thế hơn nữa cả ông chủ và xoa rệt chỉ cần nghe nói đến nhân vật của đẳng cấp cao đều sợ đến rùng cả người đấy ánh mắt của những tên còn lại đã chuyển từ kinh ngạc sang không thể nào tin nổi mày mày nói cái quái gì vậy không thể có chuyện đó được lôi bà không sao nhìn nổi nữa mơ khinh đã mạnh hơn hắn một bậc rồi lẽ nào còn có người mạnh hơn hắn vô số lần nữa sao tây mễ ngăn lôi ba lại ra hiệu hắn yên lặng nghe mát nói tiếp mát lại cắt lời đó là tổ chức như thế nào có bao nhiêu người cơ cấu ra sao tên là gì tất cả tôi đều không biết nhưng mà tôi biết rằng cái tổ chức ấy thực sự tồn tại hơn nữa xoa rệt và ông chủ từng là cộng sự trong tổ chức ấy Đừng tưởng hắn ta là giáo sư thỉnh giảng của đại học đại hiếp gì. Thực lực của hắn cũng đáng sợ lắm đây. Theo tôi được biết, tổ chức của họ bồi dưỡng những người khác nhau thành các chuyên gia về các lĩnh vực, đồng thời dựa trên chuyên môn của mỗi người mà đặt ra các danh hiệu khác nhau. Như ông chủ chẳng hạn, võ nghệ cao cường như thế là vì ông ấy học chuyên về bộ đội đặc chủng, nắm rõ phương thức huấn luyện và đặc điểm tác chiến của đội lính đặc chủng của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Xét về khả năng cận chiến hay là sử dụng vũ khí quân sự, ông chủ cũng giỏi hơn bộ đội đặc chủng thông thường vô số lần rồi. Nhưng trong cái tổ chức ấy, ông chủ của chúng ta gần như chỉ là một tên lính đặc chủng ở tầng thấp nhất, cao hơn bậc hình như gọi là đặc chủng sĩ. Tôi từng nhiều lần nghe ông ấy cảm khái, hy vọng có thể trở thành một đặc chủng sĩ nữa. Những người khác đều im bặt, cả Tây Mễ cũng trao mày không nói gì, cũng phải cần một thời gian nhất định, Thì y mới chấp nhận được sự thật này. Trên đời này có tổ chức như vậy sao? Tại sao ta chưa từng nghe nói đến chứ? Nhìn vẻ mặt của những người còn lại, Mas thầm thở phào. Chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn chúng, đám người này sẽ không còn dồn thù hận vào y nữa. Muốn cho bọn chúng quên đi, tại sao lại mất bốn chiến hữu? Tại sao lại bị lũ thằng lăng truy đuổi suýt chết cả bọn rồi? Bí mật của ông chủ Mơ Khiên rõ ràng là một quân bài lợi hại. Y cần phải tiếp tục khiến cho đám người này cảm thấy kinh ngạc. Còn nữa, các anh có biết tại sao ông chủ lại có nhiều tiền như vậy không? Max tiếp tục lắng lặng chuyển chủ đề câu chuyện. Không phải ông ấy đi trộm mộ à? Ivan hỏi ngược lại. Max nói, đúng thế. Ông chủ là một kẻ trộm mộ. Hơn nữa, tổ chức của bọn họ hình như cũng là một tổ chức trộm mộ. Nhưng tôi hỏi... Các anh đã bao giờ thấy trộm mộ Mà giàu to như thế chưa Cả bọn nghĩ lại thấy cũng phải Trộm mộ thì trên thế giới đâu đâu cũng có Nhưng loại trộm mộ tài sản lên đến Cả trăm triệu đô như mơ khiên Thì hình như chưa thấy bao giờ Dù sao đó cũng là chuyện Chẳng vinh dự gì Đám người ấy cũng chẳng khác nào lũ trộm vặt Tự biết đồ mình kiếm được không sạch sẽ Dù có đạo được nhiều thứ quý giá Cũng không dám cho đi ngay Ôm bảo vật mà ngày ngày nơm nớp ngay đầu, tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn. Dù có liên hệ được người mua, thì giá cũng bị ép cho thấp đến độ không thể thấp hơn. Nhiều người chỉ cần kiếm được một khoản do nhỏ, nhỏ là thôi, không làm nữa. Đây gần như đã trở thành quan lệ trong giới trộm mộ. Trong nước hay ở nước ngoài cũng đều như vậy cả. Max lại một lần nữa nắm lấy thế chủ động, tiếp tục nói. Về chuyện này thì không thể không nhắc đến nghề thứ hai của ông chủ. Ngoài thân phận lính đặc chủng, ông chủ còn là một nhà thưởng giám. Ông ấy có thể liếc nhìn một cái là nhận ra được viên nào là bảo thạch thực sự giữa một đống dùng thủy tinh, cũng như màu sắc, nè, thuộc tính nè và giá trị của nó ở sàn đấu giá lớn. Đồng thời cũng có thể phân biệt được đồ cổ thật, giả và cả lịch sử của những bảo vật ấy nữa. Đây chính là nguyên nhân ông chủ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ông ấy không cần nôn nóng bán đi các cổ vật kiếm được, mà chỉ cần trực tiếp đưa đến các sàn đấu giá Với danh vọng đó, thông thường mỗi món đều có thể bán được tới giá cả triệu đô ấy chứ. Cả đám nghe mát nói mà không khỏi thở dồn dập, nuốt nước miếng, biến những thứ không thể thấy ánh mặt trời thành món được bao người tranh đoạt ở sàn đấu giá. Chẳng trách mơ Khinh lại sở hữu được khối tài sản lớn như vậy. Nếu có thể mang hết các thứ ấy trong bạc ba la tuần miếu ra ngoài, bọn chúng dường như tạm thời quên hết những đau đớn khắp người, hai mắt sáng bừng lên max biết ý dừng lại cho đồng bọn thời gian để mượn tượng tây mễ là người đầu tiên thoát ra khỏi ảo tưởng về vàng bạc châu báu ấy Ý cảnh giác trừng mắt nhìn max max vội cúi đầu hơi khom lưng xuống bộ dạng hết sức thi tiện nhúng nhường <cười> cùng với tiếng hừ lạnh lùng của tây mễ cả đám mới sực nhớ đến hoàn cảnh trước mắt của mình chuyện mày nên nói không phải là chuyện đó chứ ánh mắt của tây mễ dần trở nên lạnh lẽo max lập tức đáp ngay Đúng, tôi biết mà Kỳ thực tôi chỉ muốn nói đến thân phận của ông chủ thôi Vì tổ chức đó Toàn phải tiếp xúc với những thứ lịch sử để lại Trong tình trạng nhân thủ không đủ Cần phải nhanh chóng Nhận ra bảo vật nào giá trị nhất Vì vậy mới cần một người có trình độ giám thưởng Đồng thời khi hoạt động Ở các nước trên thế giới Cũng cần phải biết về thực lực quân sự Cách bố phòng vũ trang của nước đó Bởi vậy nên Cũng cần có một người như lính đặc chủng Cùng lẽ đó Tổ chức của bọn họ thường hay đi sâu vào những vùng quan dã không bóng người. Cũng giống như hoàn cảnh của chúng ta đang phải đối mặt đây vậy. Luôn gặp phải các loài mảnh thú không rõ tên tấn công. Bởi thế họ cần một loại người nữa. Chuyên để loại trừ nguy cơ do giả thú mang đến. Loại người này được gọi là thao thú sư. Xoa rệt cũng chính là một thao thú sư đấy. Con mắt tam giác của Tây mỹ dần co lại thành hình cũ ấu dường như đã hiểu ra gì đó. Có điều cho đến giờ những gì y nghe được đều là những thứ y chưa bao giờ tiếp xúc. Đây cũng là lần đầu tiên y biết. Quá ra Mơ lại ẩn giấu thân phận của mình kín kẽ đến thế. Thao thú sư đa phận đều có tri thức của một giáo sư ngành động vật học. Họ nắm rõ các tập tính và thói quen hoạt động của những loài động vật quan dã như lòng bàn tay vậy. Ngoài ra cũng có thể nắm bắt và lợi dụng các tập tính của loài động vật hoàn toàn xa lạ. Trong khoảnh khắc thời gian tiếp xúc là cực ngắn. Họ có thể triệu tập, chỉ huy, thao túng nhiều loài giả thú khác nhau. Vì vậy, họ cũng có thể khiến cho kẻ khác hoàn toàn không hay biết gì là mình đã gặp một bầy giả thú tấn công mãnh liệt. Max cố gắng hết sức để nói một cách êm dịu nhất. Lúc này mà ngữ điệu chỉ hơi không ổn thôi là lập tức chọc giận đám người thương tích đầy mình này. Quả nhiên, lôi bà đã gầm lên thế có nghĩa là chúng ta đã bị một tên thao thú sư khốn kiếp gì đấy tấn công hả trong bọn trong một cường Bà, còn mẹ nó có tên nào thao thú sư đâu à không giọng của mát rung lên như đứa giúp việc vừa đánh vỡ cái địa quý nhưng nhưng trong đám người ấy có một kẻ tên là xin hình như hình như hắn là mày đã biết trong đám ấy có một tên thao thú sư tổ bà nó sao mà không báo cho chúng tao hả Lôi bà, Ivan, Hô Tử kẹp mát vào giữa. ánh mắt ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Max cũ khắc chế, thôi thúc, muốn bỏ chạy, đang sôi trào lên, vẫn cẩn thận về và trả lời. À, à không. Sự thật xin có phải là thao thú sư hay không thì cả ông chủ và so rệt cũng không dám khẳng định. Chỉ là trong lúc nói chuyện phím, họ có nhắc đến tên người này. Bảo y là một kẻ hiểu biết về sinh vật học, có khả năng là thao thú sư. Thử nghĩ mà xem, ông chủ là người như thế nào chứ? Một kẻ như tôi làm sao mà biết được chuyện bí mật chừng ấy? Những thông tin này toàn là tôi nghe trộm cả đấy. Việc đến cả ông chủ chưa dám khẳng định, tôi lại can chắn thế nào mà xác định được. Hơn nữa, từ lúc đến đây, mỗi ngày chúng ta đều phải chạy tháo mạng, ngày nào cũng không được ngủ yên. Thực sự là không thể nhớ ra ngần ấy chuyện được. Nếu như hôm qua không phải trên người của bọn kia có mùi rất nặng, Sao rồi bọn thằng lặng đổ dồn đến đông như thế Tôi cũng không thể nào liên tưởng được Những chuyện ấy với nhau Hoặc cũng có lẽ tôi sợ quá Nên quản Bản thân tôi cũng không thể giải thích được Đột nhiên nhớ ra xoa rạch từng nói Thao thú sư thường hay trích xuất Một thứ gì gọi là Chất thông tin trong cơ thể các loài sinh vật Dùng chai lọ Hoặc là thứ gì đó tương tự cất giữ Sau đó khi sử dụng Đơn giản là chỉ cần ném về phía cây địch Là được rồi giờ tôi cũng hối hận lắm tại sao lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn một chút cơ chứ lúc bị bọn thằng làng truy đuổi tôi thực sự sợ lắm sợ mình sẽ là người đầu tiên bị chúng nó ăn thịt lắm tôi gạt đại ca tây mễ và các anh ấy, thì có lợi gì chứ dẫu có ngu đến mấy thì tôi cũng không đến nỗi giúp cho kẻ địch đối phó với người của mình chứ các anh nói phải không vậy max càng nói càng cuốn Cả đàn ông cao lớn và vợ ấy, dường như quang khuất đến độ sắp rơi lệ tới nơi. Đám người thương tức đầy mình kia, nhìn thấy cảnh tượng ấy, đầu tiên lỗ ra vẹ khinh bỉ. Sau đó lại nghĩ, nếu không có tên này nhắc nhở, có lẽ cả bọn chẳng ai còn sống sót thật. Lôi bà đưa mắt liếc về phía Tây mễ hỏi ý muốn xử lý mát thế nào. Tây mễ ra hiệu cho ba tên ngồi xuống, lại bảo mát cùng ngồi xuống, đổi giọng nói. Không thể hoàn toàn hiếu về kẻ địch. Thì không có cách chống lại bọn chúng đâu Lẽ nào ông chủ của mày cũng không biết điều này ư Max lắc đầu Tôi cũng không có biết ông chủ nghĩ thế nào nữa Có lẽ ông ấy nghĩ cả bọn đều xuống được đến nơi Tiêu diệt mười mấy người đó cũng dễ như trở bàn tay thôi Tây mỹ lại nói Nếu tên xin đó là Thao Thu Sư Vậy chắc cũng là người cùng tổ chức với ông chủ của mày chứ Sao lại không thể xác nhận Hả Không phải Không phải vậy đâu nói: Thao thú sư là một loại chức nghiệp đặc thù Nghe đầu là học từ Trung Quốc Không chỉ trong tổ chức ấy có Mà bên ngoài cũng có nữa Gần như có thể coi là một lĩnh vực Trong ngành động vật học cũng không sai Chỉ khác là các chuyên gia ngành động vật học á, Chú trọng vào nghiên cứu Phương thức sinh sản, sinh sống của sinh vật Còn thao thú sư á, Thì dựa trên cơ sở ấy Chú trọng nghiên cứu về khả năng Và phương thức tấn công của động vật Đồng thời lợi dụng chúng Có thể nói mỗi thao thú sư đều là chuyên gia về động vật Nhưng mà chuyên gia về động vật á, thì chưa chắc đã trở thành thao thú sư Những điều này toàn là so rệt nói cho tôi biết Dù sao quan hệ của tôi với ông ta cũng khá tốt Những lời này của y đều đúng sự thật, không ai nghi ngờ cả Vậy thì lá thất Ý mày muốn nói là người trong tổ chức ấy Kẻ nào cũng đều có thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó Nếu bọn họ có địa vị xã hội cao như thế Tại sao còn phải đi trộm mồ trộm mã Làm gì chứ Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của mình Để mà dương lên Cũng có thể sống rất thoải mái mà Tôi Tôi cũng chỉ biết suy đoán thôi Nguyên nhân có lẽ nằm ở tổ chức ấy Khi tổ chức đó bảo họ đi trộm mộ, Những người ấy tuyệt đối không dám trái lệnh Nè Nói cho tao thêm về Mơ Khinh Và Soare đi Còn cả tổ chức của họ nữa nhớ ra được gì thì nói hết đừng có mà giấu giếm gì tao đấy vân vân theo tôi quan sát tổ chức thần bí ấy thường ngày không hề ước thúc thành viên của mình mỗi người hoàn toàn có thể làm việc mà mình muốn vả lại rất nhiều thành viên của tổ chức ấy đều có thân phận địa vị rất hiển hách làm võ bọc nhưng một khi nhận được mệnh lệnh bọn họ sẽ phải trở lại tổ chức chờ sắp xếp hơn nữa nếu bất cẩn làm lộ thông tin về tổ chức rất có thể sẽ tức thì biến mất khỏi thế gian này. Tất nhiên, đấy chỉ là tôi nghĩ thế thôi. Mật mã Tây Tạng phần 111 của nhà văn Hà Mã. Trong rừng sâu, ánh sáng mờ mờ mịt mịt, dấu sao đây cũng là một chỗ sâu nhất của khu rừng, áp sát với vách đá. Rừng cây lá kim dày đặc che khuất cả ánh sáng. Cơ hồ cứ cách 2 mét lại có một cây to, không thể dùng dây móc để mà đu qua được. Vì chỉ hơi bất cẩn một chút là bị da vào các cây khác ngay. Kế hoạch ban đầu của họ là sáng sớm rời thôn công Nhật Lạp, án chừng đến trưa là có thể đến được tước mẫu. Nhưng vì không thể dùng được dây móc nên sợ rằng phải đến chiều tối mới đến được. Trương Lập và Mạ Cát diễn ra một màn kinh điển tiễn chàng ngàn dặm. Mỗi bước lại ngoảnh đầu. Nói theo kiểu của Nhạc Dương thì là cảm động giải cả ra chỉ thiếu mỗi cảnh khóc lóc ỷ ê nữa thôi. Sau khi biết được thông tin về di tích của người Mục từ chỗ địch ô ăn các mẫu trong nhóm xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên là phải ôn hòa do đường mẫn đại diện cho rằng nếu kẻ địch đang nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ ở chỗ di tích ấy vậy thì bọn họ chỉ cần đi vòng qua chỗ đó, đến tước mẫu trước đối phương là được rồi. Vì bọn chúng không có bản đồ Chắc chắn là không dám mạo hiểm đi thẳng một mạch như họ. Còn việc bọn chúng quấy nhiễu các thôn làng khác, đích thực là họ lực bất tòng tâm, không thể ngăn trở. Phe còn lại do Ba Tan làm đại biểu. Muốn lấy cứng chọi cứng, cho rằng kẻ địch ở đâu cũng phải truy đuổi đến tận cùng. Nhân lúc chúng đang yếu thế, mà cho một đoàn tiêu diệt tận gốc, giết sạch đám quân tiên phong ấy ở chỗ di tích, tránh để lại hậu quả. Mặc dù chưa hình thành thế đối lập rõ rệt, Nhưng nhân số của phái ôn hòa cao hơn hẳn phái cứng rắn. Tuy rằng nơi này gần như đã thoát ly khỏi giới hạn của pháp luật. Nhưng cho dù thế nào, những người còn lại cũng không thể coi việc giết người bình thường như ăn cơm uống nước giống như ba tàn được. Nếu đối mặt với kẻ địch, tay không tất sắc, liệu mình có thể không nghĩ ngợi gì mà tặng cho hắn một loạt đạn, khiến cho đối phương máu thịt bay nhầy mà chết hay không? Đa số đều tự thấy mình không có dũng khí ấy có điều lần này đội trưởng hồ dương lại bất ngờ ủng hộ cho phe cứng rắn. Theo anh bọn hồ lan này cần phải bị tiểu trừ từ lâu rồi, đừng nói là ở chốn quan du không bóng người này, mà kể cả trong thành phố anh cũng thấy tên nào là giết tên đó ngay tại chỗ. Trác Mộc và Lữ Cánh Nam đều chưa tỏ thái độ gì, có điều trong lòng của Trác Mộc Cường Ba vẫn hơi nghiêng về phía đường mẫn hơn một chút, còn Lữ Cánh Nam nghĩ thế nào thì gã cũng không biết. Được rồi. Bọn chúng có ở chỗ di tích của người mục hay không vẫn còn chưa biết. Nhưng mà dọc đường đều có xác của bọn người lỗ mặt làm dấu rồi. Chúng ta cứ xem tình hình rồi tính sao. Nếu như bọn chúng nấp trong di tích đó thật, nơi ấy ở trên cao, dễ thủ khó công. Chưa chắc chúng ta đã lấy cứng chọi cứng với chúng được. Tha răng thiết đặt mấy cái cạm bẫy ở bên dưới, nhốt luôn chúng ở đó cho xong. Nếu như chúng không trốn vào trong di tích mà chặn ở trên đường, thì hãy nghĩ cách tiêu diệt cả bọn Vậy được không? Trong một cường bà đưa ra một phương án Mà mọi người đều có thể chấp nhận được Có điều phải cứng rắn Vẫn chưa hài lòng Bà Tàng không trên miệng gì Chỉ lộ ra vẻ mặt hờ hững Như thể muốn nói sao cũng được Nhưng mà đội trưởng Hồ Dương Thì bảo như vậy là thả hổ về rừng Không thể nào để sống một tên Hồ Lan nào cả Còn mắng cho trắc một cường bà Một trận Lữ canh nam bị thương ở chân Nhưng vẫn kiên trì đi trước cả nhóm tựa hồ không muốn trở thành gánh nặng của mọi người cô còn gắng sức đi nhanh hơn nữa tới lúc đến gần chỗ di tích trang một cường ba mới khuyên cô dừng lại đường mẫn nặng nặc đòi kiểm tra vết thương cho cô mới thấy băng dải trên đùi đã bị máu rỉ ra nhóm đỏ ói tới đây thi thể của người lỗ mặt đã rất thưa thớt có hai khả năng một là người lỗ mặt đã bị kẻ địch tiêu diệt gần hết hai là đạn dược của bọn chúng đã tiêu hao gần hết rồi Có điều xét từ diện tích rừng rậm ở tầng bình đại thứ hai này và số lượng người lỗ mặt mà đối phương đụng độ, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút. Trong một cường bà, Bảo Nhạc Dương và Trương Lập leo lên cây, một mặt tìm kiếm di tích, mặt khác cũng tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh luôn. Khoảng cách giữa các thân cây rất nhỏ nên phải quăng dây móc mấy lần mới thành công. Nhạc Dương và Trương Lập leo lên một cái cây cao khoảng 40 mét rồi lại bám vào cành cây chìa ra đu sang một cây khác cao hơn. Chỉ thấy bóng người nhấp nhô mấy cái đã biến mất trong tán cây rầm rạp. Bà Tàng nói, tại sao không đến di tích? Nhìn tình trạng trước mắt, quá nữa là chúng đã hết sạch đạn dược rồi, chắc chắn đang trốn ở trong đó. Trong một cường bà nói, thảm thính tình hình trước đá. Bà Tàng nói, nơi này quá tối tăm ẩm thấp, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta đấy. Cứ đến chỗ di tích trước đã bà tan tại sao phải nhất định giết chết bọn chúng vậy nếu chúng đã hết sạch đạn dược vậy thì cũng đâu phải là mối nguy hiếp với chúng ta nữa bởi vì bọn chúng muốn giết chết toàn bộ chúng ta ngày nào còn chưa bị tiêu diệt chúng mãi mãi vẫn nguy hiếp đến chúng ta có đúng như vậy không cha một người ba thở dài con người tàn sát lẫn nhau lý do chỉ cần đơn giản như vậy thôi sao bởi vì hắn muốn giết ta Mà ta không có lòng tin có thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, phải giết chết đối phương trước cho yên tâm à. Lúc này, Nhạc Dương và Trương Lập ở trên cây báo cáo. Cường ba thiếu gia, đằng trước và đằng sau đều có rất nhiều người lỗ mặt, hình như đang tiến về phía chúng ta. Lên cây! Trong một cường ba phát lệnh, cả bọn liền lần lượt quăng dây móc ra. leo lên cao được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có điều lửa cái nam vừa hất cổ tay ra, Liền cảm thấy vết thương đau nhói lên như bị dở Cô bèn thu tay lại Hạ xuống mặt đất Nói với những người khác Mọi người đi trước đi Tôi dẫn dụ bọn chúng Dứt lời liền lập tức gồm chân chạy về phía trước Nhưng cô chưa nói hết lời Đã thấy chắc một cường ba và pháp sư Ả la Từ trên cây trượt xuống Chạy chung với mình Xem ra phải nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chúng Không biết vũ khí có đủ không nữa Trong một cường bà tựa như không nghe thấy lời cái nam vừa nói gì, tự lẩm bẩm một mình. Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cùng xuống, sau đó là ba Tàng. Đến chỗ di tích, vẫn còn kịp. Trong mắt của ba Tàng, ánh lên vẻ mừng rỡ. Cuối cùng, Nhạc Dương và Trương Lập cũng xuống theo. Trương Lập hỏi, đánh thế nào đây? Trong rừng, một cái đầu xấu xí ló ra, nhìn chằm chằm vào họ một cái, rồi lại rụt về. Những nơi khác, Cũng thấy cỏ cây lay động, nhất thời không biết có bao nhiêu người lỗ mặt đang ẩn nấp Trong một cường ba hỏi, chỗ di tích ấy ở đâu vậy? Trương Lập Đớ người nói, không rõ. Vừa leo lên là đã thấy chỗ nào cũng có người lỗ mặt ẩn hiện, vậy là chúng tôi xuống luôn. Nhạc Dương liền đáp, bên dưới vách đá phía trước có bậc thang dẫn lên trên. Có một chỗ hình như là hang động thiên nhiên, cách chúng ta khoảng 500 mét. Lúc này lại có ba con thằng lằn được gọi là người lỗ mặt nắp phía sau mấy thân cây. Những con khác cũng không thả bám theo, giữ một khoảng cách nhất định. Bọn chúng dường như đang quan sát đám người này, không hề nôn nóng tấn công. Năm trăm mét, không biết có sông qua đó được không nữa. Phía trước cũng có rất nhiều cái bóng thấp thoáng, số lượng tuyệt đối không phải ít. Đường Mẫn lo lắng hỏi, tại sao vẫn còn nhiều người lỗ mặt đến thế? Nhạc Dương nói, chúng từ xa đến tưởng là chúng đã tản đi rồi không hiểu vì sao được quay trở lại hết lẽ nào trên người của chúng ta cũng có mùi gì khiến cho chúng nổi điên lên được ánh mắt của cả bọn đều hướng về phía trác mọc cường ba trác mọc cường ba lắc đầu nói tôi à không có bị dính chút nào cả pháp sư a la cũng nói nếu bị dính phải thì chúng đã tấn công từ lúc ở trong làng rồi không cần đợi tới lúc đến di tích này mới áp sát là như thế Kỳ quái thật! Có vẻ như chúng muốn xua chúng ta đến chỗ di tích ấy vậy. Quả nhiên, bọn người lỗ mặt phía sau chỉ bám theo từ xa, bọn phía trước cũng không ào lên tấn công. Đúng như lời của Pháp Sư A-La nói, tựa hồ chúng định xua họ đến chỗ di tích kia vậy. Nhạc Dương nói đùa, chẳng lẽ vì bọn chúng không thể tiến vào di tích kia, lại biết chúng ta là kẻ địch của đám người đó, nên muốn dồn chúng ta vào trong di tích giúp chúng tiêu diệt bọn người kia cha cha nếu đúng vậy thì chúng cũng có đầu óc ra phết đấy chứ. Trương Lập nói, nhìn cái bộ dạng ấy của chúng mà đầu óc thông minh được vậy sao? Mà tôi bảo này, tại sao chúng không thể tiến vào chỗ di tích đó chứ? Có một tiếng hú gian dài. Không biết con người lỗ mặt nào dẫn đầu, chỉ trong thoáng chốc cả khu rừng đã gian lên những tiếng rú như tiếng còi hơi. Cùng với âm thanh trầm bổng ấy, vô số thằng lằn trong rừng nhau ra. Nhè nhanh múa vuốt bổ tới chỗ của bọn họ. Hồng súng tóe lửa, nhưng tốc độ của bọn người lỗ mặt ấy rất nhanh. Cho dù trúng đạn cũng thuận theo quán tính lao thêm được mấy mét nữa. Càng tệ hơn nữa là bọn người lỗ mặt này dường như đã nếm mùi đau khổ của súng đạn. Không ngờ lại còn biết lợi dụng cây cối che chắn để mà tránh né. Tám người dây quanh thành một vòng tròn nhỏ, vừa đánh vừa lui. Lũ người lỗ mặt từ khắp bốn phương tám hướng tràn về hoàn thoát lao dù ra, thể hiện trọn vẹn tốc độ kinh hồn của bọn chúng. Chỉ trong thoáng chốc, đã có mười mấy cái xác người lỗ mặt chất thành một đống lớn, nhưng vẫn còn nhiều con khác đạp lên thi thể của đồng loại lao tới. Hiệu quả của súng đạn đối với hệ thống thần kinh trì độn của chúng không được tốt lắm. Dẫu chúng phải vết thương chí mạng, chúng vẫn có thể chạy thêm một đoạn nữa rồi mới tắt thở. Âm một tiếng, khẩu súng phóng lựu trong tay của ba Tang phát ra tiếng cách cách cách anh ta đã bắn sạch cả lưu đạn rồi đội trưởng hồ dương lớn tiếng nói đây thế này không có ổn đâu bọn chúng đông quá không khéo vũ khí của chúng ta cũng tiêu hao hết ở đây thôi nhạc dương chợt kêu toán lên nhìn kia nhìn kia lối vào di tích kia chị thấy phía trước là vách đá trần trụi màu đỏ tới chỗ này khu rừng tựa như bị phát quang đi một khoảng lớn hình thành một bãi trống diện tích gần trăm mét vuông Phía bên kia bài đất liền kề với một dách đá. Nơi ấy có một cầu thang thẳng tắp tựa hồ như thông lên đến tận trời xanh. Trương Lập nói, cẩn thận, có may phục đấy. Trang một cường bà lắc đầu, không lo được nhiều thế đâu. Những bậc thang này ít nhất cũng dốc đến 75 độ. Nếu bọn chúng ở trên đó mà ra tay xà kích chúng ta, thì chúng ta cũng có thể bắn trả lại được như thường. Đường Mẫn nói, chỉ sợ chúng ném đá xuống thôi pháp sư a la nói bậc thang rất rộng ném đá vẫn có thể tránh được đã đến sát bên dưới của bậc thang pháp sư a la tung mình nhảy lên trước rồi quay người lại bắn xuống dưới yểm hộ cho những người ở phía sau bậc thang quá thực là hơi dốc cả bọn dùng cả tay lẫn chân leo một mạch hai ba chục mét liền nghe tiếng gầm rũ bên dưới có vẻ như bọn người lỗ mặt không đuổi theo nữa nhạc dương ngoảnh đầu lại không khỏi buộc miệng cười Thì ra bọn người lỗ mặt ấy, hai chân rất khỏe, có thể dễ dàng leo cây, nhưng lại không sao đứng vững được trên bậc thang đá chật hẹp. Đồng thời lớp đá rắn cũng khiến cho móng vuốt của bọn chúng trượt đi, chỉ leo lên được vài bậc thôi. Thân hình đã lắc lư, ngã bổ ngửa ra phía sau, lăn lông lóc mấy dòng liền dưới đất. Thấy vậy, Nhạc Dương liền nhắc nhở, Không phải lò bên dưới, bọn chúng không lên được đâu, chỉ cần để ý bên trên là được rồi những người còn lại cũng lần lượt ngoảnh đầu xuống nhìn vừa khéo trông thấy bọn người lỗ mặt đang gắng sức bò lên trên trông như thể đang leo bám trên mặt băng kết quả con nào còn nấy đều lăn long lóc xuống bộ dạng trong tức cười vô cùng vậy chúng ta có cần nghĩ chiến thuật gì rồi mới tiếp tục leo lên không ít nhất chỗ này còn cách cửa hang trên kia cũng một quãng bọn người bên trên muốn nổ súng bắn xuống dưới cũng không phải là chuyện dễ Trương Lập nhìn hơn nghìn bậc thang phía trước, hỗn hển thở gấp nói. Trong màu cường ba đưa mắt nhìn ba tàng, đang cúi đầu. Nhưng mà tôi vẫn thấy hết sức nguy hiểm. Không phải ở lối vào di tích trên kia, cũng không phải ở bên dưới. Hình như lại là cảm giác ấy. Thật là kỳ lạ. Nhạc Dương cũng thở dốc, vỗ vỗ vai Trương Lập hỏi. Một phút anh leo được bao nhiêu tầng nhà? Hả? Trương Lập đáp. Hai mươi tầng sao vậy hả? Nhạc Dương nói thông thường một tầng nhà là 9 bậc thang, cứ tính là 9 bậc đi thì một phút đại khái có thể leo được 200 bậc thang. Giả lại càng leo cao càng mệt chỗ này ít nhất cũng phải hơn 1.000 bậc tính sơ sơ cũng mất chừng 10 phút mới lên được đến nơi đó Trương Lập nói phải đấy, leo được tới đó thì chúng ta cũng đã sức cùng lực kiệt nếu như kẻ địch đang canh ở trên thì coi như tiêu đời luôn rồi Nhạc Dương lắc đầu, không phải vấn đề đó, mà bây giờ phải leo lên cho nhanh, bằng không sẽ chết thảm hơn cả bị bọn người lỗ mặt ở dưới kia sơi tái nữa. Đấy, nhìn thử lên trời mà xem. Trương Lập ngoảnh đầu lại, thấy thấp thoáng trên bầu không có mấy chấm đen mờ mờ đang đảo lượn Thoạt nhìn không to hơn con mũi là mấy, nhưng chỉ trong giây lát, anh đã lập tức hiểu ra. Lũ chim khổng lồ, lũ cộng mệnh điểu mà địch ô ăn các mẫu nói tới. Trong một cường bà và bà Tàng cũng đã nhìn thấy nguồn gốc của cảm giác nguy hiểm, dội vàng thúc giục mọi người. Nhanh! Nhanh lên đi! Nhân lúc lũ chim ấy vẫn còn chưa phát hiện ra chúng ta đấy. Nhưng mới leo được vài ba bước, đã thấy không ổn, đeo trên lưng cái ba lô nặng gần bốn chục Làm sao có thể nhanh chóng leo lên hơn nghìn bậc thang dốc đứng như vậy được? Đã mấy lần nhạt dương và đường mẫn suýt chút nữa thì mất trọng tâm, ngã lăn xuống dưới như bọn người lỗ mặt. May mà có người ở phía sau giúp đỡ. Trang một quần bà thấy không ổn, dội ra lệnh. Đặt tạm ba lô lên bậc thang, chỉ mang vũ khí nhẹ theo thôi, nhanh lên đi. Nhạc dương căng thẳng, nhìn lên bầu trời, bọn chim khổng lồ vẫn đang quần đảo trên không, dường như chưa phát hiện ra bọn họ. Đừng mẫn nói, nhưng mà trong ba lô còn có... Trang một quần bà nói, không kịp đâu, lên trên đó rồi tính sao? Nói đoạn, liền giúp cho đường mẫn cởi ba lô xuống, đẩy cô leo lên trên. Tất cả các thành viên trong đội đều dùng cả tay lẫn chân bò theo đúng nghĩa đen của từ đó. Cứ chốc chốc, Nhạc Dương lại ngoảnh đầu quan sát. Lúc bò lên được nửa chừng, anh ta phát hiện ra. Ít nhất có hai chấm đen bằng con mũi đã to hẳn ra. Giờ án chừng phải to bằng con nhặn rồi. Chúng phát hiện ra rồi, đang bay đến đấy, nhanh lên. Nhạc Dương cuốn quýt, nhắc nhở những người còn lại. cả bọn đều dốc hết sức leo bám lên chỗ hang đá. ai nấy đều biết rằng chỉ có lên trên đó mới còn hy vọng. chứ đang lơ lửng ở dốc thế này vốn không thể nào chống chọi với lũ chim khổng lồ đó được. Lữ Kinh Nam bị thương ở chân leo bậc thang thế này cực kỳ tốn sức. Trong một cựu bà đành ở phía sau cô dọc đường bò lên ít nhất cũng phải đỡ hộ cô tới năm sáu lần. trong chớp mắt những cái bóng đảo lượn trên công trùng kia đã to bằng con chim sẻ mà Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn lên, những bậc thang thẳng tắp ấy vẫn chưa thấy kết thúc ở đâu. Bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển gấp gáp. Đây là lần đầu tiên họ biết được thì ra leo cầu thang cũng mệt đến thế. Nhạc Dương hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực bám bậc cầu thang leo tiếp. Bàn tay trượt một cái, khẩu tiểu liên tự động trên tay liền rơi xuống dưới. Chỉ nghe tiếng của cường ba thiếu gia ở phía sau vang lên. Mặc kệ nó, leo lên luôn đi." Nhạc Dương ngoảnh đầu lại quan sát, thấy cái bóng kia đã to bằng con chim ưng. Đội trưởng Hồ Dương ở bên cạnh quát lên, đừng nhìn nữa, leo lên đi. Sau lưng đã cảm thấy tiếng gió dù dù rồi, lũ chim khổng lồ đáng sợ ở ngay trên phía đầu, bóng đèn kia trùm lên phía trên cả bọn. Nhạc Dương thậm chí còn bắt đầu thấy nản lòng, bởi khả năng phán đoán chuẩn xác của anh đã đưa ra kết luận. Trước khi lên được cửa hàng dẫn vào di tích, Chắc chắn là họ sẽ bị lũ chim ấy đuổi tới nơi. Nhưng lại leo thêm được một đoạn nữa. Sao vẫn không thấy bị tấn công gì hả? Hơn nữa, tiếng gió mạnh liệt kia cũng chỉ lướt qua phía trên đầu. Lẽ nào mục tiêu của bọn chim khổng lồ kia không phải là bọn họ, mà là lũ người lỗ mặt ở phía dưới kia? Nhạc Dương không kìm được, lại quay đầu nhìn. Kỳ lạ thật! Hai con chim khổng lồ không tấn công người, cũng không ra tay với bọn người lỗ mặt ở bên dưới mà như đang tranh cướp cái gì đó giữa không trung vũ khí trang bị của họ ư không phải ba lô còn để ở dưới nữa cơ mà lúc này ba tang leo bên cạnh của anh chợt lạnh lùng cất tiếng không cần nhìn nữa là đạn hấp dẫn bò nhanh lên thì ra ba tang đã ném ra một trái đạn hấp dẫn vào những thời khắc như thế này sự bình tĩnh mới là quan trọng nhất viên đạn hấp dẫn nảy tưng tưng lăn xuống các bậc thang Có lẽ đối với lũ chim kia, vật thể vừa phát sáng vừa kêu lên u u, ấy là báo vật cũng nên. Hai con chim thậm chí còn lao vào đánh nhau để mà tranh đoạt quả cầu phát ra ánh sáng. Nhân lúc bọn chim còn đang tranh chấp ở lưng chừng cầu thang đá, nhạc dương lại bò lên được hơn trăm bậc nữa. Ủa, Pháp sư Á-la đâu rồi? Chỉ thấy vị Pháp sư già đã ở trên cửa hang động thiên nhiên ló đầu ra, nói với những người bên dưới bên trên không có mai phục mọi người lên cả đi nhạc dương thầm giật mình kinh hãi ông ấy lên từ lúc nào vậy khi cả bọn đều lên được hang động thiên nhiên kia mà không gặp gì nguy hiểm hai con chim đã đánh nhau sức đầu chảy máu vì quả cầu phát sáng kia một con thảm bại bỏ chạy con kia miệng ngậm quả cầu không còn phát sáng nữa ngẩng đầu nhìn quanh bộ dạng xem chừng kêu căng đắc ý lắm cửa hang sập sệ bị một cái xác chim lớn trắng ngàn rõ ràng là một nhóm người khác đã bắn chết nó. Pháp sư A-la nói, bên trong không có bóng người, có vẻ chúng đã rút sâu vào bên trong rồi. Nhạc Dương đứng ở chỗ cửa hàng nghiêng người nhìn ra phía ngoài, dọc theo vách đá khắp nơi đều là những lỗ nhỏ chi chít chằng chịt, trông như một cái tổ ong khổng lồ. Tới khi Trương Lập gọi, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau vào đây đi. Nhạc Dương mới là người cuối cùng vào trong hang, trong lòng lấy làm nghi hoặc. Đây không phải là hang động thiên nhiên, mà hình thành do con người phá hoại. Trước đây, phía trên hang động này chắc được xây thành một dạng cung điện lầu cát gì đó chăng? Bước qua sát của con chim khổng lồ, vào phía bên trong hang, Nhạc Dương nhìn về bên trái. Hang động này cứ dương mãi theo chiều rộng của vách đá, những trụ ánh sáng ròi xuống từ các lỗ hỏng bên trên, chiếu lên những bề đá và các bức tượng dở dụng hình thành nên một hành lang dài đầy trụ sáng, giỏi mắt nhìn hồi lâu mà cũng chẳng thấy đâu là tận cùng, chỉ có thể trông thấy những trụ ánh sáng đang chéo vào nhau và đám bụi lơ lửng bên trong cột sáng mà thôi. Bức tường phía sau tường đá dường như có rất nhiều bích họa, nhưng giờ đều đã tróc hết cả rồi. duy chỉ có chỗ chân tường là còn mấy mảng màu sắc loang lổ. đây, đây là gì thế? trương lập hỏi. anh kinh ngạc trố mắt ra nhìn từ những khối đá vụn bị tàn phá này có thể tưởng tượng được những bức tượng đá năm xưa lớn đến giường nào trương lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo vậy mà chiều cao của anh cũng chỉ đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi pháp sư allah giải thích đây có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của bản giáo cổ đại đừng nói là các cậu ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ có điều bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới, thần giới trên bầu trời, tán giới ở giữa, lòng giới thì ở dưới. Những bức tượng này chắc là tán. Tiếc là máy tính đã để ở dưới kia rồi, không tra được tư liệu. Đường Mẫn vừa vào trong hang đá đã dội kéo được cái nam ra kiểm tra vết thương. lữ cái nam dựa lưng vào một bức tượng dở để Đường Mẫn băng bó, hai người rì rầm nói chuyện gì đó, nét mặt tươi cười. Trong một cửa ba cũng trông thấy vậy trong lòng cũng không khỏi mừng thầm dưới đất phủ một lớp bụi dày để lại vô số vết chân nhạc dương quan sát rồi nói chắc là có năm người ba người cao trên một mét tám nhìn vết chân có thể thấy chúng đã đi sâu vào bên trong khu di tích trước khi chúng ta tới đây chỉ để lại một tên canh giữ thôi tên kia nghe thấy chúng ta hoặc là nghe được tiếng súng liền chạy đi tụ họp với đồng bọn rồi vì vậy mà vết chân của hắn có vẻ rối loạn hơn một chút Người này cao khoảng 1m65 đến 1m7, chiều cao tương đương với người còn lại. Vết máu dưới đất thì cho thấy, trong bọn chúng đã có người bị thương, chỉ có điều bao nhiêu người bị thương và thương thế ra sao thì không rõ được. Bà Tàng cũng đang chú ý đến vết máu trên mặt đất, có mấy chỗ máu động lại vẫn chưa khô hẳn. Anh ta bước tới, đưa ngón trỏ ra chấm một chút, đưa lên lưỡi liếm một cái, rồi nhâm nhấp tỉ mỉ như người thử ma túy cuối cùng mới nhổ cả máu lẫn nước bọt ra sau khi thử mấy lần bà tang đưa ra kết luận có máu của bốn người trong đó có hai người bị thương rất nặng nhạc dương chưa bao giờ thấy bà tang lộ ra chiêu này lấy làm ngưỡng mộ vội tò mò hỏi ủa sao sao mà biết được thế anh ba tang dạy em được không bà tang cười gằn một tiếng nếm nhiều máu người chết Tự nhiên sẽ phân biệt được thôi." Nhạc Dương run cả mình không dám hỏi tiếp nữa. Lữ Kinh Nam cũng nói, "Chắc ba Tàng nếm ra được sự khác biệt của máu trong động mạch và tĩnh mạch thôi. Vết chân dưới đất cho chúng ta thấy, trong đó có một người bị tập tễnh, một người khác tay bị thương nặng, có thể đã đứt lìa ra rồi." Dọc đường đi, hắn vẫn co máu nhỏ xuống, giả lại còn là loại trộn lẫn giữa máu trong động mạch và tĩnh mạch nữa pháp sư là bổ sung thêm trọng tâm của hắn hơi nghiêng về phía bên phải có lẽ tai bị thương là tai trái trương lập hỏi vậy giờ chúng ta tính sao đây tiến vào trong hay là ở lại đây bà tàn gằn giọng đương nhiên là tiến vào rồi bọn chúng có hai tên bị thương nặng vũ khí đạn dược cũng tiêu hao gần hết công nhân lúc này giết luôn chúng đi chẳng lẽ đợi chúng dưỡng thương xong quay lại cắn chúng ta một miếng sao nói rồi anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào trang một tuần ba trang một tuần ba hơi nhíu mày đội trưởng hồ dương cũng bày tỏ thái độ đúng phải nhân lúc này ném đá xuống giếng đường mẫn nói nhưng mà họ đã bị thương nặng rồi nếu đổi lại là chúng ta chắc họ cũng buông tha thôi phải không vậy trên gương mặt của bà tàng liền lộ ra một nụ cười tàn khốc anh ta bước đến sát trước mặt của đường mẫn gần giọng nhả ra từng chữ một. Cô chớ cứ quên rằng đến cái đồng bọn chúng còn không tha huống hồ là chúng ta. Cô thử nghĩ xem nếu bắt được cô chúng sẽ làm gì? Nhìn nụ cười tựa bà ngoại soái trong truyện cô bé hoàng khăn đỏ của ba Tang, đường mẫn tái mét mặt cúi gầm đầu xuống. Trong một cơn bà lên tiếng ngăn lại đủ rồi ba Tang." gã đưa mắt liếc nhìn lữ cái nam theo thói quen nhưng lữ cái nam cũng cúi đầu trầm tư không biết đang nghĩ gì. Nhạc Dương trầm chú, nhìn vào sâu bên trong hang nói, không rõ sâu bao nhiêu, rất dễ mai phục đấy. Anh đang đứng bên cạnh một trụ đá cao gấp đôi người, đường kính phải ba người ôm mới trọn một vòng. Thoạt trông có vẻ như một đoạn cánh tay của pho tượng nào đó. Bà Tàng cất giọng khang khang nói, tôi cũng đang lo lắng chuyện này, chúng biết chúng ta đến rồi. Hừ, để xem xem, chúng còn mai phục được kiểu gì nữa. Nhìn bộ dạng hâm hở, muốn xông vào của bà Tang và đội trưởng Hồ Dương, lại nghe bên dưới bậc thang không ngừng gian lên những âm thanh như tiếng tù già. Trong một cường ba, trầm ngầm về lát, đoàn nói, Nếu nghỉ ngơi đủ rồi, thì chúng ta tiến vào phía trong, chia làm hai nhóm, giữ khoảng cách 200 mét, mọi người phải cẩn thận đấy. Nhóm đầu tiên gồm có Pháp sư A La, Nhạc Dương, Trương Lập và đội trưởng Hồ Dương. Pháp sư Á La đi đầu tiên, ông không di động men theo hành lang, mà nhảy nhót giữa bức tượng bị tàn phá sập sệ. Trong một cường bà lấy làm lo lắng, như vậy rất dễ trở thành bia bắn cho kẻ địch. Nhưng Lữ Cánh Nam thì hầu như không để ý. Nhạc Dương cũng nhanh chóng chú ý đến phương pháp và quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của pháp sư A La. Thoạt nhìn có vẻ như ông nhảy từ chỗ này sang chỗ kia, hơi ngừng lại một chút rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng mà kỳ thực, thân thể của pháp sư không hề dừng vận động dù chỉ một giây phải khi dương súng lên ngắm về phía pháp sư thì mới phát hiện ra căn bản không thể ngắm đúng vào người ông được chưa đi được bao xa men theo hành lang chùm ánh sáng ấy qua một đoạn vòng cung pháp sư ả là bỗng ồ lên một tiếng khe khẽ rồi tăng tốc bọn nhạc dương trương lập vội chạy theo sau nhắc lại nhóm người của trắc Mộc cẩn ba sau khi bị lũ thằng lằng dồn vào chân thang thẳng đứng để dẫn lên hàng lên đến hàng cả nhóm của trang mộc cường ba chia làm hai phe một phe lại muốn tiêu diệt nhóm tây mễ nhưng chúng bị tiêu hao lực lượng còn một bên thì lại không muốn cuối cùng thì trang mộc cường ba cũng quyết định đi tiếp vào phía bên trong hang rồi tùy cơ ứng biến nhóm người đầu tiên gồm có pháp sư ả la nhạc dương trương lập và đội trưởng hồ dương pháp sư ả la đi đầu tiên ông không di động men theo hành lang mà nhảy nhót giữa những bức tượng bị tàn phá sập xệ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 căn bản không thể ngắm đúng vào người của ông được chưa đi được bao xa men theo hành lang trụ ánh sáng ấy qua một đoạn vòng cung pháp sư là bỗng ồ lên một tiếng khe khẽ rồi tăng tốc bọn nhạc dương trương lập vội chạy theo sau vừa quanh qua chỗ rẽ liền thấy phía trước lại có một cửa đá giờ chỉ còn lại hai khung cửa vuông vắn, ánh sáng tràn vào từ phía bên ngoài cửa nhạc dương đưa mắt quan sát giấu chân đi ra bên ngoài sau đó lại trở lại Kế đó lại chuyển sang hướng khác. Lẽ nào cánh cửa này không đi được? Anh đi theo Pháp Sư Á-la đi ra ngoài cửa đá, trước mắt bỗng sáng bừng lên. Nơi này lại là một hang động hình bán cầu giống như chỗ lúc nãy họ vừa leo lên, nhưng lớn hơn gấp mấy lần. Nhạc Dương bước ra chỗ mép, dưới chân cũng có mấy bậc thang dốc đứng, nhưng chỉ còn vài bậc. Bên dưới tựa như đã bị rìu sắt đẻo đi nhẵn nhụi, tạo thành một dách đá phẳng cao mấy trăm mét. Nhạc Dương lè lưỡi thầm nhũ. Chẳng trách bọn kia lại dòng trở lại. Trương Lập cũng đi theo ra, hỏi. Chạy đâu mất rồi hả? Đội trưởng Hồ Dương nói. Chỗ này chắc không xuống được chứ. Nhạc Dương gật đầu. Pháp sư Á La đã dòng trở lại. Nhạc Dương vẫn đứng ở mép cửa hàng, quan sát những lỗ hỏng lớn nhỏ không đều chạy dài về phía bên trái của vách đá bên ngoài. Sao thế? Chưa đi hả? Trương Lập hỏi. Nhạc Dương chậm chậm đi theo sau nói Tôi đang nghĩ Chỗ này có lẽ không phải là hang động thiên nhiên Nhưng đã bị con người phá hoại toàn bộ rồi Bên trên này chắc là có mái chìa ra Có góc cạnh Rất có thể chúng chính là những cung điện Lầu cát mà chúng ta thấy trong bậc hoàng bảo giám đấy Hả? Trương Lập dừng lại Phát hiện Pháp Sư Án La đã đi trước một quãng xa rồi Bèn vội vàng chạy theo Nhạc Dương nói bọn họ xây dựng giữa lưng chừng dãch núi ở độ cao này nếu quy mô đủ lớn chắc là có thể nhìn thấy từ trên mặt biển phá hoại cũng sạch sẽ thật đấy anh nhớ lại hang động bên ngoài khung cửa không hề để lại chút dấu vết nào của con người không khỏi lắc đầu cảm thán lúc này pháp sư Á La đã dừng lại nhạc dương trương lập và đội trưởng hồ dương dội vàng nấp vào một chỗ hồi lâu sau vẫn không thấy đồng tĩnh gì chỉ thấy pháp sư là la đang đứng bên trên một cái mũi chó có mọc cánh dơi nhìn chằm chằm xuống mặt đất chắc là không phải đụng độ với kẻ địch nhạc dương bèn từ chỗ nắp bước ra pháp sư là la chầm rãi nói dấu chân rối loạn mất rồi kẻ đi cuối cùng báo tin kia dường như cũng phát hiện ra những dấu chân rõ rệt trên nền đất cố ý dẫm thêm mấy vết nữa trên những vết chân vốn có hoặc dí chân xóa đi Nhìn như có thể có rất nhiều người đi qua đi lại chỗ này vậy Chẳng những vậy Ở phía trước đám dấu chân nhốn nháo nhộn nhạo này Dấu chân vốn của năm người Đột nhiên chỉ còn lại một Chính là dấu chân của tên bị tập tễnh. Trương Lập nói Bọn chúng đã làm loạn cả các chết chân Chặt một khiến cho chúng ta nghi hoặc đây Kỳ lạ thật Dấu chân của những tên còn lại Sao đều biến mất cả vậy Pháp Sư a là chỉ vào một cái chân gãy Của một bức tượng đá Cách chỗ họ đứng không xa. Trên kia có hai vết chân, khoảng cách rất lớn. Nhạc Dương nói, Vậy là đã rõ, chúng chưa đi được bao xa. Kẻ ở lại canh phòng đã hội họp với bốn tên còn lại ở đây. Cả bốn tên nhảy nhót trên các mệnh tượng dở, giống như Pháp Sư Á-la. Chỉ có một tên bị thọt chân kia là không thể nhảy được, vì vậy mới đi dưới đất. Hãy cẩn thận đấy, kẻ địch có thể ở ngay phía trước đây thôi. Như vậy là muốn lần theo vết chân truy đuổi kẻ địch sẽ khó khăn hơn nhiều. Không biết liệu đối phương sẽ nấp vào đâu. Đi được chừng năm chục mét nữa, Pháp Sư a la lại dừng lại, chăm chú nhìn vào giết tường phía trước. Một đường màu đen, dạch từ trên giết tường kéo xuống mặt đất, rồi lại kéo dài sang phía tường bên kia. Hai bên dạch đen ấy có vẻ hai ký hiệu dấu hỏi, trông như ký hiệu tiền tệ vậy. Đây là... Nhạc Dương thì Thảo hỏi... Pháp sư là ngập ngừng nói, Nếu như tôi đoán không lầm, đây có lẽ là kim cương tuyến. Màu đen là định, các ký hiệu xung quanh chỉ thân pháp ý. À, mà thôi, nói một cách đơn giản, trong bản giáo cổ đại, đường màu đen có các ký hiệu này giống như một lời cảnh báo vậy. Nó đại biểu cho sự nguy hiểm, không thể vượt qua. Nhưng mà... Trương Lập nhìn dấu chân chạy sang phía bên kia dạch màu đen nói, Đã được bao xa đâu chứ có khi nhóm của cường ba thứ gia vẫn còn chưa xuất phát cũng nên. nhạc dương nói. vạch đen này hẳn đã có từ lâu rồi. nét vẽ bằng than chì có thời gian bảo tồn lâu nhất. nhưng mà mọi người nhìn đi, ở chỗ rìm đã mờ mờ loang lỗ rồi. phía trước cũng không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết gì cả. chúng ta cẩn thận hơn một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu. pháp sư là trước tiền khẽ châu mày, rồi đưa mắt nhìn những bệ đá và tượng đá đã bị phá hoại nghiêm trọng, gật đầu nói. Đi sau lưng tôi. Bốn người, một đi trước, ba theo sau, lần lượt bước qua vạch đen cảnh báo nguy hiểm. Bốn người nhóm trắc mọc cường ba phía sau, thấy họ dòng qua chỗ ngoặt, cũng bắt đầu đi theo. Sau khi bước qua vạch cảnh báo, trong không khí lan tỏa một thứ mùi kỳ dị, chẳng hề dễ ngửi một chút nào. Cuối cùng nhạc dương không chịu nổi lên tiếng. Ôi, mùi gì vậy chứ? Thối quá! Trương Lập đáp, như là mùi chuồng gà ở quê ấy. Ừ, chắc là mùi cứt gà đấy. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc nhưng dấu chân dưới đất vẫn tiến về phía trước. Nếu như kẻ địch muốn dở trò gì, thì trong thông đạo duy nhất này chắc cũng không thể thoát thân nổi. Phía trước sáng bừng lên, thì ra giấy tường bên ngoài đã sụp hẳn xuống, hình thành nên một cánh cửa sổ kiểu Pháp khổng lồ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào. Trương Lập bảo Nhật Dương. Cậu nói xem, liệu chúng có thể nhảy thẳng từ trên này xuống dưới kia không? Nhạc Dương hỏi ngược lại, anh dám không? Thấy Trương Lập lắc lắc đầu, Nhạc Dương lại nói tiếp, tôi nghĩ bọn chúng không có dám đâu. Đi được chừng 10 phút nữa, dọc đường đã qua hơn chục chỗ cả bức tường sụp xuống như thế. Pháp Sư Á-La nói, chú ý, có lối rẽ nhánh đấy. Phía trước vẫn là hành lang dài có vô số cửa sổ trời lớn nhỏ bên phải có một hang động sâu không thấy đáy, cao khoảng ngang đầu người. Dấu chân dưới đất dẫn tiến thẳng về phía trước. Họ đứng bên ngoài cửa hang sâu nhỏ kia dòm thử vào, chỉ thấy một vùng tối tăm mù mịt. Từ các dấu vết để lại, dường như không có người đi vào trong nó, nhưng cũng không ai dám khẳng định chắc chắn. Trương Lập nói: "Giá mà có lũ đạn khói ở đây thì tốt biết mấy." Đội trưởng Hồ Dương nói: "Chúng ta nên đi tiếp thôi pháp sư á la vòng qua chỗ rẽ đi về phía có ánh sáng đột nhiên chăm chú nhìn một hồi đoạn nói không ổn phía trước có gì đó vách tường đá khẽ rung lên tựa hồ có thứ gì to lớn đang ập tới nhạc dương đang đứng bên cạnh chỗ tường sụp ở vách phía bên ngoài ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu không lại có một bóng đen đảo lượn mùi phân chim đường vạch màu đen Trong chớp mắt lập tức được liên kết với nhau Lúc này chấn động trên vách đá, đá Càng lúc càng rõ ràng hơn Không xong rồi Đây là tủ chim đấy Nhạc Dương kêu lên Đội trưởng Hồ Dương và trung Lập đều ngẩng người ra Pháp sư là La xoay mình lại Đứng giữa ba người họ vách đá, đá vẫn tiếp tục rung lên Một vật gì đó rơi ra Có hai miếng dây màu đen Trông như cái đồng hồ đeo tay vậy Vật đó vốn chẳng xa lạ gì với họ Cần lóc đen Hồi ở đảo quyền không tự, chính thứ này đã khiến cho họ nếm đủ khổ sở rồi. Đừng chạy, không kịp nữa rồi. Hai tiếng quát lần lượt là của đội trưởng Hồ Dương và Pháp Sư ả La. Thời gian hẹn giờ hiển thị trên đồng hồ vẫn còn hai giây. Chỉ thấy hai tay của ông dung lên, bàn tay ấn lên người của Nhạc Dương và Trương Lập, đồng thời tung ra một cước, cùng lúc hất văng ba người trước mặt mình ra xa. Còn bản thân của ông cũng mượn lực phản chấn bắn mình, về phía con chim khổng lồ đang lao tới âm một tiếng quả bom nổ tung mà không chỉ có một liên kề sau đó lại liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn như trời long đất lở dụng đá bắn tung tóe khắp nơi khói mù mờ mịt khiến cho người ta tức thở khi mở được mắt ra nhạc dương cũng không khỏi kinh hãi đến bần thần cả người hành lang của họ vừa đi qua đã bị nổ thành mấy đoạn chỗ anh đang nằm chỉ rộng chưa đến hai mét thành một trụ đá nhô ra trên vách núi, chẳng may lăn một cái là rơi xuống ngay. Trương Lập thì đang treo mình ở bên mép vực khó nhọc bò lên. Nhạc Dương vội Dương ra giúp cho Trương Lập một tay. Đội trưởng hồ Dương bị pháp sửa là đá sang một đoạn gãy khác, cách Nhạc Dương và Trương Lập chừng mười lăm mét, hình như là bị xung lực của vụ nổ tác động nên mới bay xa như vậy. Có vẻ như chân của anh còn bị đè bên dưới một bức tượng đá. Còn Pháp Sư Á-la đâu? Nhạc Dương không nhìn thấy. Hình như ông đã biến mất ở chỗ rẽ ngoặt đằng trước rồi. Đội trưởng Hồ Dương! Hồ Dương! Anh không sao chứ? Nhạc Dương lớn tiếng gọi. Đội trưởng Hồ Dương nghiến răng, rút chân ra khỏi bức tượng đá, trả lời Nhạc Dương. Tôi không sao. Các cậu mới phải cẩn thận đấy. Bên dưới sắp sụp xuống rồi đấy. Nhạc Dương dội cúi xuống nhìn, chỗ anh và Trương Lập đứng. Thấy có đá dùng tróc xuống, xem chừng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng phía trước cách những 60 m phía sau còn sụp đến 1-20 mét, làm sao mà nhảy qua được? vách đá cũng bị nổ cho dùng bét ra, căn bản không thể nào leo bám lên được. Chẳng lẽ bị dây khốn ở đây sao? Anh nhìn sang Trương Lập hỏi, tính sao bây giờ? Trương Lập dùng mạnh cổ tay, dây bị mắc kẹt trong ổ quay không bắn ra được, anh liền bực tức gắt lên dây móc đã bị chấn động hỏng rồi không dùng được nhạc dương quay người lại nói sẽ sập đấy chúng ta phải nghĩ cách thôi nhìn kia, kia kia kia cái hang nhỏ ấy chúng ta có thể nhảy qua đó được đó trương lập đứng ở mép vách đá do dự mãi chưa nhảy vội kéo tay của nhạc dương nói cậu biết tôi mắc bệnh sợ độ cao mà làm sao mà nhảy được đây nhạc dương nói Đã đến lúc này rồi, anh đừng có mà đùa nữa. Lúc ở đảo quyền không tự nhảy thế nào, thì giờ nhảy thế ấy thôi. Nói xong, anh liền hít sâu một hơi, nhảy bật lên, rồi vững vàng hạ xuống chỗ cửa hàng tối om om kìa. Nhưng lúc quay người lại thì chẳng thấy Trương Lập đâu. Anh bèn ngó đầu ra cửa hàng, lớn tiếng gọi, Mau, nhảy qua đây đi, anh còn đợi cái gì nữa? Trương Lập dẫn giáo giác ngó xuống bên dưới. Hồi ở đảo quyền không tự, bên dưới tối om đen kịch, không nhìn thấy gì, lấy hết dũng khí nhảy một cái là qua luôn. Nhưng ở chỗ này lại nhìn thấy rõ mồm một, vách đá dựng đứng phẳng lì, như vừa bị một lưỡi rìu đẻo gọt. Bên dưới là những ngọn cây xanh ngắt, như từng mũi cọc nhọn chĩa thẳng lên tua tủa, cào quá đi mất. Phần chỗ đoạn nhô ra, nơi chỗ anh đứng đã có một khe nứt, cả khối nhâm thạch nhô ra ấy có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nhạc Dương cúng quýt, kêu lên Đồ ngốc, nhảy đi, nhảy! Trương Lập ngần ngừ, lùi lại một bước, rồi cũng chạy lấy đà như ai. Nhưng đến sát mép, dậm chân nhảy, lại không dồn được xuống, mà lao bổ vào giữa khoảng không. Đồ ngốc! Nhạc Dương mắng một tiếng, rồi dơ bắn súng ra. Trương Lập dội bắt lấy, cả người đập thẳng vào vách đá. Nhạc Dương phải vất giả lắm, mới kéo được anh vào trong hang động. Phía bên kia, Đội trưởng Hồ Dương cũng loạn choạng đứng lên Nói với hai người Này cứ ở yên đó Tôi đi gọi bọn cường ba thiếu gia Nhạc Dương nói với lại Anh cũng cẩn thận đấy Đội trưởng Hồ Trở về trong hang Nhìn Trương Lập đang ngồi rủ ra dưới đất Anh bèn hỏi Tôi bảo này Sao mà anh lại sợ độ cao được chứ Trương Lập lắc đầu um, Không biết Hồi đi lính đã bao giờ bị thế đâu Nhưng mà hồi đấy hình như cũng chưa phải tác chiến trên cao lần nào cả. Có lẽ tại nhà cửa ở quê tôi đều thấp tè tè cũng nên. À, phải rồi, giờ chúng ta tính sao đây? Cứ đợi ở đây hả? Nhạc Dương đưa mắt nhìn sâu vào trong hang, rồi lại liếc trương lập mỉm cười nói. Vào trong, xem thử nha. Cái hang nhỏ này không sâu lắm, nhưng rẽ qua một khúc quanh thì ánh sáng liền bị chặn lại, tối om như mực. Nhạc Dương đi phía trước. Được một bước thì lại dừng lại, cẩn thận đưa chân dò dẫm mặt đất. Chỉ sợ bước hụt vào khoảng không hoặc dẫm phải cạm bẫy gì. Trương Lập đặt một tay sau lưng của Nhạc Dương để đảm bảo khoảng cách giữa hai người. Nhanh hơn một chút được không vậy? Tối thui thế này chẳng nhìn thấy gì cả. Nhanh làm sao được chứ? Rồi sao con bật đèn lên? Trên súng tiểu liên tự động của họ đều có gắn đèn pin. Đồ ngốc! Nếu bên trong có kẻ địch, thì chẳng phải chúng ta đã bị lộ rồi à? có ánh sáng. Ồ, oh. hình như họ đã đi ra khỏi cái ngách nhỏ ấy. Phía trước là một gian sảnh lớn, Hoặc có lẽ giống như một cái kho hơn. Bên trong chất đầy một đống những thứ vàng ống. Những cột ánh sáng nhỏ hơn phía bên ngoài, Từ bốn phương tám hướng chiếu vào. Giao nhau chằng chịt, Hệt như là ánh nắng chiếu qua cái rổ vậy. Qua... Wow. Giàu to rồi. Hai người bị sắc vàng lóa mắt phía trước thu hút. Cả một đống to tướng chất lên như một ngọn núi nhỏ vậy. Ít nhất phải cao tầm 10 mét. Những cột sáng nhỏ ấy chiếu lên trên lập tức phản xạ ra một loại ánh sáng khiến cho người ta không sao kháng cự lại nổi. Ánh vàng. Ngoài một đống lớn ở giữa, xung quanh còn có vô số tượng vàng, tuy đều bị tàn phá, nhưng vẫn rực rỡ chói ngợi, ánh sáng lóa mắt dù có xấu xí khó coi đến mấy thì cũng chẳng ai là không thích cả tiếng nổ vừa vang lên liền có bốn người bò lên từ một chỗ vách đá đổ sập chính là tây mễ Mas, ivan và hồ tử nào bám đuôi chúng ta được lắm nếu không nổ chết thì cho chúng chơi với bọn chim kia tây mễ cười gằn khổ thân cái thằng lôi ba hồ tử nói tây mễ cười khẩy Mày biết nhược điểm của thằng ấy mà, không kìm được lòng với những thứ lấp lánh pha quang, để cho nó ở trong ấy với những thứ đó cũng tốt. Y đột nhiên, dung tài, hạ thấp giọng khẽ quát. Nắp mau, vẫn còn người đấy. Bọn Trang Bọc Cực Bà chạy rất gấp gáp, vừa nghe thấy tiếng nổ liền tức thì, guồng chân chạy. Tuy họ đã dự phòng trước kẻ địch sẽ chạy thoát thân bằng lỗi rẻ, nhưng cũng không thể ngờ chúng lại cho nổ sập cả vách đá thế này thì thực sự là quá tàn độc trong một người bà xông lên trước tiên đang chạy gã chợt thấy cảnh giác liền lăn ngay xuống đất đồng thời nghe thấy ba tang kêu lên có may vụt hai viên đạn xướt qua vai chỉ thấy nhói lên cảm giác bọng rác sau đó mới nghe tiếng súng chỉ chậm một bước thôi viên đạn ấy rất có thể đã xuyên qua lòng ngực của gã rồi gã vừa ngã người ra tiếng súng đã vang lên tới tấp ba tang lữ cái nam và đường mẫn đều nắp phía sau các bức tường đá kẻ địch dường như cũng đang ẩn mình đằng sau mấy bức tường đối diện bốn người đi trước không rõ sinh tử thế nào lòng của trác mọc cường ba như có lửa đốt nhưng mấy tên chặn phía trước kia cũng cực kỳ khó đối phó kỹ thuật bắn súng của chúng đều rất chuộng xác chỉ hơi nhúc nhích một chút thôi là lập tức lia tới một loạt đạn ngay tính sao bây giờ trác mọc cường ba ngoảnh đầu lại tìm sự trợ giúp Chỉ thấy đường Mẫn và lữ Kinh Nam đều nấp sau bức tường bên trái, còn Ba tang thì không thấy đâu. lữ Kinh Nam khe khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo gã chớ có nên giọng động. Cần phải nghĩ ra một phương án tác chiến, nhanh chóng giải quyết tên địch cản đường. Các tính toán chạy qua với tốc độ chóng mặt trong đầu của Trác Mọc Cường 3. Cạch, cạch, cạch. Một quả cầu hấp dẫn được ném ra, bắt đầu kêu lên ong ong ong, tạch, tạch. Mấy tiếng súng giang lên, bắn nó dở tung. Tây mễ rút ổ đạn ra, lắp một băng mới, nói với hộ tử ở phía đằng trước. còn chơi cái trò này nữa, tưởng bọn ta là khỉ chắc. Trong một cường bà liếc thấy ánh mắt nghi hoặc của lữ kinh nam, tựa như đang hỏi gã định làm gì. Gã cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa, đạn bắn từ ba hướng khác nhau tới. Bên phía trước khoảng 50 mét có một người, chính diện tầm 40 mét có một người khác. Xa hơn chỗ vách đá bên ngoài bị sụp có hai người nữa lộ cái bóng hắt ra kẻ địch nấp rất khéo vừa có thể nhìn thấy lối đi duy nhất qua khe hẹp giữa những mảnh vỡ của các phò tượng đá cả người lại quất hoàn toàn sau bức tượng đá trong khi gã chỉ cần đặt một chân ra khỏi chỗ nấp là lập tức ăn đạn ngay súng bắn không tới được chỗ đó trừ phi ném lựu đạn đúng vào chỗ ẩn nấp bằng không cũng không làm gì được đối phương nhưng ở góc của gã Khe hở lớn nhất để quân lựu đạn vào cũng chưa đến 10cm. Khoảng cách xa đến 50m mà muốn ném quả lụ đạn vào cái lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay ấy sợ rằng trên đời này chẳng ai có thể làm được. Lẽ nào không có sơ hở nào hay sao? Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Trong một quần ba tự nhủ rồi tập trung phân tích lại tình thế. Nếu xông qua thẳng thì sao chứ? Phía trước bên trái có ba người phía sau hô ứng Dù xông ra được phía trước, cũng không thể nào an toàn rút lui được. Chính diện chỉ có một người, hơn nữa còn ở gần nhất, nhưng mà hắn cũng ẩn nấp khéo léo nhất. Giữa ba cái đồn đá liền sát nhau cao khoảng hai mét, trên đầu có trụ đá bắt ngang, hình thành nên một cái khám thờ hình chữ môn, nắp trong đó, cũng bằng như nắp trong lô cốt vậy. Cái khám thờ ấy mở ra phía sau, nếu phối hợp với mấy tên đồng bọn nắp ở phía bên trái, sơ hở duy nhất của hắn có lẽ là khung cửa. Vì trụ đá bên trên và đun đá phía dưới không hoàn toàn khớp nhau, nên phía trên của lô cốt ấy có một lỗ hở. Trong một vườn ba có thể nhìn thấy bóng sáng lấp lóa biến đổi phía bên trong. Gã thầm tính toán, thấy có thể ném lựu đạn vào trong đó. Nếu từ phía trên ném lựu đạn vào trong, khi phát nổ thì sóng xung kích cũng không ảnh hưởng đến gã. Ngược lại, mấy tên đồng bọn kia sẽ bị gây nhiễu. Vấn đề lúc này là làm sao xong được tới phía trước đó, Làm sao có thể leo lên đỉnh Lô Cốt? Trong quá trình ấy, làm sao để mình không bị trúng đạn chứ? Lúc này, Trác Mọc Cường Bà chợt nhớ đến Pháp Sư ả La. Phải rồi, phương thức di động của Pháp Sư. Không được, mình không thể làm được. Vậy thì phải dùng cách nào đối phương không thể ngờ tới? À, đúng rồi, dùng cách đó. Đôn đá cao khoảng 1m8, tương đương với chiều cao của mình. Có thể nhảy được cao chừng ấy không nhỉ? Xem ra đành phải đánh liều một phen thôi Tính toán xong xuôi Trái mặt cường ba liền đặt khẩu tiểu liên tự động xuống đất Chính lại vị trí đôi tiểu liên mini stay Hai bên nách sao cho dễ rút ra nhất kể đó lấy ra hai quả đạn hấp dẫn tay phải cầm một quả lù đạn Trước ánh mắt kinh ngạc của lượng kinh nam và đường mẫn Gã nở một nụ cười đầy tự tin Dùng tay ném ra một quả lù đạn hấp dẫn đầu tiên Vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung Cùng lúc đó Trắc Mọc Cường ba từ chỗ nắp chạy ra, nhưng mà gã không chạy giữa đường mà men theo vách hang bên trong. Thân người nghiêng đi, bám theo vách tường chạy lên cao. Sử dụng kỹ thuật chạy trên tường đã được tập luyện biết bao nhiêu lần. Mượn đà lao của cơ thể có thể men theo tường lên cao 3-4 mét, rồi chạy thêm được 7-8 bước dọc theo chiều ngang bức tường nữa. Tây Mệ quả nhiên không ngờ Trắc Mọc Cường ba sẽ xông qua bằng cách này. Đến khi y phát hiện ra, Trắc màu cường bà đã vòng qua được chướng ngại vật chạy thêm chừng hai chục mét nữa rồi cùng lúc ấy quả đạn hấp dẫn thứ hai cũng đã được gã ném ra Tây mễ chưa kịp đoán ra ý đồ của Trắc màu cường bà lại vẫn phải liếc mắt xem đối phương ném ra đạn hấp dẫn hay là thứ gì khác lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy Trắc màu cường bà đã xông thêm được mười mét nữa chỉ còn cách chỗ ivan chừng vài mét Bây giờ Tây mễ mới sực hiểu ra Trắc màu cường bà định làm gì Còn sự chú ý của Ivan đều đã đặt lên chỗ quả đạn hấp dẫn. Gã lại còn đang dương súng lên định bắn vào quả cầu phát sáng ấy nữa. Ivan, hắn đang ở ngay trên đầu mày đấy. Tây mệ vội quay hồng súng, đồng thời quát lên nhắc nhở Ivan. song trong một cường bà đã dùng hết sức lực bật mạnh, cả người bốc lên tại chỗ, nhảy một cái lên đỉnh cái đôn đá cao gần 2 mét. Cánh tay dương ra, tương luôn một quả lựu đạn vào trong lỗ cốt. Đây là khoảnh khắc duy nhất gã dừng lại tiếc rằng họng súng của tay mỹ vẫn chưa kịp dịch chuyển tới trong khoảnh khắc đó ivan vừa bắn dở quả đạn hấp dẫn bên tai nghe thấy tiếng quát của tay mỹ, não bộ vẫn đang phân tích hàm nghĩa của câu nói ấy họng súng của tay mễ dịch chuyển đang cố gắng đuổi theo bóng của trác mau cường ba trác mau cường ba đã bỏ lựu đạn vào chỗ của ivan nấp liền ngã người về phía sau hai chân dồn sức đạp mạnh thân thể bắn ngược lại như mũi tên rời khỏi dây cung một tiếng ầm vang lên khói bụi bắn tung tóe đạn xuất qua bên tóc mai của trác mọc cường ba gã lộ một vòng rồi hạ xuống lúc lơ lửng trên không hai tay đã rút ra đô tiểu liên mini stay bắn tới tấp vào kẻ địch ở trong đám bụi mù bụ. đồng thời lợi dụng làn khói ấy che chắn lao bổ về phía bên trái lữ kinh nam và bà tang cũng lần lượt phối hợp yểm hộ cho gã không còn cản trở nào trác mọc cường ba lại phi lên vách đá bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt hai tay cầm súng chạy như bay trên tường khi thân thể song song với mặt đất gã đột nhiên xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ động tác tuyệt mỹ như vận động viên trượt băng đảo mình trên không thân thể đang xoay hai họng súng đã liên tiếp nhả đạn bắn trúng hộ tử vẫn đang ngẩng ra trước vụ nổ vừa hạ xuống góc tường hai tay của gã một trước một sau cùng lúc khai hỏa vừa khiến cho kẻ địch phía trước không thể phản kích đồng thời cũng đảm bảo tên phía sau lưng hoàn toàn không còn cơ hội sống sót. liền ngay sau đó, hai họng súng chỉ ra phía trước, người bổ nhào sang bên trái, thân thể xoay chuyển trên không trung, họng súng nhả đạn không ngừng, hoàn toàn phong tỏa không cho kẻ địch nhô đầu ra. lúc Tây Mễ phát hiện trong một phần ba, xông ra từ khói bụi, vừa khéo trong thấy gã làm một động tác xoay mình 360 độ trên tường, đồng thời nổ súng xà kích. trong chớp mắt, Hồ Tử đã trúng đạn ngã xuống. Y đang định dương súng nắm bắn một loạt đạn đã quét về phía mình đối phương đang biểu diễn nghệ thuật chắc bắn súng cũng có thể nhịp nhàng như là nước chảy mây trôi phiêu hốt bất định như đang khiêu vũ thế hay sao Tây mệ chợt có cảm giác mấy chục năm cầm súng của mình đều thật là uổng phí quá ra bắn súng cũng có thể trở thành một thứ nghệ thuật cũng có thể khiến cho người ta nảy sinh ra thứ ảo giác gần như hoàn mỹ ấy Quỹ đạo xoay chuyển hồng súng ấy kiểu vừa sạc kích vừa đảo người xoay chuyện ấy liệu y có tránh được không thấy đối phương đã áp sát tới y không do dự thêm một giây nào nữa nhảy thẳng xuống lỗ hổng trên vách tường không chỉ kẻ địch chấn động vì kinh ngạc cả bọn ba tang cũng đều chấn kinh như thế tính toán chính xác thời gian không sai một giây đến cả màn khói bụi mù mịt sau vụ nổ cũng đều được tính kỹ càng sau cùng điều khiến cho họ không thể tin nổi chính là những động tác ấy Một loạt động tác liền mạch liên tiếp Thậm chí có thể nói là hoàn mỹ không một khuyết điểm nào Mái tóc đen phất phơ Mắt khóe lên ánh lửa Đạn bay dù dù Mang đi hơi ấm trong không khí Những động tác liền lạc như áo trời ấy Khiến cho lữ cái nam không khỏi biến sắc Nếu không phải lúc này Nếu không phải ở nơi này Cô gần như đã tưởng rằng mình đang xem Một màn biểu diễn thể dục nhịp điệu Mỗi bước đều được biên đạo từ trước tựa như đã tập luyện cả trăm cả vạn lần mỗi động tác đều biểu hiện sức mạnh và vẻ đẹp của cơ thể điểm khác biệt duy nhất là vận động viên biểu diễn ấy hai tay hai súng khi xoay chuyển trên không con nhã đạn bắn vào cái địch cô lẩm bẩm mình có dạy cho anh ta thứ này đâu chứ bà tàn vừa nhìn động tác của trác mộc cừu bà liền tức thì hiểu ra cường bà thứ gia đã kết hợp động tác của đám thanh niên chạy và cô người nga và đôi súng trên tay một cách hoàn mỹ chỉ có điều thật khó mà tin nổi là gã lại có thể thực hiện một cách thuần thục nhung nhuyễn đến thế có đây có phải là năng lực bộc phát không xem ra có những lúc cường ba thiếu gia sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ cao thâm khó dọa mật mã tây tạng phần một trăm mười hai của nhà văn hà mã Nói về Trắc Mộc Cường Ba sau khi thi triển thân thủ tuyệt kỹ của mình để bà bắn hạ hai tên. Trắc Mộc Cường Ba nhìn qua chỗ của tay mẹ nhảy xuống, thầm kinh hãi Cao như vậy mà hắn cũng dám nhảy sao? Gã dừng lại, cẩn thận quan sát chỗ tay mẹ nắp, vẫn còn một tên nữa. lữ cái Nam và Đường Mẫn, Ba Tàng đều song lên. Dây tên cuối cùng lại, Đường Mẫn không nói tiếng nào, chỉ bần thần nhìn Trắc Mộc Cường Ba chăm chăm. Trong khoảnh khắc lúc gã xong ra đó, cô gần như đã không nén được muốn hét lên. Nhưng những chuyện diễn ra tiếp sau đó khiến cho cô có cảm giác như mình đang nằm mơ. Bóng dáng thân quen ấy làm cho cô kích động đến độ chỉ muốn bật khóc lên. Bà Tàng thì để ý đến cái bóng vừa nhảy xuống. Tại sao cảm giác quen thuộc đó là thế nào vậy? Hai tiếng cạch cạch, âm thanh làm kinh động mấy người bọn trái mặt người bà gã vội xoay người ôm lấy đường mẫn lăn sang một bên Kỵ đó mới phát hiện có người ở phía sau tượng đá ném khẩu súng ra rồi đến hai cánh tay rung lẩy bẩy giờ lên cao một giọng tiếng trung ngọng nghịu lơ lỡ, lỡ cất lên đừng đừng bắn đừng bắn đâu đâu hàng rồi ngữ điều ấy cũng rung lên bần bật như muốn khóc trong một cửa bà hạ nòng súng xuống quát lên cút ra đây ra đây mau Chị thấy Max loạn bước ra từ chỗ nắp, hai chân mềm ra như bún, có vẻ như một chân đã trúng đạn, máu tuôn ra như suối. Mới được vài bước đã ngã ập xuống đất, y lại rướng bò lên mấy bước nữa. Đến trước mặt của Trác Mau cường ba, hai tay ôm chặt sao gáy, mong chỏng lên cao, toàn thân đều rung bần bật như cây sấy. Đừng, đừng giết tôi! Giọng nói ấy đủ khiến cho người ta nghe mà nổi hết cả da gà mát khóc lóc cầu xin đừng đừng giết tôi mà tôi trên còn có mẹ già khóc đòi anh, dưới còn có con trẻ tám mươi tuổi dường như mát cũng ý thức được nói như vậy rất không thuận miệng giọng cô y vốn đã nghe mai mái eo éo, éo giờ thêm cả tiếng khóc lóc ỷ ôi càng toát lên một vẻ quái dị khó tả khiến cho đường mẫn không sao nén được bật cười thành tiếng Trong một cường ba thấy đối phương là một tên tóc vàng mắt xanh bèn hỏi lư cánh nam sao Người này không phải trong đảng Hồ Lan à? Lữ Kinh Nam nhận ra y, gật đầu đáp. Hắn tên là Max, có thể coi là quản gia của Mơ Kinh cũng không sai. Max miễn cưỡng, hiểu được Lữ Kinh Nam nhận ra mình. Lại nhìn thấy hy vọng cầu sinh, vội vàng sung xoe cười nói với cô. Dân, dân, dân, tôi, tôi bị ép mà. Y vốn đang nước mắt đầm đìa, giờ lại gượng nhếch hai quế miệng lên. Bộ dạng thành ra phía trên nước mắt lưng trồng phía dưới là miệng cười toe toét một gương mặt chia ra làm hai nửa vừa nói mát lại vừa đập đầu lại trác một cường ba như thế sao trong cái dáng vẻ ấy nếu trác một cường ba lên tiếng có khi ý còn sẵn sàng liếm gót dài của gã cũng nên trác một cường bà lộ vẻ chán ghét nói với những người phía sau mọi người để ý hắn xem có hỏi được gì không tôi đi xem bọn nhạc dương thế nào rồi nha. dứt lời liền không cho mát cơ hội lấy lòng sải chân bước đi luôn mát khóc ròng ngước đôi mắt đầm đìa nhìn ba người còn lại lập tức khóa chặt mục tiêu vừa xun xoe lấy lòng vừa tỏ ra hết sức đáng thương với lượt canh nam dọc đường trác một người ba gặp đội trưởng hồ dương hồ dương bèn thuộc lại mọi chuyện xảy ra với họ trác một người ba thấy vết thương trên đùi của đội trưởng hồ dương bèn nói thôi anh quay về để cho mẫn mẫn xử lý vết thương trước đi có cần tôi giúp đỡ không đội trưởng hồ dương lắc đầu bảo không đòi đưa trang một cường ba đi tìm bọn trương lập trang một cường ba nói mãi mới khuyên được đội trưởng hồ dương quay lại chữa trị rồi tiếp tục chạy về phía trước nhạc dương và trương lập hưng phấn bò lên bò xuống trên núi vàng trong hang động lúc ngừng lại để nghỉ ngơi lấy sức nhạc dương bỗng kinh ngạc phát hiện ra có một người bị dùi trong đống vàng chỉ có đôi chân là lộ ra ngoài thỉnh thoảng lại giật giật một cái máu chảy lên láng đầy ra đất Xem ra chắc không sống nổi rồi. Hai người đón rằng đây là một tên định mai phục trong hang này. Nhưng chấn động của vụ nổ, ngược lại đã chôn luôn hắn ở đây. Hai người bèn hợp sức lại, nhấc các khối vàng ra. Nhạc Dương nhận diện được, người ấy chính là gã tên Lôi Ba, luôn bên cạnh Tây mỹ Trước đây, anh từng đọc qua tài liệu về nhóm người này. Nhạc Dương đang nghĩ ngợi. Bóng Lôi Ba dương tay bám chặt lấy ống quần, chỉ kêu lên được một tiếng. Giang! rồi ngoẹo đầu tắt thở nhạc dương vẫn chưa hết sợ đưa tay vuốt vuốt lên ngực đột nhiên lại nghe thấy có người ở phía ngoài cửa hang hỏi ai ở trong đó vậy hai người lại được một phen bởi vía nhưng rồi lập tức nhận ra đó là giọng của pháp sư a la pháp sư pháp sư a la nhạc dương và trương lập kêu lên pháp sư a la nhúng nhảy mấy cái đã đến trước mặt của hai người pháp sư Ông qua đây bằng cách nào vậy? Nhạc Dương không sao hiểu nổi. Lúc nãy họ ở cách cửa hang này chỉ chưa đầy 2 mét. Còn Pháp Sư Ala ở phía bên kia của đoàn đứt gãy, cách cửa hang ít nhất cũng phải hơn chục mét. Dù ông có chạy trên tường cũng không thể nào đi xa thế được. Thông thường, cự ly giới hạn của chiêu chạy bộ trên tường này chỉ khoảng 7 mét. Quần áo của Pháp Sư Á trông nhầu nhĩ rách bươm. Ông gật đầu bảo với Nhạc Dương. Cậu suy đoán không sai. Bên đó quả nhiên là tổ chim. Bọn chim khổng lồ ấy nuôi chim non ở đấy đấy. Tôi đã giết chết ba con. Khó khăn lắm mới thoát ra được. A! Nhạc Dương và Trương Lập đều ngây ra. Phản ứng hệt như lúc trước mặt Cường 3 lần đầu tiên nghe lữ Cánh Nam nói đã giết con trăn khổng lồ ở rừng Nam Mỹ vậy. Lũ chim ấy đâu phải là loại chỉ dùng từ to lớn mà hình dung được. Vậy mà Pháp Sư á là Lại bảo đã giết chết ba con rồi Giờ nghĩ lại Chuyện Pháp Sư a la đến được hang động này Cũng chẳng to tác gì cho lắm Bọn chim khổng lồ kia Mà ông bảo là giết là giết luôn Thử hỏi còn chuyện gì không làm được nữa đây Trương Lập cười khổ gật đầu Đằng nào cũng chỉ cần biết Pháp Sư a la rất mạnh Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta được Anh chỉ vào núi vàng Cười cười với Pháp Sư a la Pháp Sư Bọn cháu phát hiện ra kho vàng này Nhiều lắm, toàn bộ ở đây đều là vàng cả đó. Pháp Sư là nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ, rồi nói ra một câu, khiến cả Trương Lập và Nhạc Dương suýt chút nữa thì ngất xỉu. Chỉ nghe ông ta chầm rãi nói, đây là đồng. Cái, cái gì? Sao lại là đồng được? Đồng, đồng làm gì có màu sắc đẹp thế này chứ? Ông có thấy chúng phát sáng không? Pháp Sư, ông nhìn kỹ hơn. Ông nhìn kỹ hơn đi trương lập vẫn còn mang theo một tia hy vọng pháp sư à chỗ này ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi chứ nếu là đồng thì làm sao mà giữ được hoàn hảo như vậy đây vẫn còn sáng bóng như mới mà nhạc dương cũng cuống quít nói pháp sư ả la nở một nụ cười điềm đạm nói thứ này có thể nói là một loại bí pháp cổ xưa các cậu gọi là hợp kim đồng cũng được giải thích thế nào nhỉ giống như là kỹ thuật mạ kiếm đồng thời chiến quốc vậy Đây là một phương pháp dùng để bảo đảm đồng không bị oxy hóa. Trong các sách vở của Mật giáo cũng có ghi chép, chỉ là phương pháp luyện chế đã bị thất truyền rồi mà thôi. Trưng lập nhà nhạc Dương bị sốc khá nặng, những tưởng phát hiện ra được kho báu rồi, kết quả lại chân hững một phen. Pháp sư là cầm một cây gậy trông giống như bằng vàng lên hỏi nhạc Dương. Nếu bằng vàng thật, cậu cho rằng tôi có thể nhấc lên thế này không? Nhạc Dương sau khi lấy lại bình tĩnh đã nghĩ kỹ lại. Đúng vậy, nếu là vàng thật, cây gậy đó ít nhất cũng tầm mấy trăm cân. Sức một người không thể nào nhấc lên nổi. Anh chàng siêu hẳn xuống. Ủa? Pháp sư A-La cầm cây gậy đồng, đưa mắt nhìn lôi ba đã nằm đờ dưới đất, hỏi Nhạc Dương. Người này lợi hại lắm à? À, cũng không biết nữa. Lúc chúng cháu vào thì hắn đã bị đè chết ở đây rồi. Trương Lập đáp. Pháp sư A La gật đầu như thể ngài vừa giải đáp được một khúc mắc trong lòng. Vậy thì không phải lãng. Hắn. Nếu hắn lợi hại như thế thật, hai người các cậu chắc không thể đứng đây rồi. Hả? Pháp sư, ý của ông là Nhạc Dương nhảy bén hỏi ngay. Pháp sư A La đảo mắt một vòng quanh hang động bán cầu rồi nói với hai người. Chỗ này trước khi các cậu đến đã xảy ra một trận ác đấu. Ông đưa mắt nhìn khắp bốn phía, rồi lại tiếp lời. Các bức tượng đồng này có lẽ đã bị phá hoại từ rất lâu rồi. Có điều trận đấu đó đã phá hoại chúng triệt để hơn nữa. Các cậu nên cảm thấy mình may mắn đấy. Vì trước mặt họ, sợ rằng hai cậu thậm chí còn chẳng có cơ hội đánh trả đâu. Pháp Sư A-La chú, nhìn cái gậy bằng đồng trong tay thầm nhũ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng là để tranh đoạt giang? Không không thể nào với thân thủ của những người ấy chắc sẽ không động lòng vì vàng bạc nữa Giả lại họ cũng không thể nào không phân biệt được những thứ này rốt cuộc là đồng hay là vàng mà nhạc dương và trương lập ngơ ngác nhìn nhau không hiểu pháp sư a la đang nói gì cái gì mà ác đấu sao đến cả cơ hội đánh trả cũng không có nữa pháp sư a la thấy hai người lộ vẻ nghi hoặc liền đưa cái gậy đồng ngắn trong tay cho nhạc dương cậu xem đi có thấy gì không Pháp sự là chỉ cho nhạc dương xem năm chỗ hõm nhỏ trên thân cây gậy to nhỏ khác nhau khoảng cách vừa khéo như một bàn tay. À! Nhạc dương sửng sốt áp bàn tay của mình vào đó bàn tay người kia lớn hơn bàn tay của anh rất nhiều. Có thể tưởng tượng được bàn tay ấy mà nắm thành nắm đấm sẽ lớn chừng nào. Giả lại cây gậy này bằng đồng chứ đâu phải đồ chơi. Cần sức lực lớn thế nào mới có thể để lại dấu vết rõ như vậy được. Đây không thể nào chứ. Đây là đồng cơ mà. Lẽ nào Pháp Sư cũng làm được. Nhạc Dương Kinh Hải kêu lên. Pháp Sư A-La lắc đầu nói. Tuy tôi không thể, nhưng tôi biết có người làm được. Sức người đích thực là có thể làm được việc đó. Pháp Sư A-La tự đánh giá, đại lực ưng trảo công của mình chỉ có thể bóp vỡ những vật cứng như là gạch đá. Nhưng mà muốn để lại vết tích rõ ràng như vậy trên hợp kim đồng à, thì vẫn còn kém một bực. Pháp Sư A-La đặt cái gậy đồng xuống, quay qua lần tìm trong hang động. Thử tìm kiếm các dấu vết trên những pho tượng đồng vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Chốc chốc, lại dừng lại nghỉ ngợi, tựa hồ đang mường tượng ra trận đấu từng diễn ra nơi đây. Pháp Sư A-La quan sát càng lâu, hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Dường như gặp phải một vấn đề cực kỳ khó khăn. Nhạc dương và Trương Lập thấy thế liền nhổm dậy, đi theo sau pháp sư quan sát những dấu vết lúc nãy mình không để ý đến họ thấy những vệt lõm hình nắm đắm trên tường đồng và cả những vết chém rất mảnh thoạt nhìn trông như vết nứt tự nhiên nhưng quan sát kỹ sẽ nhận ra đó là một loại vũ khí cực kỳ sắc bén để lại nhạc dương giật một sợi tóc luồn vào khe nứt thấy rất sâu mà bề mặt thì lại hết sức nhẵn nhụi không hiểu là do loại vũ khí nào gây ra nữa pháp sư a la nói không sai Càng lúc Nhạc Dương và Trương Lập càng phát hiện thêm nhiều dấu vết đánh đắm, tuy không biết cuộc chiến xảy ra từ bao giờ. Nhưng nhìn những dấu tích để lại cho thấy, đó là một trận ác đấu vô cùng kịch liệt, khó mà hình dung cho nổi. Pháp Sư A-La ban đầu chỉ là lấy làm kỳ lạ, càng về sau càng thấy kinh hãi ông thầm nhủ Thực lực của những người này e rằng đã chẳng kém gì các vị trưởng lão trong trưởng lão diện rồi. Những kẻ đáng sợ ấy... Là người qua ba ư? Hay là người nào khác? Trận đấu này chắc đã xảy ra vài năm trước. Hơn nữa những người này từ bên ngoài tới đây. Phía bên kia, Nhạc Dương đã rút ra kết luận. Chứng cứ ủng hộ kết luận này của anh là một đồng xu. Đồng xu ấy bị kẹt trong bức tượng đồng. Vì da chạm với bức tượng nên đã biến từ hình tròn thành hình bầu dục. Họ đều không đọc được chữ khắc trên đó. Nhưng số 1985 thì được khắc rất rõ ràng nếu phát hiện ra đồng xu này trước khi pháp sửa là tới đây chắc chắn nhạc dương sẽ cho rằng đó là một loại vũ khí chuyên bắn đồng xu thay cho đạn gây ra nhưng xem tình hình hiện tại rất có khả năng đồng xu này là do người nào đó dùng lực cổ tay trực tiếp ném ra trương lập hiểu rất rõ vậy nghĩa là như thế nào tuy lính đặc chủng bọn họ cũng có thể ném phi tiêu xuyên qua tấm kính nhưng mà dù sao đó cũng là vật sắc nhọn còn muốn ném một đồng xu tròn da chạm mạnh đến độ méo cả đi. Vậy thì lực của tay phải lớn đến chừng nào mới đủ chứ? Nếu không phải trước đó Pháp Sư A-la đã có lợi, anh hẳn đã cho rằng đây tuyệt đối không phải là hành vi của con người. Pháp Sư A-la xoay xoay đồng xu giữa các ngón tay, đột nhiên thốt lên. Đi! Cổ tay của ông lắc nhẹ, chỉ nghe đinh một tiếng, đồng xu đã da chạm với tượng đồng phát ra một âm thanh giòn tan nhạc dương dội lại chỗ phát ram thanh quan sát chỉ thấy đồng xu đã làm hõm một vệt mỏng trên bức tường đồng nhưng bản thân nó thì không hề bị biến hình mà rơi xuống đất pháp sư a là kiểm nghiệm lại suy đoán của mình thầm nhũ quả nhiên với công lực hiện tại ta làm được đến vậy mà thôi người bên ngoài không ngờ lại là người bên ngoài à? ở thế giới bên ngoài kia đã xuất hiện kẻ mạnh như vậy từ bao giờ chứ thật là đáng sợ Sau này trở về nhất định phải báo với các trưởng lão trong trưởng lão viện mới được. Nhạc Dương, Trương Lập, Pháp Sư Á La. Lúc này bên ngoài cửa động chợt gian lên tiếng hô quán của trách mọc cường Ba. Nhạc Dương và Trương Lập dội chạy ra ngoài miệng đáp vang. Cường Ba thiếu gia, chúng tôi ở đây. Chúng tôi không sao cả, Pháp Sư Á La cũng ở đây này. Có tiếng của lữ cái nam cất lên. Không có dây thừng, họ không có qua được đâu. Thì ra, sau khi đội trưởng Hồ Dương trở lại, Lữ cái Nam thấy đã có ba người canh phòng mát, mà tên này dường như cũng bị thương khá nặng rồi. Vì vậy, cũng đi theo Trác Mọc Cường ba qua đây. Trác Mọc Cường ba vỗ vỗ đầu, đúng là cuốn quá thì rối, dây thừng lại để trong ba lô phía bên dưới bậc thang. Gã liền bảo bọn Nhạc Dương chịu khó đợi mình và Lữ cái Nam quay trở lại lấy dây thừng Đường mẫn nói với đội trưởng Hồ Dương, hình như gãy xương ống chân rồi. Đợi lát nữa phải nẹp vào cho anh mới được đấy." Bà Tàng nhìn chằm chằm vào mát Họng súng cũng luôn chĩa về phía y. Tên mát này thoạt trông có vẻ như đang cúi đầu bất động, nhưng thực ra cặp mắt vẫn đảo không ngừng. Lúc này thấy Đường Mẫn đã kiểm tra sơ qua vết thương của đội trưởng Hồ Dương, liền vội về giật nhích lên, gương mặt già đanh rặn ra một nụ cười hết sức khó coi, nói bằng thứ tiếng Trung ngọng liếu ngọng lô. "Chị, chị ơi, có thể giúp tôi chứ không? Tôi Tôi sắp không xong rồi. Máu, máu cứ chảy mãi à, chị ơi. Nước mắt nước mũi của Max chảy đầm đìa Nếu không phải tự biết mình không được dễ thương cho lắm, có khi y đã lao đến ôm chân cô Mẫn Mẫn, lớn tiếng kêu gào gọi cô bằng mẹ rồi cũng nên. Đường Mẫn thoáng đỏ mặt, bị một gã đàn ông đã ba bốn chục tuổi gọi bằng chị. Ít nhiều cũng có cảm giác kỳ kỳ. Cô liếc nhìn Max, quả nhiên máu vẫn rỉ ra không ngừng. Cả một bên ống quần đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ ối. Trong bộ dạng hắn lại hết sức đáng thương. Đường Mẫn cảm thấy bất nhẫn liền quay sang nhìn bà tang hồi ý. Bà Tàng đanh mặt lại, lắc đầu. Ý muốn nói cứ mặc xác hắn. Max ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn chầm chầm vào mặt của đường Mẫn. Thi thoảng lại cúi xuống nhìn cái đùi bị thương của mình. Tuy không nói gì nữa, nhưng mà bộ dạng ấy rõ ràng đang tỏ ý. Không ngờ các người cũng thấy. Đành chấp nhận số phận vậy thôi. Cuối cùng, đường mẫn nói, qua đây xem nào. Max ngẩng đầu sang một bên. Trong chẳng khác nào đứa con trai vừa bị quan ức, vừa khéo cũng để đường mẫn trông thấy hàng nước mắt đeo trên má của mình. Đường mẫn nói, chỉ cần anh không làm loạn thì không có chuyện gì đâu. Nào, qua đây tôi xem cho. Nhanh lên nào. Bà tàn hơi trao mày, Tuy nòng súng của anh ta vẫn hướng về phía Max, nhưng khoảng cách giữa đường mẫn và tên đó quá gần. Anh ta thầm tính toán, như vậy đạn xuyên qua nội tạng của đối phương, hẳn sẽ làm cho đường mẫn bị thương. Còn nếu bắn vào đầu, ở khoảng cách gần như vậy, liệu đạn có xuyên qua được xương sọ không chứ? Đường mẫn đang chuẩn bị vén ống quần của mát lên để kiểm tra vết thương. Đột nhiên nghi hoặc hỏi, Ủa, máu của anh sao lạnh vậy? Nếu là máu tràn ra từ vết thương hở, Sao lại lạnh buốt thế này được chứ? Đúng lúc đó, cô liền trông thấy trong đôi mắt đáng thương đó bỗng lộ ra một tia hung hãn. Đường Mẫn còn chưa kịp kêu lên, mát đã chụp lấy cổ tay của cô. Đường Mẫn dội dỡ ngay thủ pháp cầm nã thủ, lật cổ tay chụp ngược lại đối phương. Không ngờ cổ tay của mát cũng lại lật thêm một lần nữa, bóp chặt vào tay của Đường Mẫn. Đồng thời thân hình cao lớn đó cũng dòng ra phía sau của cô một cách linh hoạt dị thường cái chân bị thương kia giờ như chẳng hề có bị thương chút nào cả toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt bà tàn và đội trưởng hồ dương đều ở ngay bên cạnh song cũng không kịp ra tay ngăn lại chỉ thấy đường mẫn đặt tay lên vết thương của mát nói một câu kỹ đỏ y đã áp người vào phía sau cô một tay tóm chặt hai cổ tay của đường mẫn tay kia lăm lăm một miếng đá nhọn hình mũi giáo đầu nhọn chỉ còn cách mắt của đường mẫn chưa đầy một cm đừng đừng có kích động. mát cảnh báo đội trưởng hồ dương và bà Tang. Tao cũng không muốn cho cô gái xinh đẹp này bị thương chút nào cả. Lùi lại đi, lùi lại hết. Mày ném súng qua đây đi. Bàn tay cầm súng của bà Tang không hề nhúc nhích, ngược lại còn gằn giọng nói. Mày thử nhúc nhích xem nào. Đồng thời ngón tay của anh ta chậm chậm dùng lực, cò súng phát ra âm thanh khe khẽ. Đội trưởng hồ dương vội kêu lên. Đừng có làm bừa, Ba tan. Mas cũng không ngờ trong nhóm của đối phương lại có người như thế, vội nấp đầu ra phía sau Đường Mẫn. Đúng lúc này, Đường Mẫn đột nhiên dùng chân hất về phía sau, đá vào chỗ yếu hại của kẻ địch. Nhưng Mas đã có đề phòng từ trước, hai đùi kẹp lại, giữ cứng chân của cô. Thấy cô gái này cũng không phải là hạng vừa, y lập tức buông tay khi ra, hơi ngửa người về phía sau một chút, chặt thẳng vào động mạch trên cổ của cô. Đường Mẫn tức thì ngất xỉu tại chỗ mát lại áp người lên lần này một tay sốc dưới nách của đường mẫn để giữ cô ở tư thế đứng tay kia thì vẫn cầm miếng đá nhọn quắt chĩa vào mắt của cô bà tàng thầm kinh hãi thủ pháp ấy sao mà quen thuộc vậy họ đều đã được huấn luyện như thế từ động tác của kẻ địch có thể phán đoán tên mát này chắc chắn là lính đặc chủng chuyên nghiệp đây vừa nãy họ đã hoàn toàn bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt vẻ ngoài yếu ớt như sắp hết hơi chỉ là giả bộ thôi vết thương đâm địa máu kia chẳng lẽ cũng là dùng máu dự trữ để mà ngụy trang xem ra cả viên đá nhọn kia cũng nằm trong tính toán của đối phương rồi thật không ngờ lại phạm phải sai lầm như thế max kéo đường mẫn giật lùi từng bước một ba tang cũng không ngừng ép tới gây áp lực về tâm lý cho kẻ địch anh ta không lo lắng nhiều cho an nguy của đường mẫn giống đội trưởng hồ dương chỉ cần max lộ ra một chút sơ hở họng súng trên tay của ba tang sẽ nhả đạn không chút nể nang gì Trước khi xuất phát, mỗi chiến sĩ đều phải chuẩn bị để chết tuyệt đối không thể chịu sự quy hiếp của kẻ địch Cần phải dùng máu và sắt, bất chấp mọi giá để mà hoàn thành sứ mệnh Đây chính là những gì mà anh ta được huấn luyện Cho dù cha mẹ vợ con của mình bị trói ở ngay trước mặt anh ta cũng quyết không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp với kẻ thù mát cũng đang thầm toát mồ hôi lạnh không nhận người thân, tàn bão vô tình Những kẻ như vậy mới thực sự là kẻ địch đáng sợ nhất Y bắt đầu thấy hối hận vì không tìm hiểu kỹ hơn về đám người này từ chỗ ông chủ của mình. Có điều cũng còn ai, gã râu ria xòm xòm bị thương kia dường như căng thẳng hơn tên cầm súng này nhiều. Mày, mày ngăn hắn lại. mát nắp sau lưng của đường mẫn ra lệnh cho đội trưởng Hồ Dương. Lúc này, mát cũng đã giật lùi đến chỗ lối vào ban đầu. Y đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Thấy nếu lùi xuống các bậc thang thì hơi quá mạo hiểm. Nhưng mà nếu không đi ngay gã lùn kia chắc chắn sẽ không buông tha cho mình đúng khoảnh khắc đó ánh mắt của mắt quét phải một vật trông như bằng đá hình bán nguyệt vừa đủ để mình che chắn phía trên trong đầu liền lóe lên một khả năng đào tẩu bây giờ đường mẫn đã có dấu hiệu tỉnh giận mắt tính toán lại mọi việc một lần cuối rồi lấy đầu nhọn của miếng đá chọc khẽ làm cho đường mẫn tỉnh hẳn đẩy mạnh cô về hướng của ba tang rồi ném luôn cục đá nhọn ra chỗ của đội trưởng hồ dương đường mẫn lao ập tới ba tang thầm kinh hãi ít nhất trong lúc này đối phương vẫn còn sáng suốt từ bỏ con tin đường mẫn tỉnh lại lúc ngã dựa vào người của ba tang khiến cho anh ta lại bị phân tán kế đó đội trưởng hồ dương bị viên đá ném vào sự chú ý của ba tang lại bị phân tán thêm một lần nữa tuy chỉ có hai ba giây nhưng như vậy cũng quá đủ cho Mas. y chỉ mất khoảng khoảnh khắc để mà đẩy đường mẫn và ném viên đá đi kế đó liền tung chân đá giật trông như cái thiên hình bán người kia xuống bậc thang cả người bố nhào lên đó khi bà tàng đưa mắt qua mát đã nằm sấp trên cái phiên đá ấy lướt xuống bậc thang như một vận động viên lướt sóng rồi bà tàng không thể hất văng luôn đường mẫn ra sau khi đặt được cô xuống đất chạy ra chỗ bậc thang thì mát đã trượt đi hơn trăm mét bà tàng nổ súng nhưng tiếc là không thể ngắm bắn trùng xác được nữa mát mặc áo chống đạn ngoài ra còn dơ một tảng đá chắn phía trên đầu Nghe thấy một tràng tiếng súng liền dãy dãy một tay, ra hiệu tạm biệt với bà Tàng. Bà Tàng đã bắn hết đạn, cũng không làm gì được tên địch thoát đi một quãng xa, chỉ phẫn nộ dung dãy khẩu súng trên tay. Đồng thời cũng sực hiểu ra rằng, từ đầu chí cuối, anh ta đều đánh giá quá thấp khả năng thực sự của gã tốc vàng mắt xanh ấy. Lúc này, Trác Mò Cường 3 và lữ Cánh Nam vừa chạy tới, nghe thấy tiếng súng, đã biết là có chuyện không ổn. Kể đó lại thấy bà Tàng đứng ở chỗ bậc thang nổ súng và đường mẫn đội trưởng hồ dương đang nằm dưới đất anh anh cường ba em đường mẫn từ từ tỉnh hẳn trông thấy chiếc mặt cường ba khóe mắt đỏ lửng lên cha mặt cường ba liền ôm cô vào lòng vuốt tóc an ủi được rồi được rồi không sao là tốt rồi mà lữ cái nam bước ra chỗ bậc thang chỉ thấy bóng cô mát trở nên hết sức mơ hồ bèn hỏi bà Tàng. Đó chính là tên bị thương lúc nãy à Bà Tàng gật đầu Lữ cái nam lấy làm ngạc nhiên hỏi Đã xảy ra chuyện gì Cô cũng không hiểu nổi Ba người vậy mà để cho một tên địch đã bị thương tay không vũ khí chạy thoát Trong một quần bà cũng đã đến chỗ bậc thang Ngước mắt nhìn lên Thấy trời đã sắp tối tới nơi Cũng không còn bóng dáng của lũ chim khổng lồ Đảo lượng trên không nữa Bèn nói Mang ba Lô lên trước Cứu bọn Trương Lập ra rồi tính sao đi Trác mọc Cường 3, Ba Tàng, Lữ Kinh Nam và Đường Mẫn đi xuống mới phát hiện đã mất hai cái ba lô. Không biết là bị tên mát kia lấy đi hay là bị lũ chim quắp đi mất. Bên dưới đã không còn tiếng kêu của bọn người lỗ mặt. Tên mát hắn đã chạy xa rồi. Bốn người bèn mang luôn sáu cái ba lô trở lên. Đường Mẫn lập tức xử lý vết thương cho đội trưởng Hồ Dương. Còn trác mọc Cường 3 thì mang dây thừng cho Nhạc Dương Trương Lập ra khỏi hang động chuẩn bị nghỉ đêm luôn ở phía trên này. Sau khi nghe bà tan kể lại chuyện Mát chạy thoát, lấy cái nam thở dài nói Chúng ta quá khinh địch rồi. Trong bảo cực ba Cũng thầm lắc đầu Nếu không phải chính miệng của bà tan Và đội trưởng Hồ Dương chứng thực Gã không thể nào tin được Một kẻ như thế Vừa lắc mình một cái Đột nhiên biến thành một con người hoàn toàn khác. Còn cuộc chiến thần bí mà bọn Nhạc Dương kể Thì hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đồng tiền xu đó Sau khi tìm trong máy tính Phát hiện là của nước y, giờ vẫn còn lưu hành trên thị trường. Lẽ nào nước y lại có cao thủ như vậy? pháp Sư Á là và Lữ Kinh Nam đều rất lo lắng, không hiểu những kẻ đáng sợ ấy đã tìm được bạc ba la tuần miếu hay chưa. Nếu như những cao thủ ấy vẫn còn đang ở nơi này, vậy bọn họ mà làm sao ứng phó nổi? Những người ấy tuyệt đối không phải hạng đối thủ đơn giản như Mơ Kinh. Đồng thời Trách một Cường Ba cũng rất lo lắng. Có phải sau khi đường thọ phát hiện ra tử kỳ lân, đám người đó mới đến đây? Liệu tử kỳ lân đã bị họ dẫn đi hay chưa chứ? Đêm hôm đó, mọi người đều ngủ không ngon. Sáng sớm hôm sau, khi chắc chắn người lỗ mặt đã bỏ đi, họ liền rời khỏi khu di tích, tiếp tục tiến về tước mẫu. Lần này không còn gặp bọn chúng kết thành từng đàn lớn nữa. Có một vài con lẻ tẻ thì cũng nhanh chóng lẫn bài lẫn biến mất. Trong một người bà không khỏi nhớ lại cảm giác kỳ dị hôm qua. Lẽ nào bọn chúng bị thứ gì đó sai khiến nên mới tấn công bọn họ? Theo lời địch ô ăn cắt mẫu, chỗ di tích của người mục ấy nằm giữa thôn công Nhật Lạp và tước mẫu. Vậy nghĩa là chỉ cần nửa ngày đã có thể đến được tước mẫu rồi. Nhưng bùng ba cả nửa ngày trời vẫn chẳng thấy bóng dáng của tước mẫu đâu. Phía trước càng lúc càng nhiều khe suối, nước chảy tràn lan, đường đi nhầy nhụa bùng lầy khiến cho họ buộc lòng phải rời xa vách đá, dòng vào trong rừng. Đi dòng vào trong rừng một lúc, bỗng phát hiện ra đã mất phương hướng. Bọn họ bèn dùng dây đỏ đánh dấu lại, thử đi thử lại một hồi lâu. Cuối cùng cũng ra khỏi được khoảng rừng như mê cung ấy. Vừa ra khỏi rừng, cả bọn đã ngẩn người ngạc nhiên. Phía trước có đến vài chục người, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, cung kính chờ đợi họ. Mấy người bọn trong một vườn ba, ngay ra một lúc, nhất thời không biết là địch hay là bạn. Mấy chục người này, ai nấy đều vai lớn eo rộng, phần thân trên để trần giảm dở như một vận động viên thể hình. Đặc biệt là người trong có vẻ như là đội trưởng kia, cơ hồ cao ngang với trái mọc cường bà, nhưng vai còn rộng hơn vai của gã, cánh tay cũng lớn hơn tay gã. Những người này thoạt nhìn, đã biết đều là các chiến sĩ dũng mãnh nhưng họ lại đang cung kính, đứng thành một hàng, không cầm vũ khí, có vẻ như không có địch ý. Các vị là ai? trác một Cường ba bước lên hỏi a a các vị khách tôn quý cuối cùng cũng đợi được các vị rồi giọng nói cất lên trả lời gã, nghe eo éo chói tai nhưng lại cố ý làm ra vẻ khàn khàn nếu là một giọng nữ thì còn lý giải được nhưng đây lại là một giọng nam bất thình lình nghe giọng nói ấy đến cả người giỏi chịu đựng áp lực tâm lý như trác một Cường ba cũng không khỏi rùng mình người vừa lên tiếng không phải võ sĩ mà giữa đám võ sĩ ấy bỗng có một bóng người lách ra cao chưa đến mét rưỡi đại khái chỉ cao hơn đa cát một chút đầu cào trọc bóng lộn như cái bóng đèn chứng tỏ thân phận của y cũng là một vị địch ô có lẽ y vẫn luôn đứng trước đám võ sĩ kia chỉ có điều thân hình quá thấp lùn nhỏ bé nên chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của y cả gã lùn đầu trọc này làm bộ làm tịch khom người một cái rồi lại cất cái giọng khiến cho người ta nghe mà rỡn cả gầy ốc tóc gái dựng cả lên cuối cùng cũng đợi được các vị rồi các vị là người giáp mễ đúng không ánh mắt của gã lùng trọc đầu lướt qua trên trang phục và ba lô của trang mộc cường ba hiển nhiên cũng không chắc chắn lắm có điều dường như y cũng đã nhanh chóng xác nhận được miệng cười toe toét ngẩng đầu lên bộ dạng thân thiết ấy khiến cho nhạc dương và trương lập lấy làm thích thú cảm giác như mình là khách quý được tiếp đón ở khách sạn năm sao vậy nhưng bọn trong một cường bà lại hết sức đề phòng với kiểu cười ấy bởi vừa mới chiều hôm qua thôi họ đã gặp một nụ cười ấy của một kẻ tên là mát phải rồi chúng tôi là người giáp mễ sao ông biết trong một cường bà hỏi gái lùng đầu trọc ấy tiếp tục cười cười nói ta đã nói rồi mà nghe tin các vị sắp đến ta đặc biệt phụng lệnh quốc dương đến đây để mà chờ đón giọng nói cố làm bộ lầm tịch ấy đầy vẻ nịnh bợ cộng với ngữ điệu eo éo quái đản nửa âm nửa dương khiến cho người ta không khỏi nhớ đến những nhân vật nam luôn tin rằng mình là đàn bà trong phim Đường mẫn bất giác thầm nghĩ lẽ nào đây chính là địch ô đại nhân của tước mẫu chứ thế này thì đáng sợ quá còn bọn trong một người ba thì đoán rằng Chắc là có dân làng nào đến tước mẫu trước mang theo tin tức về của họ đây. Duy chỉ của nhạc dương cảm thấy gã lùng này nói năng dường như rất hàm hồ không nói lại báo tin mà cũng chẳng nói là biết tin lúc nào. Đồng thời anh cũng chú ý đến mắt trái của đối phương trồng đen đã bị một màu xám đục thay thế còn mắt trái đó là đồ giả. Có điều nụ cười xuân xoe kia đã che giấu đi khuyết điểm nhỏ này. Nếu giọng nói của y không cố tình làm điệu làm bộ như thế có khi nhạc dương cũng chỉ lướt qua mà không để ý cho lắm gã lùng vỗ vỗ lên cái đầu trọc lóc của mình lại nói tiếp a quên chưa tự giới thiệu ta tên quách nhật niệm thanh vị này là tham tô đội trưởng đội hồ vệ cung đình xin mời theo chúng tôi các vị khách tôn quý đại dương của chúng ta sẽ tiếp đón các vị bằng nghi lễ long trọng nhất bọn trang mọc Cường bà gật gật đầu họ đang định đến tước mẫu giờ có người dẫn đường tất nhiên là chẳng còn gì hơn lữ cái nam lẳng lặng ra hiệu ngầm với ba tang và trương lập bảo họ cảnh giác hai người cũng làm ám hiệu hồi đáp hai bên giới thiệu qua loa đôi mắt sắc bén của quách nhật niệm thanh đã nhanh chóng phán đoán được ai là người đứng đầu của đội ngũ này vậy là trong một cường ba liền trở thành cường ba đại nhân của y Quách nhạc niệm thanh khom người, làm tư thế mời giống như một nhân viên tiếp tân chuyên nghiệp. Thân thể lùng tịt, cộng với tư thế dụng về ấy, khiến cho y trông như một con gấu cù la. Đến đường mận cũng không khỏi nảy sinh một chút hảo cảm. A a a, Quách nhạc niệm thanh, làm bộ như vừa trông thấy ba lô trên lưng của bọn trác màu cường ba, rồi vỗ mạnh vào trán của mình rồi nói, hãy để cho đám thuộc hạ này mang giúp các vị những thứ nặng nề ấy. Tuy bọn chúng rất ngu, Chẳng làm được việc gì ra hồn Nhưng được chút sức khỏe vẫn còn dùng được Có thể ra sức cho các vị khách tôn quý Sẽ là niềm vinh hạnh cả đời của chúng Việc này không cần đâu Trong một thoáng Trong một người bà và nữ kinh nam đã trao đổi ánh mắt Không Không Sao có thể được Đây là việc của bọn người dưới mà Giả lại vị này chân bị thương rồi Vậy mà cũng không cần chúng tôi giúp đỡ sao Nếu đệ quốc dương thấy Chúng tôi tiếp đón sơ sót như thế, chúng tôi thật không biết phải làm sao nữa. Quách nhạc niềm thanh rối rít thanh mình, bộ dạng cuốn cuồng như thế sẽ bị quốc dương trừng phạt cho sống không bằng chết vậy. Phải đây, cường bà thiếu gia, cứ giao cho họ cầm đi, không thì họ chẳng biết ăn nói thế nào mất. Trong mặt cường bà ngoảnh đầu lại, thấy trương lập và nhạc dương đã không chờ được mau chóng cởi những chiếc ba lô nặng nề xuống, giao cho đám võ sĩ kia giữ hộ rồi. Giờ lại còn quay qua nói giúp cho quét nhật niệm thành Nhạc Dương vừa thấy trắc mọc người ba liếc về phía mình, liền đắc ý cúi xuống nhìn khẩu súng trên tay, ý chừng muốn nói vũ khí vẫn ở trong tay đây. Kiếm mấy người giác ba lô cho cũng chẳng có gì là không được. Nhìn bộ dạng hì hì hà hà của anh, chắc chắn là đã muốn bỏ bớt gánh nặng này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, ba lô đều giao cả cho đám võ sĩ khiên giác. Họ chỉ mang theo một vài món vũ khí phòng thân đi theo phía sau trong lúc trò chuyện mới biết quách nhật niềm thanh vẫn chưa phải là địch ô mà chỉ là một đồ đệ của địch ô đại nhân nhưng bọn võ sĩ như thâm tô vẫn gọi y là đại nhân bọn trong mộc Cường bà đều không ngờ một đồ đệ của địch ô mà địa vị cao như vậy lúc họ hỏi về tình hình ở tước mẫu quách nhật niềm thanh nhất nhất đều trả lời rất tận tình tuy nhiên có lẽ vì nụ cười và giọng nói của y Trong một cường ba cứ có cảm giác y trả lời không được đầy đủ sự thật cho lắm. Bèn quay qua nói chuyện với thăm tô. Đối với gì đội trưởng đội hộ vệ cung đình còn cao to hơn cả mình này. Trong một cường ba ngược lại còn thấy có nhiều thiện cảm hơn. Nhưng tai thăm tô này chỉ hỏi một, đáp một. Gương mặt từ đầu chí cuối đều không lộ ra một chút cảm xúc gì. Còn Quách Nhật Niệm Thanh trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn đó. Tựa hồ đã được rèn luyện đặc biệt rồi vậy y lượng lờ giữa cả bọn cung kính trả lời mọi câu lúc cặp chân vừa to vừa ngắn của y chuyển động trông toát lên một vẻ hài hước khôn tả thường thường khiến cho mọi người phải bật cười khi bọn trác mọc cường ba đề nghị được gặp địch ô đại nhân quách nhật niệm thanh cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đáp ứng ngay điều này lại khiến cho trác mọc cường ba thầm sinh nghi nhưng không nói ra được rốt cuộc là khả nghi ở điểm nào gã chợt rất nhớ giáo sư phương tân Giá mà có thầy giáo của gã ơi đây. Đi qua trần địa cạm bẫy trong rừng, vượt qua ngọn đồi nhỏ chắn ngang phía trước, sự chuyển biến to lớn của không gian khiến cho người ta kinh ngạc, đến không thể thốt nổi thành lợi. Bầu trời u ám của rừng rậm, bỗng sáng rỡ lên, phía trước là một cái hồ lớn trải ra mênh mông bát ngát. Đây là cái hồ lớn nhất họ từng thấy ở Sanila. So với nó, cái hồ nơi Trương Lập già mã Cát gặp nhau Chỉ có thể tính là cây bồn rửa mặt cỡ đại là cùng. Ngay phía trên mặt hồ là một dải thác nước. Đúng thế, một dải, chứ không phải là một thác nước đơn lẻ. Bọn trong Mọc Cường 3 từng thấy rất nhiều thác nước. Ở châu Mỹ đã từng vượt thác dạng bậc thang hình dành quyên. Ở mặt thoát có thấy thác nước giữa khe núi, còn cả thác nước dạng chùm trên dòng U Minh Hà. Nhưng nếu nói về hùng vĩ tráng lệ, thì không đâu so được với thác nước ở trước mặt này. Nhìn từ gần ra xa, thác nước trắng xóa liền thành một dải với hồ nước. Bọt nước cuộn lên thành sóng như muôn ngàn đụng tuyết. Hơi mù bắn tóe bốc ra cả mấy trăm mét, che mờ mặt hồ. Phản phất như thể cả nửa hồ nước đang sôi lên sùng sụp Đó đã không còn là một cái dải lụa trắng giữa trời xanh. Cũng không phải là ngọc long đang lượn giữa từng không, mà là muôn ngàn muôn dạng ngôi sao băng trắng xóa, sầm sập đổ xuống chỗ hỏng giữa trời và đất. Nhìn bằng mắt thường Cả đường chân trời không đâu là không bị quân đoàn sắc trắng sầm sập như tuyết lở ấy thay thế. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất là đứng bên bờ hồ rõ ràng cảm thấy mặt đất khẽ rung lên, hơi ẩm dấn dít quanh mình, nhưng lại không nghe thấy tiếng ầm ầm gian động. Âm thanh ấy men theo mặt hồ phiêu đảng ra tầng xa tích tắp, cảm giác như một khúc nhạc giao hưởng thời diễn cổ du dương dịu dặt. Theo Quách Nhật niệm Thanh giới thiệu, tầng bình đài thứ hai của Thánh Dực bị hồ nước thiên nhiên này chia làm hai phần. Phía bên này là Dương Quốc Lăng Bụ, phía bên kia là Dương Quốc gia Ca. Thác nước hùng vĩ như một kỳ tích của tạo hóa này được gọi là màng trời màu bạc. Kỳ quan duy nhất trong Thánh vực Tứ Đại Kỳ Quan ở tầng bình đại thứ hai này, còn hồ nước lớn bên dưới gọi là Nặc Nhật Lang thổ tức là biển sinh mệnh. Khi mọi người đều kinh ngạc trầm trồ trước kỳ quan của thiên nhiên, lưỡi kinh nam vẫn cảnh giác cao độ. Cô hiểu rất rõ những cảnh đẹp dễ khiến cho người ta có cảm giác quên mất mình đang ở đâu. Thông thường cũng là hoàn cảnh thích hợp nhất để phát động tấn công. Có điều đám võ sĩ kia đều đứng yên như cọc gỗ đóng xuống đất. Trên mặt của quét Nhật niềm thanh vẫn đeo một nụ cười hòa nhã, không có dấu hiệu gì bất ổn cả. Lữ Kinh Nam bất giác thầm nhủ lẽ nào mình đã quá đa nghi rồi chăng? Tước mẫu được xây dựng phía sau thác nước, Nhìn kiểu tạo hình của các hang đá thì chắc là kiến trúc cùng thời kỳ với di tích của dân tộc Mục mà bọn trong Mọc Cường Ba đã nghĩ lại đêm qua. Chỉ có điều bên ngoài không có dách tường mà thay bằng những mũi giáo dài nhọn quắc đâm tua tủa, nhìn như thể dách núi háng quát miệng ra với hàm răng sắc nhọn. Cái miệng đó dương mãi về phía sau, không biết có nối liền với những tổ chim kia không. Phía trước thì chui vào đằng sau thác nước, không biết đâu mới là tận cùng. Có mấy cầu thang hơn nghìn bậc, phân bố rải rác trên vách đá. Nhưng họ không đi lối cầu thang mà dùng rồng rộng, thả giỏ tre xuống kéo lên. Nhìn những cầu thang đá ngoằn ngoèo không có lan can ấy, Nhạc Dương không kìm được buộc miệng nói. Ôi! Nơi này đúng là thành lũy, dễ thủ, khó công. Chỉ có điều lên xuống ra vào cũng thực quá phiền phức đấy. Quách Nhật điềm Thanh cười cười đáp. Tại sao phải lên xuống ra vào chứ? Chẳng qua đi ngênh đón các vị khách tôn quý, chúng tôi mới cố tình xuống đó thôi. Bằng không thường ngày, trừ các binh sĩ đi huấn luyện hoặc các thương nhân lai giảng, những người khác đâu cần phải lên xuống như vậy chứ. Nhạc Dương lấy làm ngạc nhiên hỏi. Không lên xuống thì ăn gì? Quách nhạc niềm thanh mỉm cười. Bên trên rất rộng, chúng tôi có thể tự cấp tự túc mà. Võ treo được từ từ kéo lên, Nhạc Dương nhanh chóng chú ý thấy. Chủ một dây thừng ở chính giữa giỏ treo không trực tiếp treo vào mà thông qua một bộ rồng rọc. Đầu bên kia sợi thừng cũng được nối với một bộ rồng rọc khác. Khoảng cách giữa hai bộ rồng rọc này khoảng 15 mét. Như vậy tính ra từ mặt đất lên đến tước mẫu án chừng có khoảng hai ba chục bộ rồng rọc như vậy. Đây rõ ràng là một kỳ tích do người qua ba sáng tạo ra. Vừa giải quyết được vấn đề độ dài của dây thừng lại giải quyết được cả vấn đề tải trọng cho giỏ treo. Về vấn đề này, họ đã nhận được đáp án khẳng định từ thâm Tô. Tương truyền rằng, loại giỏ treo này đúng là kỳ tích của người qua ba. Nhưng đến ngày nay, người tước mẫu đã học được cách chế tạo loại giỏ này và tiến hành cải tạo. Cây giỏ lớn nhất có thể tải được tới 50 con bò. Quách nhận điềm thanh ngắm ngầm lườm thâm Tô một cái. Tựa như đang trách anh ta không nên nói chuyện bí mật cho người ngoài nghe. Nhạc dương nhảy bén, phát giác ra nét mặt đó đồng thời cũng để ý thấy tuy quét nhật niềm thanh lúc nào cũng tué toét miệng cười, nhưng nói câu nào cũng điều quan sát rất tỉ mỉ phản ứng của họ thấy vậy, anh không khỏi thầm nhũ <cười> thái độ về dặt này có phải là sợ đắc tội với chúng ta hay là còn ý đồ nào khác chứ nhưng mà chúng ta vừa mới đến đây lẽ nào hôm qua kẻ địch đã đến rồi không chúng ta đã đi con đường gần nhất rồi hơn nữa còn đuổi kịp mấy tên đi cùng tuyến đường với mình nữa Nếu còn những tên khác, thì chẳng có bản đồ, lại còn bị người lỗ mặt truy kích. Thể lực cũng không bằng được chúng ta. Tỷ lệ chúng có thể đến đây trước chúng ta gần như bằng không Mà dẫu cho chúng có đến trước đây, thì cũng chỉ khiến cho người tức mẫu thêm cảnh giác. Chúng có biết nói tiếng bản địa hay không, cũng còn chưa xác định được nữa là. Nếu vậy, thì đám người tức mẫu này sẽ không quan nên chúng ta như vậy. Nếu như... Nhạc Dương loại trừ hết mọi khả năng Cuối cùng đưa ra kết luận Tên quốc Nhật Niệm Thanh này Là một nhà ngoại giao rất giỏi Có lẽ còn là thân tín bên cạnh quốc Dương Rất giỏi quan sát lời ăn tiếng nói của kẻ khác song Cũng không có ác ý gì Nơi này cũng Sơn Thanh Thủy Tú Không biết có cô Mã Cát nào đang đợi mình không nữa Trong lúc trò chuyện Võ Treo đã dần dần lên đến đỉnh Bọn Trái Mà Cường Ba Kinh Ngạc nhận ra Khe nước nơi xây thành thức mẫu, nhìn bên dưới thì không lớn lắm. Lên tới đây mới phát hiện, chiều cao khe nước này án chừng khoảng 70 mét, độ sâu e rằng phải tính bằng km. Ít nhất cũng phải trên 10.000 10 mét. Chiều rộng trải về hai phía lại càng không thể đo đếm. Trong một cường ba đột nhiên hiểu ra, thì ra những khe nước này không phải do bàn tay con người tạo ra, mà do vết đá trên tầng bình đại thứ ba chịu lực không đều gây ra sự đứt gãy từ đó mà hình thành một bình đài nhỏ nằm giữa hai tầng cả thành thước mẫu tòa lạc trên tầng bình đài nhỏ này có thể gọi nơi này là tòa thành của những kỳ tích khắp nơi đều là di tích văn minh cổ của người qua ba lưu lại hàng giáo nhọn chỉ lên trời ở chỗ rìa mép bình đài nhìn từ dưới lên thì chẳng khác nào những mũi giáo bình thường nhưng lên phía trên này mới thấy mỗi cây đường kính đều lên đến cả mét tua tủa dương lên những độ cao khác nhau Cây dài nhất chắc khoảng hơn 60 mét, ngắn nhất cũng năm 50 mét. Có lẽ là dùng để phòng ngự lũ chim khổng lồ kia tấn công. Để đảm bảo những cái giáo khổng lồ này được cố định ở đó, phần chôn trong vách đá ít nhất cũng phải dài ngang với phần lộ ra bên ngoài. Nhìn những khối kim loại khổng lồ ấy, họ bỗng nhớ lại những trụ đồng trong đảo quyền không tự. Có trời mới biết người ta đã đúc nên những cây cột khổng lồ đó như thế nào. Bên ngoài mũi giáo vẫn sáng bóng như mới, phát ra những tia sáng nhàn nhạt thật khó mà tin nổi chúng đã đứng ở đây suốt cả nghìn năm rồi hợp kim đồng đúng là một thứ kỹ thuật thần kỳ ở trên đỉnh khe nứt còn có thể trông thấy rất nhiều vật hình tròn giống như những cái gương lớn những vật hình tròn này hắt ánh sáng từ bên ngoài vào những ngóc ngách bên trong khe nứt làm cả bình đài gần như luôn giữ được độ sáng như nhau theo lời Thâm tô Hồi trước những tấm tròn đó còn nhiều hơn, nhưng vì một số bị rơi xuống không đặt trở lại được, mà cũng chẳng ai biết những người qua ba kia đã đặt chúng lên như thế nào cả. Ngoài các tấm gương tròn, phía trên đỉnh còn phủ chi chít những vật hình ống, dùng ống nhòm quan sát kỹ, thì ra không phải đường ống gì, mà là loài thực vật quấn chặt vào tất cả mọi thứ họ từng gặp trong đảo quyền không tự. Có điều ở đây chúng được dùng vào mục đích khác. Thứ thực vật này, một đầu vươn ra ngoài khe nước, bám theo vách đá bò lên. Chắc là vươn thẳng vào trong thác nước, nhờ đặc tính sinh học kỳ lạ của chúng mà hút nước ở thác vào thành tước mẫu, rồi thông qua hệ thống ống dẫn đục đẻo vào vách đá, đưa nước đến từng nhà một. Đến gần mép bình đài nhỏ, họ đã thấy các binh sĩ đang chuyển động bánh xe đưa giỏ treo lên. Thật không ngờ, cả một đoàn 50 người mà chỉ cần hai binh sĩ. Giỏ treo dần dần lên cao hơn mép bình đài tước mẫu đô thành của vương quốc lan bù đã dần dần hiện ra trước mắt họ nhìn đồng cỏ rộng mênh mông xuất hiện cả bọn trên mặt cửa ba cơ hồ không dám tin vào mắt của mình thì ra đây chính là tước mẫu chẳng trách địch ô đại nhân ở thôn công nhật lạp lại bảo với họ đó là một nơi không có rừng hết sức thoáng đẳng sáng sủa hơn nữa lại không sợ cầu mình điểu tấn công nơi này hoàn toàn khác với chỗ di tích của người mục đồng cỏ bát ngát Tựa như phủ lên một tấm thảm màu xanh lục, vô số bò dê ung dung gầm cỏ. Xa xa là những thửa ruộng trồng trọt, chủ yếu là trồng ngô và lúa mì thanh khoa. Ngoài ra còn có rau xanh, củ quả được phân thành từng khu vực trồng trọt, quy hoạch rất ngay ngắn thẳng hàng. Nhìn sang bên trái không thấy tầng cùng, sang bên phải cũng không thấy tầng cùng. Nơi này hoàn toàn là một không gian độc lập hẳn với rừng già bên dưới. Đội trưởng Hồ Dương lập tức nhớ đến Machu Picchu của người Inca và khu công viên quốc gia ở Mỹ. Thành thức mẫu này gần như là sự tổng hợp của hai kỳ quan ấy. Nhìn ra ngoài, nhìn xuống dưới, thành thức mẫu này trăm phần trăm có thể coi là nơi cao nhất mà họ thấy ở tầng bình đại thứ hai này. Những gò đồi trập trùng nhấp nhô, một dãy màu xanh dương ra xa tích tắp, chỉ cần đứng trên tòa dương thành này đã đủ trải nghiệm cảm giác cuối nhìn cả thiên hạ rồi. Nhìn vào trong, Nhìn lên trên, cả tòa thành xây dựa vào núi, đục đá làm nhà tầng tầng lớp lớp, cao dần lên như ruộng bậc thang. Ruộng giường và nhà cửa được xây thành từng dòng xen kẽ, dường tới tầng bên vách đá của tầng bình đài thứ ba. ngoảnh nhìn sang phía trái, liền trông thấy biển sinh mệnh cuồn cuộn bọt sóng trắng xóa vỗ bờ. Lũ chim đảo lộn giữa tầng không, một tấm màn bạc từ trời cao chạy xuống, dài cầu dòng ẩn ẩn hiện hiện phía sau thác nước. Bắt ngang qua bầu không của Dương Thành Nhìn sang phía bên phải Là cả một khoảng rừng xanh ngút ngàn Rặng núi xa xa chập trùng Trong rừng thảng hoặc vang lên tiếng gió vi dù làm cây lá dập dềnh như sóng Hòa với tiếng nước dỗ bờ biển Tạo nên một bản giao hưởng Mỹ diệu tuyệt trần Nếu mới rồi ở bên bờ biển sinh mệnh Khung cảnh tráng lệ hùng vĩ Mang cho họ cảm giác chấn động Đến tầng sâu thẳm tâm linh Vậy thì lúc này khi đứng trên Dương Thành tước mẫu họ lại được hưởng thụ một vẻ đẹp bình lặng hiền hòa trời đất êm ả gió thổi du dương một vẻ đẹp có thể khiến cho tâm hồn người ta trở nên thanh khiết vách đá từ thuở hằng cổ hồng oang mặt nước mênh mông cuộc sống ngàn vàng năm đã ngưng tụ thành một thứ thiền ý con người ở giữa khung cảnh ấy tâm theo gió ý theo sóng đứng trên tuyệt đỉnh cảm giác mình là bậc cường giả đang cúi nhìn chúng sinh bất giác trào dâng lên trong tâm khảm. Mỗi người tựa hồ đều hóa thành một ngọn núi đắm chìm trong sự thanh bình tĩnh lặng để mặc cho y phục tung bay trong gió. Đúng lúc ấy Trái Mọc Cường ba và bà Tàng chợt giật mình cảnh giác. Trái Mọc Cường ba khẽ kêu lên Cẩn thận! Bà Tàng thì đã nghiêng mình sang một bên né tránh đòn tấn công từ phía sau đồng thời quát hỏi Làm gì vậy? Cũng trong khoảnh khắc ấy Trái Mọc Cường ba cất tiếng lữ khánh nam đã kịp thời né sang một bên nhưng bọn trương lập nhạc dương thì không phản ứng nhanh được như vậy đội trưởng hồ dương bị thương ở chân lại càng không cần nói trương lập vẫn đang đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ của tức mẫu đột nhiên cảm thấy phía sau có tiếng gió ý nghĩ né tránh vừa lóe lên trong đầu thì đã bị võ sĩ phía sau nghiêm chặt nhạc dương lăn người xuống đất bị bốn năm tên võ sĩ dạm dỡ nhảy bổ lên cũng nhanh chóng bị khống chế đường mẫn nghiêng người lách sang một phía vừa khéo là đụng trúng vào lòng một tên khác chưa kịp dần sức đã bị đối phương giữ chặt hai tay không nhúc nhích nổi bà tàn lập tức rút súng ra nhưng lại bị trang một người ba chặn nòng súng lại chỉ thấy đám võ sĩ kia đã đẩy trương lập nhạc dương đội trưởng hồ dương ra phía trước mình đường mẫn cũng bị thâm tô khóa ngoặt tay về phía sau nhấc lên như nhấc một con gà hầm răng nghiến chặt lại gượng không phát ra tiếng kêu lữ kính nam cũng đã rút súng ra Đang đối mặt với ba tên giảm dở Cả ba đều không dám áp sát quá Nhưng cũng không tản ra Hai bên cứ gầm ghè nhau như thế Pháp Sư Á La Thì đã biến mất trong lúc hỗn loạn Dưới đất của bốn tên võ sĩ nằm hôn mê bất tỉnh Trong thành tức mẫu Có tiếng quát tháo ầm ỉ Đằng xa dẫn lại tiếng hò hét đuổi bắt Đứng yên Nụ cười trên mặt của Quách Nhật niềm thanh Bỗng biến đổi trở nên lạnh lùng dữ tợn, chỉ vào khẩu súng ba tang Đang cầm trên tay Đặt vũ khí trong tay của các người xuống Bọn ta biết Vũ khí đó rất lợi hại Nhưng mà các ngươi muốn đẩy bạn bè của mình Vào chỗ chết sao Y ngầm ra ám hiệu Trương Lập, Nhạc Dương, Đội trưởng Hồ Dương liền bị đẩy ra phía trước Đường Mẫn cũng bị thăm tô nhấc lên cho lơ lửng bên ngoài vỏ treo Chỉ cần y buông tay Cô sẽ lập tức rơi xuống độ cao mấy trăm mét lữ Kinh Nam không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, Xem ra chỉ từ cách đối thoại Và cử chỉ của họ Đối phương đã nhận rõ quan hệ của từng người thế nào rồi. Đồng thời, chúng không hề nôn nóng đồng thủ, mà để họ lơ là cảnh giác. Đây là một âm mưu đã được tính toán hết sức công phu cẩn mật. Lẽ nào tất cả đều do gã lùn này đạo diễn chứ? Kẻ nào thật quá giả hoạt? Trong một cường bà lớn tiếng quát hỏi, Tại sao? Tại sao các người lại làm như vậy chứ? Hả? Tại sao à? Quách nhật niềm thanh cười gằn. Bọn người giáp mễ các người đã làm cho địch ô đại nhân của chúng ta trọng thương. Còn ra vẻ vô tội nữa. Chúng ta đã đợi các người lâu lắm rồi. Đừng hòng tên nào thoát được. Y đưa mắt nhìn về phía hướng Pháp Sư a la bỏ chạy lẩm bẩm nói Không ngờ lão già đó mới là kẻ lợi hại nhất. Ta nhìn lầm mất rồi. Làm địch ô đại nhân bị trọng thương à? Chắc một cường ba hiểu ra đã có người tới trước khi họ đến tước mẫu Hơn nữa còn khiến cho địch ô Đại Nhân ở đây bị thương Thế nhưng đối thủ cũng vừa hôm qua mới đủ kịp họ Vậy thì những người đó là ai? Ai đã đến đây trước họ Còn khiến cho địch ô Đại Nhân bị trọng thương nữa? Nhạc Dương tuy đã bị bắt Nhưng lại là người đầu tiên có phản ứng Lập tức than thầm trong bụng Ôi! Tính sót rồi! Lúc nhảy dù Trong đám người kia nhất định Đã có kẻ bị gió thổi tạt về phía trước Bọn chúng từ trên cao trực tiếp nhảy xuống khả năng có người rơi xuống phía trước chúng ta rồi. Thật không ngờ mình lại bỏ sót mất. Đừng có lãng phí thời gian nữa, ném hết những thứ trong tay của các người xuống đi, đừng hòng dỡ trò, nhanh lên. Quách nhật niềm thanh bất ngờ, nghiến răng rít lên, âm thanh đột nhiên cao vút đâm vào màn nhĩ, khiến cho người ta không khỏi giật thoát mình. Lữ Kinh Nam thầm nhủ đột nhiên đổi giọng uy hiếp kẻ địch, tâm lý chiến, Y đúc rút ra từ trong thực chiến sao? Kẻ tự xưng là đồ đệ của địch ô đại nhân này Rốt cuộc có vai trò gì trong thành thước mẫu chứ? Quách Nhật niệm thanh không cho họ có thời gian suy nghĩ, chỉ thấy hắn giơ ngón tay ra chậm chậm chỉ về phía trương lập. Mấy tên võ sĩ đang giữ chặt anh liền bất ngờ nhấc bổng trương lập lên chuẩn bị ném xuống bên dưới. Này, gươm đá! Trong một cơn bà vội ra hiệu cho ba tàng ném xuống đi. Lữ Kinh Nam cũng đặt xuống xuống. Cô lẳng lặng rút băng đạn ra, đặt súng ở vị trí có thể kịp thời cầm lên khi có cơ hội. Lúc này mới nghe trách một người bà nói: "Đây, đừng làm vậy. Các vị, các vị đã làm rồi, chúng tôi và những kẻ các vị đã gặp tuyệt đối không phải là đồng bọn đâu, làm ơn tin chúng tôi đi, làm rõ việc này trước đã." Mật mã Tây Tạng, phần 113 của nhà văn Hà Mã. sau khi nhóm người của trắc mặt phần ba bị tên lùn đầu trọc khống chế uy hiếp bà tàng và lữ anh nam đành phải bỏ súng bà tàng nhìn tên lùn đó với ánh mắt khinh miệt anh ta hiểu rõ tên quách nhật niềm thanh này chỉ muốn đánh cược một phen để xem quan hệ giữa bọn họ rút cuộc là thế nào dù họ có không buông súng quách nhật niềm thanh hẳn cũng không dám dễ dàng ném trường đập xuống thật là đáng tiếc lại để cho đối phương giành phần thắng trong canh bạc này bởi bất luận thế nào cường ba thiếu gia cũng không thể giở bộ mặt lạnh lùng tàn khốc ra được trương lập bị nâng lơ lửng giữa không trung cúi nhìn xuống dưới quả tim như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực không phải đồng bọn à, cái túi trên lưng của các người giống hệt như của chúng vũ khí cũng chẳng khác gì chúng ta làm sao mà tin được quách nhật niệm thanh chỉ mấy khẩu súng dưới đất phái ra một người nhặt hết lên câu nói này của quách nhật niệm thanh càng khiến cho các mậu cường ba thêm nghi hoặc Chỉ có nhạc dương là chứng thực được suy đoán của mình. Quay sang, cười khổ với các một cường bà thầm nhũ. Thật là ngại quá, cường bà thiếu gia. Tôi, tôi đã tính sót mất rồi. Này, ông phải tin chúng tôi chứ. Chúng tôi không có ác ý gì cả. Người dân làng công Nhật Lạp có thể làm chứng mà. Chúng tôi chỉ đi qua đây, chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hại bất cứ ai cả. Còn một đám người nữa, chúng cũng có trang bị hệt như chúng tôi. Đó mới là những tên ác đồ giết người như ngoé Đi khắp nơi để cướp bóc. Tuy không hiểu nội tình thế nào, nhưng các một cực bà vẫn nói sự thật. Thầm tù kéo đường mẫn vào trong vỏ treo, hỏi Quách Nhật Niệm Thanh Đại Nhân, bây giờ tính sao đây? Quách Nhật Niệm Thanh đảo trong mắt một dòng nói Dẫn chúng đi, tách ra giam giữ, bắt được lão già kia rồi sẽ tính sao? Không ngờ còn chưa gặp được quốc dương và địch ô đại nhân đã bị đưa thẳng vào nhà lao. Chỗ này ẩm ướt tối tăm nằm giữa khe đá, không thấy mặt trời, mùi ẩm mốc và máu tanh nồng nặc trong không khí, khiến cho người không khỏi đầu dán mắt qua, chỉ muốn nôn hoè. Cây đuốc trên tay của đám võ sĩ áp giải họ chỉ có thể chiếu sáng được khoảng 5-6 mét phía trước. Trong bóng tối xung quanh, dường như có động vật phát ra những tiếng sột soạt. Nước nhỏ xuống nền đá vang lên tí tách, lại bị tiếng giọng trong hang khuếch đài lên, nghe dán cả óc Hang đá Được đục đẽo thành những gian nhà lao khác nhau Ngăn cách bằng chấn sông gỗ Lữ Kinh Nam và Đường Mẫn Ở gian ngoài cùng Hai gian giữa là Đội trưởng Hồ Dương và Trương Lập trong một Cường Ba và Nhạc Dương Gian cuối cùng là Ba tang và một người khác nữa Cứ ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi Quách Nhật Niệm Thanh Đại Nhân sẽ làm rõ mọi chuyện Đừng có mơ chạy thoát nha Nếu bị phát hiện sẽ ném các người xuống hốt bò cạp đấy Trước khi bỏ đi Tên lính còn ném lại một câu như thế. Ngọn đuốc vừa bị mang đi, nhà lao liền trở lại tối đen như mực. Xung quanh cũng không còn thấy được, đừng nói đến chuyện chạy trốn. Mọi người đều không sao chứ. Chỉ nghe giọng của Trác Mọc Cường Ba cất lên trong bóng tối. Trương Lập xoa xoa ngực nói, Ôi, cũng còn mai. Nhạc Dương, Nhạc Dương, cậu không bị thương chứ? Bị bốn năm tên to như thế đè lên cơ mà. Nè, tôi còn khỏe hơn anh đấy. Nhật Dương đáp. Mẫn Mẫn, cô, cô không sao chứ? Cô ấy ở đây khỏe lắm. Lữ Kinh Nam đáp thầy. Ừ, em không sao. Mẫn Mẫn nói. Vết thương ở chân đội trưởng Hồ Dương ổn chứ? Ừ, ổn. Đội trưởng Hồ Dương đáp một tiếng. Không ngờ lại gặp phải chuyện như thế. Xem ra đãi ngộ đặc biệt ở thôn công Nhật Lạp đã khiến cho cả bọn đều lơ là cảnh giác. Nói cho cùng, vẫn là do thiếu kinh nghiệm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Những kẻ có ba lô và trang bị giống như chúng ta, không thể nào đến đây trước được chứ. Là lúc chúng nhảy dù xuống. Nhạc Dương nói ra suy luận và kết quả quan sát của mình. Lữ cái Nam tức giận trách. Sao cậu không nói sớm ra? Nhạc Dương chỉ biết cười khang. Ờ, thì việc này tôi quên mất. Cái gã lùng tên Quách Nhật Niệm Thanh cũng không đơn giản. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Đội trưởng Hồ Dương chợt lên tiếng, những người khác cũng chìm vào trầm tư. Phải rồi, từ cách xưng hô tôn kính của đám binh sĩ với Quách Nhật Niệm Thanh, xem ra quy vọng của y trong mắt của các binh sĩ không hề thấp, tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một học trò tầm thường của địch ô Đại Nhân. Nhạc Dương bám vào hàng chấn sông đi một vòng rồi ước đoán. Mỗi gian nhà lao rộng đến 8 mét vuông, cần gì phải chia chúng ta ra chứ? Lữ Kinh Nam nói, để đề phòng chạy trốn chứ còn gì. Dựa trên sự chênh lệch về năng lực của tù binh mà đưa ra điều chỉnh. Dù mở được cửa gian nào, Cường ba Thiếu Gia và Đường Mẫn cũng không thể bỏ nhau lại mà chạy trốn. Nhạc Dương và Trương Lập cũng vậy, đội trưởng Hồ Dương bị thương ở chân, càng không cần phải nói. Còn nếu như Ba Tàng muốn bỏ lại chúng ta chạy trốn, thì anh ấy lại chỉ có một mình. Khả năng thoát khỏi chỗ giam cầm rất thấp đấy. Mà người hiểu biết về các chút bảy cơ quan như Trường Lập lại bị nhốt chung với đội trưởng Hồ Dương bị thương. Nên cũng coi như là chỉ có một người. Vậy là trừ phi toàn bộ các cánh cửa đều được mở ra. Bằng không chúng ta chẳng ai có thể thoát được. Như vậy họ sẽ có đủ thời gian dây chặt chúng ta lại. Tôi thật hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng rất rõ ràng đối phương chỉ quan sát trong thời gian rất ngắn. Đã phán đoán ra được quan hệ giữa chúng ta Cùng đặc điểm tính cách Cũng như là năng lực hành vi của mỗi người Chà Con người tên Quách Nhật Niệm Thành Là một đối thủ rất đáng sợ đấy Nếu không thể chứng minh được sự thành bạch Sợ rằng trong thời gian ngắn Chúng ta cũng khó mà rời khỏi nơi đây lắm Nhạc Dương thốt lên Ý Lợi hại thật Trương Lập đã lần mò được khóa sắt trên cửa Khẽ nói Hình như cũng không khó mở lắm đấy Đội trưởng Hồ Dương nghe thấy tiếng khóa sắt sủng sẻn, liền nhắc nhở Trương Lập. Cẩn thận một chút, sợ là có cầm bẫy. Anh vừa dứt lời, Trương Lập liền cảm thấy như có con sâu nhỏ từ xích sắt bò lên cánh tay của mình, liền đờ người ra đó. Không dám nhúc nhích, mãi đến khi con sâu kia bò qua mu bàn tay, mới dám rụt về bổ sung thêm. Nhưng cũng không phải dễ đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, chạm phải cái gì vậy? Trương Lập gãi gãi đầu, hình như hình như là sâu bỏ gì đấy đường mẫn thọ thẻ nói không biết pháp sư anh là thế nào rồi nữa trương lập đáp pháp sư rất lợi hại chắc không có vấn đề gì đâu nếu pháp sư bắt sống được quốc dương tước mẫu đến đổi lấy tự do cho chúng ta thì tốt quá chứ nhạc dương phì một tiếng nói đồ ngốc anh không thấy pháp sư đánh ngã bốn tên võ sĩ liền bỏ chạy sao dựa vào vũ lực không thể giải quyết vấn đề được đâu Huấn hồ Pháp Sư Á La lại càng không bao giờ dùng cách đó. Tại sao chứ? Trương Lập không hiểu. Đối với anh, dùng quốc dương thức mẫu đổi lấy tự do cho họ đều là hết sức hợp lý. Đúng là đồ ngốc. Đầu óc chẳng dùng để suy nghĩ gì cả. Nhưng mà thứ chi anh nó cũng phát triển gì lắm đâu chứ. Sao mà đầu óc lại đơn giản thế? Nhạc dương chăm chọc. Trương Lập nổi giận gắt gỏng Cậu, cái thằng này. Nếu không phải đầu cậu chỉ nghĩ đến đàn bà chúng ta cũng chẳng rơi vào thế bị động như thế này đâu. Lữ Cái Nam nói, cậu quên mục đích của chuyến đi này rồi hả? Trương Lập, nếu như địch ô đại nhân ở đây là người duy nhất có thể giải trừ cổ độc cho cường bà thiếu gia, sao chúng ta có thể tùy tiện trở mặt với người tước máu được? Bằng không, thì chúng ta cũng chẳng cần thỏa hiệp, nổ súng luôn ở trên giỏ treo, cũng có thể tiêu diệt cả đám người đó rồi. Bà Tàng lạnh lùng buông một câu. Nhạc Dương nói, đấy đấy, anh ba tan cũng bình tĩnh hơn cả anh nữa. Trương Lập giờ mới hiểu, thì ra quan hệ còn sâu xa đến thế. Trong mặt cường bà nói, không sao đâu, có lẽ Pháp Sư đã đi tìm địch ô đại nhân ở thôn công Nhật Lạp đến làm chứng cho chúng ta rồi. Ôi cha! Trong bóng tối, Nhạc Dương đụng phải thứ gì đó, bất giác kêu lên một tiếng. Đụng phải cái gì đấy? Cái thằng tứ chi phát triển đó lại ra phải cái gì rồi? Nhạc Dương lần mò dưới đất, đoạn nói Đây là, là một khúc gỗ, đặt ở đây làm gì chứ? Ghế ngồi chắc. Trong một cường bà cũng đưa tay sờ thử, là một loại hình cụ. Cậu có sờ thấy một cái lỗ to bằng nắm tay không? Người ta kẹp chân phạm nhân vào đó, giống như là cái cùm vậy. Mỗi cái này có thể kẹp được chừng mười mấy phạm nhân. Người bị khóa vào đây đứng không được, ngồi cũng không xong. Càng chẳng thể nằm, cực kỳ khổ sở. Nhạc Dương lê, lê lưỡi nói, Chà, vậy tính ra đãi ngộ của chúng ta vẫn còn khá chứ. Đội trưởng Hồ Dương nói, Tại sao cả một nhà lao lớn thế này mà chẳng thấy có phạm nhân nào nhớ? Đội trưởng Hồ Dương vừa lên tiếng, họ mới phát giác hình như đúng là thế. Dọc đường tới đây đi mất gần chục phút, theo lý mà nói thì nhà lao này không hề nhỏ, nhưng mà chẳng hề nghe thấy tiếng ai kêu gào, các phòng giam đều trống không. Dường như chỉ có mấy người bọn họ thôi vậy. Trang một cường ba hướng sang phòng bên cạnh gọi. Ba Tàng, người ở chung phòng với anh còn sống hay đã chết vậy? Thử hỏi bằng tiếng của họ xem sao. Nhạc Dương lẩm bẩm. Không phải là tay trong được cài cắm từ trước đấy chứ. Bà Tàng gọi mấy tiếng mới có người cất giọng khang khang trả lời. Ai đánh thức ta vậy thế? Tội tầm thế này mà cũng không để yên một chút được à. Giọng nói lên bổng xuống trầm như người đang ngâm thơ vậy. Giọng của bà Tàng không được dễ nghe như vậy. Phát âm rất gượng gạo lấp bắp. Tại sao anh... anh bị giam ở đây? Chỗ này không còn người nào khác hả? Hả? Người kia dường như vừa phát hiện trong nhà lao có thêm mấy người nữa, kích động thốt lên. Trong bóng tối mịt mù kia, lẽ nào đồng bào nơi cố thủ? Các người đã vượt qua biển sinh mệnh đến nơi đây sao? Anh ta vừa nhúc nhích một chút, xích sắt liền kêu lên lẻn xoảng. Băng qua biển sinh mệnh. Bà ta nghe không hiểu lắm. Trác màu cường ba ở gian bên cạnh đã lập tức hỏi. Anh là người Gia-ca à? Gia-ca? Cái tên thật quen thuộc biết bao. Đã bao lâu rồi ta chưa nghe thấy? Một năm? Hai năm? Hay là ba năm? Nói chuyện một lúc, họ tìm hiểu được người này tên là Giang Dũng Trác Lỗ. Ba năm trước đã đại diện cho Dương quốc Gia-ca. Đến tước mẫu đàm phán, chỉ vì phạm phải một sai lầm không thể tha thứ nên mới bị giam lại nơi đây. Từ đó đã mất liên lạc với tổ quốc, còn việc đó là tội lỗi gì thì hỏi thế nào anh ta cũng không chịu nói. Chỉ một mực tự trách bảo mình đã làm tổn hại đến một người cực kỳ tôn quý. Sai lầm ấy, dẫu có mất đi 10 cái mạng, anh ta cũng không thể bù lại được. Từ trác lỗ, họ còn biết được gã lùng trong hết sức tầm thường quách nhật niềm thanh kia không ngờ lại là đại tướng quân nổi tiếng nhất trong dương quốc làng buộc. Trong cuộc đại chiến với Gia Ca, Y đã nhiều lần lập được chiến công hiển hách. Con mắt giả đó của Y là bị tên bắn phải trên chiến trường. Sau khi trúng tên, Y vẫn còn cưỡi trên lưng ngựa, mũi tên vẫn găm trong mắt, dung đao chém bay đầu một vị danh tướng của Gia Ca, đồng thời đột phá dòng dây để mà tẩu thoát. Lúc đó Gia Ca đã đánh qua biển sinh mệnh, đồng thời phong tỏa tất cả các đường về tước mẫu. Ai đấy đều tưởng rằng không có đại địch ô trị điệu, quách nhật niệm thanh chắc chắn sẽ không thể qua nổi. Chẳng ngờ không biết y được ai chữa trị, lại sống khỏe mạnh trở về, còn dẫn quân giải nguy cho tước mẫu. Ba năm trước, hai viên quốc ký hiệp nghị đình chiến, cũng là do vị danh tướng này xúc tiến. Các binh sĩ đều tôn xưng y là chiến thần. Xưa nay, chỉ biết tôn trọng và sùng kính, chưa từng có ai dám chăm chọc chiều cao và tướng mạo của y. Nghe câu chuyện của trác lỗ, lữ Kinh Nam cuối cùng đã hiểu ra Chẳng trách tên quách nhật niềm thanh Có thể vừa nhìn đã suy đoán được Quan hệ và đặc điểm của mọi người trong bọn họ Lại am hiểu chiến thuật tâm lý Có thể âm thầm chỉ huy Và điều động hơn 30 binh sĩ Phối hợp tác chiến Tất cả những điều đó Đều phải đem sinh mạng ra đánh đổi Trên chiến trường mới có được Thật nực cười là từ đầu chí cuối Họ vẫn luôn nghĩ người ta chỉ là một tên hề Giới dẫn Đội trưởng Hồ Dương nhắc lại câu hỏi Sao trong nhà ngục này lại không có tù phạm nào khác? Giang Dũng Trắc Lỗ nghe xong, phá lên cười ha hả, đáp bằng giọng nói đặc biệt của mình. Các người tưởng đây là nơi nào? Nhất định phải chật ních người sao? Đây vốn là nơi để giam giữ nô lệ và tù binh chiến tranh. Đàn ông hầu hết đều đã tử trận. sau hiệp nghị ba năm trước, hai bên cũng điều trả hết tù binh. Chỗ này mà có người thì mới lạ chứ. đừng mẫn hỏi, Thế tại sao hai nước lại đánh nhau vậy? Từ lúc ở thôn công Nhật Lạp Họ đã muốn làm rõ nguyên nhân Của cuộc chiến tranh 6 năm về trước rốt cuộc nó có quan hệ gì Với việc thôn công bố bị tiêu diệt Chỉ có điều trận chiến đó Không lan đến thôn công Nhật Lạp Về sau lại đánh sang tầng Gia Ca Địch ô ăn các mẫu Và mã cát đều không rõ cho lắm Người tên Trác Lỗ này Đã là sứ giả được phái đến Ký hiệp định đình chiến Chắc chắn phải biết được điều gì đó Giang dũng trát lỗ, cất tiếng cười thê thảm. Đúng, đúng vậy. Tại sao phải đánh nhau chứ? Giữa người với người, tại sao cứ phải có chiến tranh bạo loạn? Thời diễn cổ là để tranh đoạt thức ăn, tranh đoạt không gian sinh tồn. Thời bộ lạc là để tranh cướp nô lệ, tranh cướp đàn bà, đất đai. Đến khi lập quốc, chiến tranh nổ ra chỉ do sở thích của người có quyền lực tối cao mà thôi. Có thể vì một người đàn bà, một tấm thang ca, một món bảo vật, hay một thứ gì đó chẳng hề đáng giá. Lịch sử của loài người chẳng phải nhờ có chiến tranh nên mới tiến lên phía trước hay sao? Dù có trải thêm mấy nghìn năm nữa, con người rồi vẫn sẽ tương tàn để tranh đoạt cơ hội sinh tồn. Ở nơi ta sống kia. Cùng giọng kể trầm bổng như đọc thơ của Giang Dũng Trắc Lỗ, bọn Trắc Mộc Cường Ba dần dần có nhận thức mới về hai dân quốc Lan Bù và Gia Ca. Dân quốc Gia Ca chủ yếu là các dân tộc có truyền thống du mục, Sống trên thảo nguyên, chia thành các bộ lạc, mỗi năm lại thiên di một lần. Còn dân quốc Lan Bù chủ yếu làm nghề nông, phân thành các thôn làng định cư. Sự khác biệt giữa hai dân quốc là do vị trí địa lý và điều kiện khí hậu quyết định. Trước khi nổ ra chiến tranh, mỗi mùa đều có thương nhân chuyên qua lại giữa biển sinh mệt. Lấy thịt của Gia Ca, đổi lấy lương thực của lang Bù. Các chế phẩm từ da và lông của Gia Ca, đổi lấy hàng dệt của lang Bù. Thảm lòng đổi lấy tơ lụa, còn các tài nguyên khác thì mỗi bên đều có ưu thế riêng, như Gia Ca có nhiều muối, lan bu nhiều gỗ, Gia Ca có đất sét. Còn về trận chiến ấy, đúng như mà các đã nói, có thể coi như một sự kéo dài của trận chiến 18 năm trước. 18 năm trước, bộ lạc Cách Hùng ở Gia Ca đột nhiên bị người thượng qua ba tiêu diệt. Nguyên nhân thì không rõ tại sao. Nhưng thời đó, bộ lạc Cách Hùng là bộ lạc lớn thứ ba Gia Ca, vì từ trước đó hai vương quốc đã luôn có tranh chấp chiến tranh liên miên thù oán dấu sâu đậm phía làng bù vừa thấy có cơ hội liền phát động chiến tranh tấn công gia ca để cướp đoạt của cải chẳng ngờ dân gia ca ai ai cũng hung hãn dũng mãnh chiến đấu cực kỳ ngoan cường tuy đã tổn thất một bộ lạc lớn nhưng mà dân quốc làng bù cũng không thể chiến thắng vì vậy cuộc chiến 18 năm trước tuy do dân quốc làng bù khởi đầu nhưng rốt cuộc lại bị đại quân gia ca kéo rốc qua biển sinh mệnh, cướp sạch tài nguyên mang về. Sáu năm trước, có một trận thiên tai, nhiệt độ trên tầng bình đại thứ ba đột ngột, sụt giảm, tuyết động không tan. Cái lạnh xâm chiếm thảo nguyên, khiến cho gia súc của các bộ lạc Gia Ca đều bị chết cống, chết đói. Còn tình hình phía Lan Bu thì dễ chịu hơn nhiều. Thêm nữa, sau trận chiến 18 năm trước, quân lực của Dương quốc Lan Bu đã suy yếu, khiến cho các trưởng lão của Gia Ca lại hướng ánh mắt về đây. Không biết phía quân đội đã tìm được cớ gì mà Gia Ca tuyên chiến với Lan Bu. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được lần này Lan Bu lại xuất hiện một tên quách nhật niềm thanh. gã lùng tướng mạo tầm thường ấy được người Lan Bu ca ngợi là chiến thần. Quân lực của Lan Bu không hề được tăng cường, hoàn toàn đều dựa vào những kế sách khéo léo của quách nhật niềm thanh mới đánh ngang tay được với đại quân Gia Ca. Hai bên dằn co hai bên bờ biển sinh mệnh, chiến tranh kéo dài suốt ba năm trời. Sau ba năm, những người tử trận chết đói, chết bệnh, gần như đã chiếm nửa số dân hai nước, đa phần lại đều là thanh niên trai tráng. Hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, vậy nên mới buộc phải tuyên bố đình chiến. Lại là người thượng qua ba? Sao lại như vậy? Người thượng qua ba lẽ nào thường tiêu diệt cả bộ tộc của người ta mà chẳng có lý do gì hay sao chứ? Chẳng lẽ các người không biết phản kháng lại họ à? Nhạc Dương nghe mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ. "Phản kháng?" Giang Dũng trắc lỗ cười khổ nói, "Nói thế thì dễ lắm, trong lịch sử không phải chưa từng xuất hiện việc phản kháng, nhưng chưa có lần nào thành công cả. Vào thời ông nội của ta đã từng bùng nổ một cuộc phản kháng quy mô lớn nhất, hai Dương quốc Gia Ca và Lan Bu liên hợp lại được gần năm vạn tinh binh, định lật đổ sự thống trị của người Thượng Qua bà. Các binh sĩ xuất phát từ Côn Ba Thác rầm rộ tiến lên tầng bình đại thứ ba. Kết quả, họ không trở về nữa. Một người cũng không. Nghe nói ba ngày sau, dân cư ở hai bên bờ biển sinh mệnh phát hiện thác nước màu bạc kia đã biến thành sắc đỏ. Ba tháng sau, biển sinh mệnh biến thành biển máu, liên tục có những mảnh xác của binh lính hai nước nổi lên dập dềnh giữa biển máu ấy. Ngay trong đêm đó, mười mấy bộ tộc xuất binh nhiều nhất đều bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm ngắn ngủi họ đã vĩnh viễn biến mất trên bản đồ không ai phát hiện ra dấu vết của người qua ba nhưng nhìn những xác chết ấy có thể nhận ra khi đó họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại đã bị tắt hơi rồi không ai biết người thường qua ba đã làm như thế nào dường như họ đã biết trước tất cả đồng thời có thể tùy ý qua lại giữa ba tầng bình đài như không phản kháng à Chẳng bộ tộc nào muốn bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong một đêm cả. Người thường qua ba là những kẻ không thể phản kháng được. Nghe những lời lẽ đầy kích động của trác lỗ, bọn trác mọc cường ba đều thầm kinh hãi Đúng thế, đạo quân ánh sáng bách chiến bách thắng sao có thể bị một đội quân bình thường đánh bại. Thế nhưng tại sao họ lại nghiêm khắc khu biệt mình với những cư dân vốn sống ở đây từ trước như thế chứ? Tại sao lại chẳng nể nang gì mà tiêu diệt cả bộ tộc người ta? Lẽ nào đội quân ấy đã không còn chút nhân tính nào trở thành những kẻ điên cuồng chém giết rồi hay sao? Đáng sợ hơn nữa là trong một đêm họ có thể tiêu diệt mười mấy bộ tộc cách nhau mấy chục thậm chí là cả trăm km đồng thời triệt thoái về tầng bình đại thứ ba mà không để lại dấu vết gì. Cách giải thích duy nhất là những người qua ba đó có thể trực tiếp lên xuống giữa ba tầng bình đại nhưng sao mà làm như vậy được? Bọn Trắc Màu Cường 3 dùng những thiết bị hiện đại nhất cũng còn không thể thực hiện được cơ mà ba ngày sau đó đều bình an vô sự tay quách nhận niềm thanh kia thậm chí còn chẳng buồn thẩm vấn chẳng rõ y đã đi đâu ngày thứ ba quách nhận niệm thanh mới dẫn theo một đội hộ vệ đến nhà lao đám hộ vệ đứng xếp thành một hàng ngang trước bốn phòng giam ánh đuốc chiếu sáng bừng cả một khu nhà lao tầm tối dưới ánh lửa lần đầu tiên ba tăng nhìn rõ tướng mạo giang dũng trác lỗ người này rất gầy Râu ria bồm sợm Che kín cả nửa gương mặt Đôi mắt hõm sâu Vì cả mấy năm liền không thấy ánh mặt trời Sắc da của anh ta trắng ẩn ra Như bị ngâm nước Trên người có trắc lỗ Còn phải đeo thêm mấy cùm tay cùm chân Anh ta xòe hai tay về phía ba tang Với vẻ cam chịu Ý rằng mình đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ Quách nhật niềm thanh Quét ánh mắt nhìn đám người trong phòng giam Đột nhiên quát lớn Trương lập Trương Lập đang ngủ ngon lành, Đội trưởng Hồ Dương ngước mắt lên nhìn Quách Nhật Niềm Thanh Chỉ thấy ánh mắt của Y sao mà hung hãn dữ tợn, Toát lên một nỗi hận sâu cay Tựa Hồ Dư muốn lao đến cắn người vậy Anh cũng không biết Trương Lập đã mắc tội gì với vị Quách Nhật Niềm Thanh đại nhân này Chỉ thầm nhủ, Lẽ nào hôm đó Trương Lập chạm vào thích sắc đã bị phát hiện rồi Thế này hình như quá lợi hại thì phải Quách Nhật Niềm Thanh hăng học trừng mắt lên nhìn đội trưởng hồ dương thêm một lượt nữa gật đầu nói tốt lắm tốt lắm đoạn đi lại đến trước cửa phòng giam của trắc mộc cường ba lần này không hỏi han gì hết mà trực tiếp nói với gã nói đi các người đến trước mẫu của chúng ta rốt cuộc là có mục đích gì trắc mộc cường ba nghĩ thầm bắt đầu thẩm vấn rồi đấy à. gã bèn đáp vì tôi chúng phải đại thanh liên cổ đến tước mẫu là muốn tìm thứ kiệt đại địch ô nhờ ngài quá giải cổ độc trên người ạ hư quách nhật niệm thanh đón lấy cây đuốc trong tay của một tên hậu vệ đưa vào trong hàng chắn sông gỗ để mà nhìn rõ hơn quả nhiên ở hốc mũi và miệng của trác mọc cường ba có những vệt màu xanh nhàn nhạt chỉ là bị râu ria che mất không nhìn kỹ thì không thể nhận ra quách nhật niệm thanh bỏ đuốc ra nghĩ ngờ giây lát rồi đánh mắt ra hiệu với tên hậu vệ tên hộ vệ liền bước đến mở khóa. trường lập trong lúc mơ mơ màng màng vẫn để ý thấy lúc mở khóa, tên hộ vệ dùng một thủ pháp kỳ quái gõ lên cái khóa mấy chục cái trước. trong lỗ khóa liền có một con rết màu đỏ dài chừng ngón tay bò ra. anh bất giác nhớ lại, đây rất có thể chính là thứ đã bò qua tay mình trong bóng tối. lòng thầm kinh hãi lập tức trở nên hoàn toàn tỉnh táo. tên hộ vệ mở hết các cửa nhà giam, quét nhặt nhìn thành lại nói. Ra ngoài hết đi, đại dương của ta muốn gặp các vị. Bọn Trác Bọc Cường Ba đưa mắt nhìn nhau, xem ra không giống thẩm vấn cho lắm. Quá nữa là Pháp Sư An la đã làm gì đó, khiến cho Tức Mẫu Dương thay đổi thái độ với bọn họ. Thâm Tô dẫn đội hộ vệ đi trước, còn Quách Nhật Niềm Thanh thì đi chung với đám người Trác Bọc Cường Ba. Mới đi được một đoạn, liền nghe Quách Nhật Niềm Thanh hắn giọng lên tiếng. Về chuyện hôm trước, là do chúng ta chưa điều tra rõ ràng. Hy vọng các vị đừng có để trong lòng nhé. Giọng của y rất thấp, tựa như nói với rất một người bà, lại giống như tự lẩm bẩm nói với chính mình. Trương Mạc Bà nhìn người đàn ông chỉ cao đến ngang ngực mình ấy thầm nhủ. "Đây là xin lỗi ư? Lẽ nào pháp sư Á là đã chứng minh được chúng ta vô tội? Không, chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ, nhất định là còn chuyện gì đó khác. Bằng không quốc Dương ở đây cũng không để cho vị đại tướng quân này đích thân đến xin lỗi như vậy có điều gã cũng là người rộng lượng giả lại mấy ngày nay quách nhật niềm thanh cũng không làm khó gì bọn họ nên cũng bỏ qua cho xong trang mạc cường bà nửa đùa nửa thật nói thật không ngờ người đón tiếp chúng tôi ngày hôm đó lại là đại tướng quân của tước mẫu vậy mà bọn tôi chẳng nhìn ra được đúng là thâm tàn bất lộ quách nhật niềm thanh đại nhân Quách Nhạc Niệm Thanh nghe ra được ngữ khí của Trác Mộc Cường Ba thở phào một tiếng nói Tên Gian Dũng Trác Lỗ đó lẽ ra phải khiến hắn không nói được nữa mới đúng đây. Trác Mộc Cường Ba hỏi Người tên Trác Lỗ đó rút cuộc là đã phạm phải tội gì? Bị giam cầm ba năm rồi à? Quách Nhạc Niệm thành đáp Các vị sẽ nhanh chóng biết thôi hắn phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được. Nói đoạn y liền chuyển qua chủ đề khác đồ đạc của các vị lát nữa ta sẽ trả lại những vũ khí đó khá lắm để quả dược cháy bùng lên trong không gian chật hẹp đẩy viên đạn sắt bắn về hướng cố định nào đó hồng da chạm mạnh vào mục tiêu kỹ thuật đúc đồng và sắt đạt tới trình độ rất cao trước đây chúng ta chưa từng thấy vật nào như vậy cả ra một cường ba thầm nhủ chẳng trách tên quách nhật niệm thanh ba ngày không để ý tới chúng ta thì ra là nghiên cứu các loại vũ khí đó gã này cũng thông minh thật Gã liền tỏ vẻ kinh ngạc nói Sao ông biết? Không phải các ông Trên gương mặt của quách nhật niềm thanh Lại nở ra một nụ cười quen thuộc ấy Người giáp mễ Các vị cũng coi thường chúng ta quá rồi đó Theo các ghi chép lịch sử Của tước mẫu chúng ta Hơn một nghìn năm trước Khi người qua ba tới đây Họ đã mang theo các kiến thức về quả dược rồi Mấy chục năm gần đây tước mẫu chúng ta cũng thu thập được Rất nhiều vũ khí tương tự như vậy Mới đầu chúng ta cũng không biết dùng để làm gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng tìm hiểu được. Vũ khí của các vị rất tốt, cả về sức mạnh và tốc độ đều ưu việt hơn những loại chúng ta tìm được trước đây rất nhiều. Tiến bộ hơn cả là vũ khí của các vị sau khi phát xạ không cần dùng tay kéo chốt lại mà có thể bắn liên tiếp được. Còn một loại vũ khí nữa, nhồi một lượng lớn thuốc nổ vào vật và chứa sau khi đốt cháy có thể phá hoại một phạm vi nhất định xung quanh nó. Ừm... Uhm. Cũng gần bằng vũ khí của người thượng Qua Ba rồi đấy. Ông, ông nói gì? Trang Mạc Cường Ba giật bắn mình kinh ngạc. Nghe cách nói của Quách Nhật Niềm Thanh, vũ khí của bọn họ vẫn chưa bằng được vũ khí của người Qua Ba sử dụng từ hơn nghìn năm trước. Làm sao có thể như thế được? Quách Nhật Niềm Thanh nói, Đúng vậy, trong truyền thuyết của bọn ta, người Qua Ba còn có những vũ khí lợi hại hơn nhiều. Chẳng hạn như có một loại gọi là tiễn cơ, cũng có thể phát xạ liên tục, nhưng quy lực hơn xa vũ khí của các vị. nó có thể bắn chiến tượng khoác giáp thành từng mảnh vụn. vũ khí của các vị làm được không? ô! Oh. trong một cường bà thấy yên tâm phần nào. có vẻ như quách nhật niệm thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu như bảy loại vũ khí truyền kỳ của Sanila gì gì đó. thông thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương. sau khi quách nhật niệm thanh Đến mời nhóm của Trác Mọc Cường Ba ra khỏi buồng giam và y cho rằng là do chưa có điều tra rõ ràng. Qua trao đổi với hắn, bọn Trác Mọc Cường Ba mới thấy được bản lĩnh của tên lùng đầu trọc Quách Nhật Niệm Thanh khi hắn nhận xét về vũ khí hiện đại của bọn họ. Nhưng hắn vẫn cho rằng không thể so sánh được với vũ khí của người Qua Ba. Quách Nhật Niệm Thanh nói tiếp. Trong truyền thuyết của bọn ta, người Qua Ba còn có những vũ khí lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng hạn như có loại gọi là tiễn cơ, cũng có thể phát xạ liên tục, nhưng mà quy lực hơn xa vũ khí của các vị Nó có thể bắn chiến tượng khoát giáp thành từng mảnh dụng, vũ khí của các vị làm được không chứ? ô Trong một cường bà thấy yên tâm phần nào, có vẻ như quách nhật niềm thanh đang nói đến những truyền thuyết kiểu như bảy loại vũ khí truyền kỳ của Sanila gì gì đó, thông thường đều có những phần được thần thoại hóa và khoa trương. Thâm Tô dẫn bọn họ đến Dương cung của Dương Quốc làng buộc, cũng khoét vách đá làm hang xây phòng, chỉ khác là mở rộng hơn một chút mà thôi, nhưng so với những kỳ tích của người qua ba để lại kia thì chẳng toát lên chút khí khái uy hoàng gì cả. Thâm Tô chỉ đưa họ đến cửa, một tên binh sĩ khác liền chạy vào thông báo, còn Quách Nhật Niệm Thanh cười cười đứng trước cửa Dương cung. Cánh cửa đó là một hình thang khoét vào vách đá, không có khung, không có vẳng. Cũng không có hình điêu khắc trang trí, mà chỉ có dấu vết được mài dũa. Có vẻ như các hình trang trí trước đây đã bị bốc đi theo yêu cầu của người qua ba rồi. Lúc này, binh sĩ vào thông báo đã trở ra, nói rằng bọn họ có thể vào trong. Xin mời các vị khách tôn quý. Nụ cười trên gương mặt của quách nhật niềm thanh không hề thay đổi, tựa như đã được đúc ra vậy. Dương cung của dương quốc Lan Bù so với chữ cung thì còn kém rất xa. Con đường đá dẫn vào bên trong, vừa nhỏ vừa hẹp. Hai người sánh vai là đã phải chen chút. Cũng chẳng có khí thế hai bước một trầm canh, ba bước một trăm gác. Trước tiên là đi men theo vách núi, sau đó rẽ ngoặt vào bên trong. Không gian bắt đầu hơi tối đi. Hai bên đường có những gian thạch thất nhỏ, thoạt trong đều không lớn hơn 10 mét vuông Họ đi tới trước một gian buồn đá lớn hơn một chút, nhìn có vẻ như là phòng làm việc của quốc dương. Bước vào trong thì gần như thất vọng toàn tập, đây chẳng qua chỉ là một gian phòng khách rộng hơn hai chục mét vuông một tí xíu một cột sáng đường kính khoảng một mét từ trên chiếu xuống làm gian phòng này sáng hơn bên ngoài một chút nhạc dương ngẩng đầu lên quan sát thấy trụ ánh sáng này là do vật thể hình tròn phía trên đỉnh vách đá phản xạ hắt xuống phía sau trụ sáng có một người đàn ông ngồi xếp bằng quả nhiên pháp sư Á la đang ngồi bên phải của ông ta còn địch ô ăn các mẫu thì ngồi bên trái Thấy bọn trắc Mộc cường ba đi vào, Pháp sư Á La và địch ô ăn các mẫu đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. Quách nhật niềm thanh không mình hành lễ với người đàn ông kia, đoạn nói. Đại dương, đã đưa các vị khách đến rồi. Rồi lại quay sang nói với bọn trắc Mộc cường ba. Gặp đại dương của ta, cớ sao không quỳ xuống? Ừm, người đàn ông phía sau trụ sáng cất tiếng. Khách quý từ xa đến, không quen phong tục của chúng ta ở đây. Không cần phải quỳ. Tại sao lại tiếp đón chậm trễ thế? Mau mời khách quý ngồi đi. Quách nhật Niệm thanh lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười nói. Xin mời. Trác mộc cường ba ngồi xuống phía dưới Pháp Sư Á La, cách vị đại dương của tước mẫu ngồi sau trụ ánh sáng tương đối gần. Có thể thấy, tước mẫu dương thân hình hơi mập, lưng hơi còng, râu tóc đều đã bạc trắng, xem ra tùi tác cũng khá cao rồi. Tước mẫu dương lại cất tiếng. Nghe nói các vị khách từ bên ngoài đến, hai vị nữ Bồ Tát lại là quá thân của Triết Kim Mã và nhân nãi công tái Mã. Hôm nay được gặp, thật sự là vô cùng hân hạnh. Sau đó vị Quốc Dương lại nói một tràng những lời khách sáo, đa phần là xưng tùng bọn họ, đồng thời khéo léo bày tỏ ý xin lỗi. Bọn trong một gần ba thấy được nể nang chiều chuộng quá lại ngấm ngầm kinh hãi Thật không hiểu Pháp Sư A la và địch ô An các mẫu đã nói gì với tước mẫu dương, tại sao thái độ của ông ta lại thay đổi hoàn toàn như thế. Sau khi nói xong những lời mang tính lệ tiết, tước mẫu dương liền đi vào chủ đề chính. Nghe nói các vị khách tùng quý ở đây có tài của lục đồ mẫu, mang theo vô số linh đơn diệu dược, có thể khởi tử hồi sinh đã mang đến tinh phúc lành cho dân chúng dương quốc lan bù chúng ta thậm chí còn chữa khỏi được cho người trúng cổ độc lữ kinh nam ngập ngừng lên tiếng thực ra chúng tôi chỉ tước mẫu dương lại ngắt lời của cô thực không dám giấu gì bản dương có một chuyện muốn nhờ giả con gái của ta tước mẫu dương chậm chậm kể lại đầu đuôi sự tình thì ra vị quốc dương này không có nhiều con cái từng có một đứa con trai nhưng đã chết yểu từ rất lâu rồi đến năm năm mươi tuổi thì mới được một nàng công chúa coi như hòn ngọc trên tay. Nhưng thật đáng tiếc. Ba năm trước không hiểu gì sao, vì sao, vị công chúa lại trúng phải hắc cổ. Theo lời của Thứ Kiệt Đại Địch ô, người trúng phải loại cổ độc này toàn thân sẽ ngứa vô cùng. Sau đó, da vẻ sẽ mẫn lên những cục u, rồi dần dần mất đi thị lực. Giờ đây công chúa đã gần như không nhìn thấy gì nữa rồi. Bây giờ cả bọn mới hiểu ra, Chẳng trách vị quốc dương già này lại khách sáo với bọn họ như thế. Thì ra công chúa cũng trúng phải cổ độc. Nhưng rồi họ cũng lấy làm khó xử. Cổ độc ở nơi này có hàng trăm loại khác nhau. Họ cũng không chắc có thể chữa được cho công chúa hay không nữa. Vì vậy, chuyện này không tiện nhận lời ngay được. Có điều dường như Tước Mẫu Dương rất có lòng tin ở họ. Lại nói thêm rất nhiều lời lẽ, tán dương. Trong một Cường 3 thầm nghi hoặc. vừa nãy quốc nhật niềm thanh có nói với gã... Người tên Trác lỗ ấy đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Lại còn bảo một chút nữa, gã sẽ biết ngay. Lẽ nào hát cổ mà vì công chúa kia trúng phải lại có liên quan đến Trác lỗ hay sao chứ? Vậy còn Thứ Kiệt Đại Nhân? Cả Thứ Kiệt Đại Nhân cũng không có cách trị liệu cho công chúa hay sao? nhạc Dương hỏi. À! Tước Mẫu Dương phát ra một tiếng thở dài. Quách Nhật Niềm Thanh đứng bên cạnh giải thích. Không phải thứ cổ độc nào thứ kiệt đại nhân cũng giải được vì thuộc dùng cổ của các địch ô chỉ được truyền miệng từ đời này sang đời khác nên có rất nhiều loại cổ độc đã thất truyền như loại dạng xà thực tâm cổ mà các vị khách tôn quý đã chữa trị được đó thứ kiệt đại nhân cũng không có cách nào giải trừ được Đường mẫn nói chúng tôi cũng không chắc chắn lắm như vậy đi để chúng tôi xem bệnh tình của ông chúa trước đã ngoài ra chúng ta muốn gặp thứ kiệt đại nhân nữa Việc này quách nhật niềm thanh trao mày nói thực không dám giấu các vị Gặp công chúa thì không vấn đề gì Nhưng mà Thứ Kiệt Đại Nhân vừa bị trọng thương Giờ đang trong thời gian tình dưỡng Không biết ngài có chịu gặp các vị không nữa Đến cả địch ô ăn các mẫu Cũng không được Thứ Kiệt Đại Nhân cho dời nữa đó Đương Mẫn liền nói Không sao cả Vết thương của Thứ Kiệt Đại Nhân Biết đâu chúng tôi có thể chữa trị cũng không chừng á vậy sao vậy thì tốt quá không hiểu tại sao lúc nói vậy vẻ mặt của Quách Nhật Niệm Thanh bỗng lộ ra vẻ hân hoan vô cùng sau khi gặp mặt Quốc Dương Quách Nhật Niệm Thanh trả lại cho họ ba lô và một phần vũ khí nhưng các loại vũ khí có lực phá hoại lớn thì không được giao lại chẳng hạn như lựu đạn miền tay lựu đạn sáng ống phóng hỏa tiễn sắt tay Quách Nhật Niệm Thanh nói hy vọng bọn họ có thể hiểu cho y Bọn Trái Mọc Cường ba cũng hiểu được dụng ý của đối phương nên cũng không nói gì nữa. Sau đó họ được dẫn đến nơi Thứ Kiệt Đại Địch Ô trú ngụ. Nơi này được đẽo ra một cái cửa hình tam giác, trên to, dưới nhỏ, đường vào vừa hẹp vừa âm u. Trương Lập ngước mắt nhìn lên, thấy trên đỉnh đầu cũng có kính tròn hắt ánh sáng vào. Chỉ là bên trong thông đạo lại chẳng có thấy chút ánh sáng nào cả. Lấy thân phận là đồ đệ duy nhất của Thứ Kiệt Đại Nhân quách nhật niệm thanh bảo bọn họ đợi ở bên ngoài một chút để mình vào trước thông báo không lâu sau y trở ra nói địch ô đại nhân chỉ đồng ý gặp mặt các mậu Cường ba và hai vị nữ khách để không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi hy vọng ba vị có thể lần lượt đi vào những vị khác thật là xin lỗi mời các vị theo thăm tô đi nghỉ ngơi đại dương của chúng ta đã chuẩn bị cho các vị một bữa tối thịnh soạn rồi trang mậu Cường Bà là người đầu tiên theo quách nhật niệm thanh bước vào thông đạo Vừa qua chỗ rẽ, nơi này liền trở nên tối om như mực, ánh sáng bị chặn hết ở bên ngoài. Quách nhật niềm thanh đưa bàn tay nhỏ mập mạp ngắn ngủn của mình ra, nắm lấy tay của Trác Mọc Cường Bà nói, Theo sát ta, không được chạm vào hai bên và trên đỉnh đầu, chỗ đó có sâu tường, nguy hiểm lắm. Sâu tường? Trác Mọc Cường Bà lần đầu tiên nghe thấy danh từ này. Quách nhật niềm thanh đáp, Ừm, um, phải biết rằng nơi cư trú của địch ô Đại Nhân Dù không có hộ vệ, thì người thường cũng không thể dễ dàng tiến vào trong được. Không biết đã rẽ ngoặt lần thứ mấy, phía trước mới xuất hiện một tia sáng mờ mờ. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó, các mặt cường bà mới nhìn rõ sâu tường mà quách nhận niềm thanh nói là thứ gì. Trên đầu có lưới, vô số dơi treo ngực mình, thi thoảng có một con vật mình tỉnh giấc liền tung cánh bay là là trên không trung như một mảnh giấy đen. Nhưng hai bức tường hai bên mới thực sự khiến cho người ta phải nổi da gà. Vô số loài sâu bọ mà Trác Mọc Cường 3 không biết tên bị ghim chặt, bụng ưỡn ra ngoài, chi chít chằn chịch, không để hở một chút không gian nhỏ bé nào. Lũ sâu bọ ấy có con bốn chân, có con sáu chân, có con tám chân. Toàn bộ đều vẫn còn sống. Gió khẽ thổi qua liền quẩy động những cái chân ấy thật nhanh, dãy dùa quằn quại, khiến cho cả bức tường như sống dậy nhìn màu sắc lốm đớm loang lổ trên cơ thể của bọn sâu ấy, không cần nghĩ cũng biết nếu bị chúng cào cho một nhát hoặc cắn cho một cái, hậu quả sẽ như thế nào. Vào đến trong phòng, lập tức có thể ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Trên tường đóng đầy giá gỗ, trên giá đặt đủ các loại chai lọ lớn nhỏ khác nhau. Trên tường, trên mặt bàn, thậm chí cả dưới sàn đều vẽ đầy những ký hiệu thần bí cổ quái. Nhìn qua một cột ánh sáng, có thể thấy không khí trong phòng bốc lên thành từng cụm từng cụm, bay lững lờ. có cụm màu xanh, có cụm màu tím, màu lam. Trang một cường ba không khỏi thầm ngờ vực, không biết liệu có phải ở nơi này càng lâu, tuổi thọ sẽ càng rút ngắn đi hay không. Đại địch Ô Thứ Kiệt nằm trên giường, trên người đắp hờ một cái chăn bệnh bằng lông bò da màu đen. Tuổi tác có vẻ còn lớn hơn cả quốc dương, gương mặt không có chút thịt nào. Nếu không phải trên đó vẽ đầy những ký hiệu màu đen, hoặc nhìn còn tưởng ông là một cái xác khô quắc queo. Ông vẫy tay với Trác Mọc Cường bà gọi. Lại gần đây, để ta nhìn cho rõ. Không hiểu vì sao, nhìn thấy bàn tay xương sẩu cùng gương mặt vẽ đầy những tô tem khó hiểu. Đôi mắt hổm sâu, phát ra những tia mờ mờ trong bóng tối của đại địch ô Thứ Kiệt. trong Mọc Cường bà bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đó không phải là cảm giác khi nguy cơ ập đến, mà giống như cảm giác lúc đối diện với cha gã. Gã bước đến bên dưới cột ánh sáng rồi không thể nào lại gần thêm được nữa. Trong một cường ba không sao hiểu nổi tại sao nhìn dị đại địch ô dung mạo trong có vẻ thật là tà ác này gã lại có cảm giác căng thẳng và bức bách như đang đối mặt với cha mình như thế. Đại địch ô thứ kiệt nheo mắt nhìn gã một hồi rất lâu rồi gật đầu nói Tên là cường ba, phải không? Ừm, đây là Đại Thanh Liên Cổ. Thời trẻ, ta có dùng qua một lần. Đối với đứa trẻ ấy, thật là quá tàn khốc. Tuy hắn đã phạm phải tội lỗi đáng chết, nhưng mà dùng Đại Thanh Liên Cổ thực sự vẫn quá. Trong hòa cường ba khẽ hỏi, Vậy địch ô đại nhân có thể giải trừ được không à? Gã thầm nhũ, có lẽ vì lý do này mà mình thấy căng thẳng cũng nên. Đại địch ô thứ kiệt gật đầu. Ừm... Dùng tầm duyên có thể giải được. Nhưng mà... Quách nhận niệm thanh vừa nghe, Đã hơi cuốn lên. Thứ kiệt đại nhân, Chúng ta chỉ còn một bình tầm viên cuối cùng thôi, Cả đại dương cũng không nở. Đại địch ô thứ kiệt xua xua tài, Ngoảnh mặt về phía trác mặt người bà nói. Người cũng nghe thấy rồi đó. Đứa nhỏ đáng thương, Nếu sáu bảy chục năm trước, Người đến đây... Muốn giải đại thanh liên cổ vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Có điều giờ đây tầm duyên dùng để giải độc, chỉ còn lại một lần sử dụng duy nhất. Đối với đại dương của chúng ta, đó là thứ vô cùng trân quý. Nếu cho cậu, đại dương sẽ không thể dùng nó để mà kéo dài tuổi thọ nữa. Cậu có hiểu ý của ta không vậy, cường ba? Trong ba cường ba vừa thoạt nghe đã lập tức hiểu thứ gọi là tầm duyên kia. Xem ra không chỉ dùng để giải trừ đại thanh liên cổ, mà còn là một thứ thuốc đại bổ có công dụng như linh đơn dịu dược gì đó. Chẳng có vị quốc dương nào lại không muốn được trường thọ cả. Gã muốn dùng thứ đó để giải độc, thật chẳng khác nào đang tranh giành tuổi thọ với tước mẫu dương. Nhưng sáu bảy chục năm trước lại chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nghĩa là sao? Trong một cường ba thầm thấy tức cười. Sáu bảy chục năm trước, lúc ấy tôi vẫn còn chưa biết mình đang ở đâu nữa kia. Gã bèn hỏi, ý của địch ô đại nhân là bảo tôi từ bỏ ư? Đại địch ô Thứ Kiệt lắc đầu nói, không phải, ý của ta là nếu các ngươi có thể khiến cho công chúa mà đại dương coi như châu báu nhìn thấy ánh sáng trở lại, đại dương hẳn sẽ rất vui lòng dùng thứ có thể kéo dài tuổi thọ cho mình để mà giải độc cho ngươi. Nhưng chúng tôi đều chưa gặp công chúa, tôi không dám chắc có thể giúp công chúa hồi phục được hay không nữa trác một Cường bà cảm thấy đề nghị này hết sức đột ngột, gã cũng không ngờ gì địch ô đại nhân này lại đưa ra phương thức trao đổi như thế. Chỉ cần các người tận tâm tận lực, đại dương ta sẽ tự biết phán đoán. Đại địch ô thứ kiệt, hơi ngẩng đầu về phía trước, đến một góc quốc, chỉ có trách một Cường bà trông thấy. Bóng lộ ra ánh sáng hết sức cổ quái. Quách nhật niềm thanh đứng sau lưng của trách một Cường bà cũng âm thầm lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó từ trong phòng đi ra, trong một Cường bà hỏi Quách Nhật Niệm Thanh: sáu bảy chục năm trước từng xảy ra chuyện gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh gượng cười đáp: sáu bảy chục năm trước, à, nghe nói vào thời kỳ đó cả hai vương quốc đều trở nên lớn mạnh, lớn mạnh đến mức không biết trời cao đất dày là gì nữa, vọng tưởng phản kháng lại người thường qua ba, xuất binh đánh lên tầng bình đài thứ ba, kết quả khiến cho toàn quân bị tiêu diệt. Lại còn kéo theo cả sự báo thù của người qua ba nữa. Mười mấy bộ lạc và thôn làng bị tiêu diệt toàn bộ, trong đó có ba thôn làng là nơi duy nhất biết nuôi dưỡng tầm viên của cả dương quốc. Sau khi họ bị tiêu diệt, tầm viên ngày càng ít hơn. Đến giờ thì gần như là tuyệt chủng rồi. Trái Mò Cường bà lập tức liên hệ với sự kiện phản kháng mà Trác lỗ kể lúc ở trong nhà Lao. Xem ra là cùng một việc. Gã lại hỏi, tầm viên là gì vậy? quách nhật niệm thanh nghĩ ngờ về lát đoạn trả lời một loại sâu gọi là nhọng thì đúng hơn thực ra ta cũng chưa từng thấy thứ đó sử dụng như thế nào cả bước ra khỏi thông đạo quách nhật niệm thanh lại dẫn đường mẫn và lữ cái nam đi vào trong trong một cường bà nhắc nhở tuyệt đối không được chạm vào vách tường tốt nhất là đừng nhìn đặc biệt là mẫn mẫn đấy sau đó gã liền đi theo một tên hộ vệ tới một gian đại sảnh khác Pháp sư Ả La và những người khác đều đợi ở đó. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Chỉ không thấy đội trưởng Hồ Dương đâu. Đội trưởng Hồ Dương đâu? Trang một Cường 3 lên tiếng hỏi. Nhạc Dương lập tức đáp. Ừ, được đưa đi chữa trị rồi. Lúc ở trong nhà giam, vết thương ở chân của đội trưởng Hồ Dương có vẻ như bị nhiễm trùng đấy. Lần bị giam giữ này, vết thương của Lữ Kinh Nam đã khỏi. Nhưng đội trưởng Hồ Dương lại trở nên bệnh nặng hơn. Địch ô ăn các mẫu lên tiếng Cứ yên tâm Loại vết thương này chúng tôi xử lý rất tốt Thì ra đúng như lữ cái nam suy đoán Hôm đó sau khi thoát khỏi vỏ treo Pháp sư là La chạy một vòng quanh thành tước mẫu Thoát khỏi bọn binh lính truy đuổi Rồi trở lại thôn công Nhật Lạc Đồng thời mời địch ô ăn các mẫu Đến làm chứng cho bọn trắc mọc cường ba Thêm nữa cũng có mấy dân làng Đến tước mẫu Chuyện đường mẫn dạ lữ cái nam trị được cho người trúng cổ độc Liền lan truyền khắp thành Lần này, tước Mẫu Dương dội vàng sai quách nhật niệm thanh đến nhà lao mời các vị khách tôn quý ra. Tự nhiên, ông cũng hy vọng có thể trị được loại cổ độc mà con gái của mình trúng phải. Trong một cường ba cũng kể lại cuộc gặp gỡ với đại địch ô Thứ Kiệt, trương lập trầm ngâm. Nói như vậy, nếu chúng ta không chữa được bệnh cho công chúa, cường ba thiếu Gia chẳng phải là là... Địch ô ăn các mẫu cũng nói, nếu là tầm duyên thì đúng là phiền phức lắm. Nghe nói chúng đã tuyệt tích từ lâu rồi Không ngờ trong dương cung vẫn còn lưu giữ. Trương Lập tò mò nói Tầm viên rốt cuộc là cái gì vậy, địch ô đại nhân Nhạc Dương chật thốt lên Đúng rồi, tôi nhớ Pháp Sư pháp Tây từng nói Muốn giải trừ cổ độc trên người của cường ba thiếu gia Cần đến một loại sinh vật khác đã tuyệt tích từ rất lâu Lẽ nào chính là thứ tầm viên này Pháp Sư Á La lắc đầu nói Không biết Tôi cũng chưa từng thấy. Nếu có pháp sư tháp tay ở đây thì tốt quá. Hình như ông ấy từng tình cờ nhìn thấy hình vẽ của loài sinh vật ấy trong thư tịch cổ mà. Địch ô ăn các mẫu nói truyền thuyết kể rằng tầm duyên là do linh hồn của những đứa trẻ chết yểu quá thành vì vẫn chưa báo đáp được công lao nuôi nấng của người mẹ nên chúng không nở ra đi mà chọn lựa 60 năm ẩn mình trong bóng tối tĩnh mịch chỉ để đổi lấy một ngày sáng bừng lên dùng tiếng ca bày tỏ lòng cảm ơn. Dù là ấu trùng hay đã trưởng thành, thân thể tầm viên đều tuyền một màu trắng trong suốt, tựa như ngọc thạch vậy. Tối đến sẽ phát ra ánh sáng màu trắng sữa, là một loại côn trùng rất đẹp. A, tinh linh tuyết, đúng rồi. Trương Lập khe khẽ kêu lên một tiếng, bỗng nhớ lại đêm trước lúc chia tay. Lần này, mã cáp phải chăm sóc những bệnh nhân trúng phải cổ độc. Không đến được đây, Trương Lập càng lúc, càng thấy nhớ cô hơn địch ô ăn các mẫu gật đầu nói ừ, đúng thế vì thân thể của chúng trắng nhiều tuyết nên cũng có người nói đó là những tinh linh do bông tuyết hóa thành thuở trước có rất nhiều truyền thuyết về tầm viên nhưng mà đa phần đều là những câu chuyện bi thương tôi cũng chỉ nghe nói vậy đó là một loại côn trùng nhỏ rất kỳ lạ tương truyền trứng của chúng chôn dưới đất hai mươi năm sau mới nở ấu trùng cũng ẩn mình dưới lòng đất hai mươi năm mới kết thành nhộng, nhộng lại mất thêm hai mươi năm nữa mới biến thể lần thứ hai. Sau đó chui lên mặt đất dưới ánh sáng mặt trời chúng chỉ sống được duy nhất một ngày. Trong ngày hôm đó chúng sẽ bay lượn, hát ca, giao phối, đẻ trứng rồi chết đi. Nghe những người già kể lại khúc hợp sướng của tầm viên là thứ âm nhạc mỹ diệu nhất trên đời. Tiếng ca của chúng làm trong sạch linh hồn của con người xua tan mệt mỏi mang đến niềm vui chúng cũng thường xuất hiện vào những lúc mùa màng bội thu ở phía đông thôn làng của chúng tôi các vị chắc đã đi qua một cái hồ nhỏ thuở trước đó là nơi chúng thích tụ tập quần cư thời đó sau một năm cấy cài vất vả thu hoạch mùa màng xong xuôi mọi người thường tụ tập ở nơi có nhiều tầm viên nhất pha một bình trà nóng ngồi dưới gốc cây ngô đồng đón cơn gió mát lặng yên lắng nghe quan ca cuối cùng của bọn chúng bọn chúng thường vừa ca hát vừa bay lượn quần nhau trên không trung giao phối xong con đực sẽ chết ngay tiếng ca tức thì im bặt khi dư âm vẫn còn văng vẳng trong không gian thân thể của chúng lả tả rơi xuống tựa những đóa hoa tuyết bay văng văng còn con cái sẽ thực hiện nốt sứ mệnh cuối cùng bay đến nơi chúng đã rời khỏi mặt đất đẻ trứng vào cái hang nhỏ mà chính chúng đã bò ra Cũng ngày này, 60 năm sau, sinh mệnh sẽ được luân hồi một lần nữa. Khi ấy, mọi người lại mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu, tắm mình trong những đóa hoa tuyết cuối thu, ai về nhà nấy. Nếu năm đó tầm viên nhiều, năm sau nhất định cũng sẽ được mùa. Lại có truyền thuyết kể rằng người nào được nghe tầm viên hát, cả đời sẽ được hạnh phúc. Địch ô ăn các mẫu thở dài. Tiếc rằng, Giờ đây lũ trẻ gần như không còn nghe thấy tầm viên nữa. Nhạc dương nói, Nghe vậy thì hình như tầm viên là sinh vật quan giả, sao lại tuyệt chủng được chứ? Địch ô ăn các mẫu ngần ngừ nói, Việc này nói ra thì thật là hổ thẹn. Không biết từ bao giờ có một vị đại địch ô đã phát hiện ra, ấu trùng của tầm viên có thể trừ độc, sau khi ăn vào thân thể sẽ thêm khang kiện, đầu óc sáng suốt. Hơn nữa, mùi vị của chúng rất thanh mát, ngọt mà không ngấy. Vì vậy mà chúng liền trở thành món ăn ưa thích nhất của đại dương và các quý tộc. Thậm chí còn thay cả thịt trâu bò trở thành món chính trên bàn ăn. Trải qua nhiều đời cố gắng, cuối cùng người ta đã phát hiện ra phương pháp thu hoạch được lượng lớn ấu trùng của tầm viên. Biết cách tìm kiếm những cái hang nơi tầm viên đẻ trứng, nên tầm viên quan giả dần dần biến mất. Có điều cũng may là có mấy bộ tộc đã phát triển được một phương pháp nuôi dưỡng tầm viên nhân tạo từ việc chọn đất, đào lỗ, cấy nhộng nuôi nhộng đã hình thành nên một quy mô tương đối lớn chỉ có điều vẫn không thể nào rút ngắn được thời gian sinh sản của chúng có điều khoảng 6-70 năm về trước đã xảy ra một sự kiện khủng khiếp trong một Cường Ba cười khổ à, tôi cũng đã biết rồi khoảng 6-70 năm trước hai vương quốc lớn hợp nhau chống lại người thượng qua ba Kết quả là hoàn toàn bị tiêu diệt Lại còn khiến cho người qua ba Ngày đêm hôm ấy Xuất binh tiêu diệt mấy bộ tộc có nhiều người tham gia nhất Hơn nữa Mấy bộ tộc đó Vừa khéo lại chính là những người duy nhất biết nuôi dưỡng tầm viên Vì vậy mà phương pháp nuôi tầm viên nhân tạo Cũng đã thất truyền rồi Có phải vậy không Địch Ô Đại Nhân Địch Ô ăn các mẫu giải thích Theo tôi được biết thì Sự thật là như thế Trước đây các vị đại dương Và quý tộc ăn tầm viên có thể sống đến hơn chín mươi tuổi dù là người sắp chết ăn được một bát cháo tầm viên cũng có thể sống thêm dăm ba ngày nữa từ khi những bí mật đó bị phát hiện tất cả đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên đến giờ cũng không thể nói là tầm viên đã tuyệt chủng ở những nơi hoang vu thỉnh thoảng cũng vẫn nghe thấy tiếng kêu cô lẻ của chúng chỉ có điều không còn cảnh cả bầy tầm viên hợp sướng nữa mà chỉ có những con đực một mình hát vang Không sao gọi được lũ cái tầm viên đến Để mà giao phối đẻ trứng Đành đành từ từ chết đi 60 năm ẩn mình trong bóng tối Chỉ để đổi lấy một ngày quan ca dưới ánh mặt trời Một quyền lợi nhỏ nho như vậy Mà cũng bị tước đoạt mất hay sao Nhạc Dương chợt cảm thấy Những người Sanila này thật đáng ghét Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lẽ nào mình chưa từng làm những chuyện tương tự Có tư cách gì mà bình phẩm người khác đâu chứ Ủa, mọi người sao vậy? Lúc này Lữ cái Nam và Đường Mẫn vừa trở lại Thấy mọi người trong phòng đều chìm trong im lặng Gương mặt rầu rĩ, Còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nữa À, không có gì Trang Mộc Cường ba bước về phía Đường Mẫn Địch ô đại nhân vừa kể một câu chuyện thương tâm thôi Đường Mẫn ngước mắt nhìn Trang Mộc Cường ba nói Lát nữa kể cho em nghe với nha Lữ Kinh Nam nói Chúng tôi chỉ đến xem mọi người ở đâu thôi Giờ còn phải đi gặp công chúa nữa Trác Mạc quần bà nói Thương thế của đại địch ô Thứ Kiệt thế nào rồi Lữ Kinh Nam nói Có một chỗ bị đạn bắn xuyên qua Còn mấy chỗ khác đều chỉ sức sát Tự họ đã xử lý rất tốt rồi Tôi thấy chỉ vài ngày nữa là Thứ Kiệt Đại Nhân có thể xuống giường đi lại bình thường uhm, Chuyện kia gì của anh ấy Thứ Kiệt Đại Nhân cũng nói với chúng tôi Chúng tôi biết phải làm sao rồi Trang một cường ba muốn nói dài câu cảm kích hoặc là bày tỏ sự thân thiện nhưng nhìn lửa cái nam lại không sao thốt nổi thành lời. Chỉ đành ngượng ngập, nửa như cười, nửa như không. Cuối cùng lại ngoảnh đầu lại nói với Đường Mẫn Em không sợ chứ? Đường Mẫn lắc đầu nói Đâu có đâu. Tuy Thứ Kiệt Đại Nhân tướng mạo hơi hung ác một chút nhưng mà thực ra tâm địa lại rất thiện lương. Nếu ông ấy có thể dùng tầm viên được Có lẽ đã trị liệu cổ độc cho anh luôn rồi. Mật Mã Tây Tạng, phần 114 của nhà văn Hà Mã Sau khi xem qua thương thế của Thứ Kiệt Đại Nhân, Lễ Cứ Nam cho rằng chỉ vài ngày nữa là Thứ Kiệt Đại Nhân có thể đi lại được. Và nếu ông ấy có thể dùng tầm viên được, thì đã có thể trị liệu cổ độc cho Trác Mộc Vườn Ba luôn lúc này thì quách nhật niềm thanh đã xuất hiện ở ngoài cửa nói với lữ kính nam và đường mẫn hai vị xin mời theo ta đường mẫn lại ngước nhìn trong một vườn bà yên tâm đi bọn em sẽ có cách mà trong một vườn bà gật đầu miễn cưỡng nở một nụ cười Giống là thân thể ngọc ngà của công chúa không thể tùy tiện cho người ngoài kiểm tra nhưng mà đường mẫn và lữ kính nam là hai vị lục độ mẫu đương nhiên không thể xét theo lẽ thường Tầm cung của công chúa được chiếu sáng bằng sáu cột ánh sáng đường kính khoảng một mét, rất sáng sủa. Công chúa A các Lập Mẫu quỳ trên một tấm da dê, an tường, đoan trang, toát lên một vẻ trầm ổn không hợp với tụi tác của cô cho lắm. Ta có thể tin các người không? Đây là câu đầu tiên công chúa thốt ra sau khi biết những người này đến thăm bệnh cho mình. Công chúa hết sức hợp tác, cả một số hành vi tương đối kích thích, cô cũng gắng sức chịu đựng có thể nhận thấy niềm khát khao dánh sáng của vị công chúa này đã vượt lên tất cả công chúa hết sức gầy gò sắc mặt trắng bệt bệnh tật những chỗ như môi đầu ngón tay đều không còn sắc máu xem tình hình nếu không trị liệu sợ rằng không chỉ còn là vấn đề mất đi thị lực thân thể của cô thực sự là quá gầy gò theo lời kể của quách nhật niềm thanh nguyên do chính là bởi người tên trác lỗ kia ba năm trước Y là một tên văn thư ghi chép trong đoạn sứ giả của vương quốc gia ca đến hòa đàm. vốn tưởng rằng Y chỉ sinh lòng ngưỡng mộ si mê công chúa sau lần tình cờ gặp gỡ lại nghĩ đến việc hai nước đang tiến hành hòa đàm, nên đã không bắt Y vì tội lén lút đến giường qua của công chúa lớn tiếng đọc thơ tình mà chỉ cảnh cáo đuổi đi. Không ngờ tên giang dũng trắc lỗ đó lại tiếp cận công chúa với mục đích xấu xa. Không lâu sau đó thân thể của công chúa bắt đầu biến đổi Sau khi kiểm tra, đại địch ô Thứ Kiệt đã đoán định, đó là do hắc cổ gây ra. Quả nhiên, thị lực của công chúa bắt đầu giảm sút, đến giờ thì đã gần như hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Trác lỗ chỉ là một tên dân thư quẹn, theo lý thì y không thể dùng cổ độc được. Quách Nhật Niềm Thanh suy đoán là đại địch ô của dương quốc gia ca Khước Ba Ca nhiệt đã thi triển cổ độc trên người của trác lỗ, khiến cho y trở thành kẻ mang mầm độc. Khi trắc lộ tiếp cận với công chúa, cổ độc liền chạy sang, khiến cho công chúa trúng độc. Nhưng sau đó Khước ca ba nhiệt, nói gì cũng không chịu thừa nhận chuyện này liên can đến mình, lại còn lớn tiếng tuyên bố mình chưa bao giờ tiếp xúc với hát cổ, cũng không biết cách giải trừ. Giang dũng trắc lộ cũng mục mực nói mình hoàn toàn không hề hay biết. Quan hệ hai nước suốt chút nữa đã lại rơi vào thế căng thẳng. Quách nhận niệm thanh phải tốn rất nhiều công sức mới duy trì được cục diện của ngày hôm nay. Trác lỗ bị giam giữ vô thời hạn trong nhà ngục của Dương quốc lạc buộc. Đại địch ô của hai nước cùng hợp lực nghĩ cách giảng hồi thị lực cho công chúa, nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm được cách nào phù hợp. Ở chỗ của đại địch ô Thứ Kiệt, lữ cái Nam và Đường Mẫn đã tìm hiểu sơ bộ về sự biến hóa của bệnh tình công chúa, xong vẫn còn một số chi tiết cần công chúa kiểm chứng lại. Công chúa đưa nhất nhất trả lời đầy đủ. Lúc mới bắt đầu, Công chúa từng có triệu chứng da dẻ toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Điểm này hết sức quan trọng. vì Đường Mẫn và Lưỡi cái Nam đều biết rằng đây là phản ứng điển hình của cơ chế phòng vệ trong cơ thể người khi có sinh vật dị thể xâm nhập. Y học gọi là phản ứng dị ứng. Sau đó công chúa bắt đầu gầy rọc đi, chứng tỏ chất dinh dưỡng trong cơ thể của cô đã bị ký sinh vật hấp thu mất, nên thiếu dinh dưỡng để duy trì cơ thể. Khoảng một năm trước thì công chúa phát hiện ra dưới da mình có mấy chỗ gồ lên ấn vào thấy đau lại có thể di chuyển Giữa da khắp chỗ nào cũng có những khối u lớn thì bằng hạt đậu nhỏ thì bằng hạt gạo lại còn sờ thấy một vài vật dài dài như sợi dây nghe ả nữ thì nói từ đó thì nước tiểu của công chúa cũng bắt đầu có màu trắng như nước gạo sau khi lần lượt kiểm chứng các dấu hiệu bệnh trạng lữ cái nam và đường mẫn đã xác nhận công chúa mắc phải một loại bệnh do ký sinh trùng gây ra Trứng của ký sinh trùng sau khi xâm nhập vào cơ thể thông qua các loài vật truyền nhiễm như rùi nhặn sẽ khiến cho da dẻ ngứa ngáy, trốc lở Sau đó chúng sẽ sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể, hấp thu chất dinh dưỡng, rồi xác ký sinh trùng chết vẫn ở lại trong cơ thể, tạo thành hạch Ngoài ra, một số ký sinh trùng xâm nhập vào mạch bạch huyết gây mưng mũ và làm tắc nghẽn mạch bạch huyết, tạo ra những vật hình dạng như sợi dây dưới biểu bì và nước tiểu màu trắng sữa. Sau khi đưa ra kết luận này, hai cô đều thầm thở phào. Vì xét cho cùng đối với y học hiện đại, bệnh do ký sinh trùng gây ra cũng là loại tương đối dễ trị. Nếu công chúa bị biến đổi gen gì đó, thì họ đúng là chỉ còn nước bó tay. Ngoài ra, công chúa còn bị viêm giác mạc rất nặng. Nếu không kịp thời trị liệu, giác mạc bị thủng, thì muốn khôi phục được thị lực, e rằng sẽ khó lại càng thêm khó. song họ vẫn kiểm tra thêm để làm rõ nguyên nhân ký sinh trùng, khiến cho công chúa bị mù trước tiên cần phải xác định được chủng loại ký sinh trùng đường mẫn và lữ cái nam phân tích nếu là ký sinh trùng loại lớn thì đã được phát hiện từ trước rồi nhưng loại ký sinh trùng này lại rất nhỏ nếu là ấu trùng mirumaria maria hay là treptoseca sẽ tương đối khó khăn còn có khả năng là ấu trùng baganum xâm nhập đại não vậy thì càng khó xử lý hơn tuy đường mẫn và lữ cái nam không phải là chuyên gia y tế Nhưng may là họ còn có một chiếc máy tính của giáo sư vương Tân. Sau khi nhập các triệu chứng thu thập được vào hệ thống, đặt lệnh tìm kiếm những chứng bệnh đã được biết đến. Cuối cùng, hệ thống đưa ra hơn 10 loại bệnh khác nhau. Khi thấy có một chứng bệnh trên màn hình, hai người gần như cùng thốt lên. Bệnh mù sông. Họ vội vàng quay lại đối chiếu với bệnh tình của công chúa, cuối cùng xác nhận công chúa mắc phải bệnh mù sông, một loại bệnh ký sinh trùng rất gần với bệnh này. Đây là một loại bệnh dịch, được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi. Đồng thời từng hoành hành ở châu lục này khiến cho mỗi năm có khoảng gần 300.000 người châu Phi mất đi ánh sáng. Tư liệu cho thấy bệnh này phổ biến ở các khu vực nhiệt đới, thường gặp nhất là ở châu Phi và Nam Mỹ do loại nhặng đen hoặc là bủi giăng truyền nhiễm. Nhặng đen này thường sinh đẻ ở những dòng sông nhỏ nước chảy xiết, vì vậy mới gọi là bệnh mù sông. Điều khiến cho họ lo lắng là trước mắt vẫn chưa có thứ thuốc đặc hiệu nào để mà đối phó với loại ký sinh trùng này. Phương pháp duy nhất đạt được hiệu quả chính là tiến hành phẫu thuật loại bỏ các hạch dưới da, đồng thời phối hợp với các loại thuốc khác. Đường mận nắm cánh tay gầy như que củi của công chúa lần rờ lên phía trên, thấy toàn là các khối u và những tuyến bạch huyết đã bị tắc nghẽn. Vừa nghĩ đến chuyện mỗi khối hạch ấy có khả năng là một con ký sinh trùng dài cả mét, cảm thấy toàn thân ấn lạnh. Lữ Kinh Nam cũng nắm cánh tay còn lại của công chúa cất tiếng hỏi. Tính sao? Đường Mẫn ngẩng người rồi lập tức hiểu ra, lắc đầu nói. Phẫu thuật ngoại khoa tôi không làm được đâu. Tại sao? Chị biết rồi mà. Tôi chỉ có thể làm trợ thủ, chưa bao giờ cầm dao mổ. Hơn nữa, những dụng cụ phẫu thuật đó của chúng ta hoàn toàn là không phù hợp để sử dụng trong trường hợp này. Dù có thể loại bỏ những khối hạch dư như da, nhưng... Còn ở sâu hơn thì sao đây chứ Bên trong các khớp xương và trong nội tạng nữa Chúng ta không có thể làm được đâu Nói vậy thì chúng ta chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh viêm giác mạc thôi Có điều mẩn mẫn này Cô nói xem Tại sao công chúa mắc bệnh mù sông Mà những người xung quanh cô thì lại không bị truyền nhiễm chứ À tôi nghĩ là do không có vật truyền nhiễm Loài nhặn đen đó không thích hợp sống trong môi trường ở nơi này Chắc là có người cố ý lợi dụng. Tức là chúng ta có thể cho rằng đây là một hành vi được mưu tính từ trước à? Công chúa Lạp Mẫu nghe hai người họ thay đổi cách nói chuyện bèn mỉm cười nói. hay vậy vẫn không được phải không? Không sao đâu. Lạp Mẫu từ lâu đã chấp nhận sự thực này. Có lẽ tại vì Phụ Dương ăn quá nhiều tầm duyên nên trời cao mới trừng phạt người thế này. Không. Lạp Mẫu không phải vậy đâu chúng tôi cần kiểm tra lại một chút nữa. Đường Mẫn vừa trả lời, thật không, tôi có thể tin cậy các gì được không? Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mà. Đường Mẫn và Lữ Kinh Nam vừa tiếp tục kiểm tra cơ thể cho lạp mẫu, vừa nói chuyện với cô để phân tán sự chú ý. Trong lúc trò chuyện, họ nhận thấy vị công chúa này ở trong thâm cung đã lâu, gần như hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra ở bên ngoài cung. Càng không cần phải nói đến những chuyện ở thế giới bên ngoài. Cô chỉ biết một vài truyền thuyết và chuyện kể xa xưa. Chắc là cũng đã nghe từ các cung nữ trong lúc nhàn rỗi. Khi công chúa nghe lữ Kinh Nam và Đường Mẫn ở nhà Lao ra, liền lập tức hỏi thăm về Trác Lỗ. Đường Mẫn và lữ Kinh Nam lấy làm kỳ quái. Người tên Trác Lỗ đó chẳng phải chính là nguyên nhân đã khiến cho công chúa mất đi ánh sáng hay sao? Công chúa Lập mẫu lắc đầu nói, Không. Trác lỗ vô tội, tôi tin anh ta không làm thế mà. Chỉ muốn tặng cho tôi những dần thơ đẹp thôi. Sở dĩ tôi bị thế này, nhất định là do Phụ Dương ăn quá nhiều tầm viên. Tôi chỉ là kẻ gánh chịu lời nguyền thay cho người mà thôi. Hàng lông mi dài của cô cụp xuống, rồi cô khẽ cất tiếng thở dài. Chắc hẳn trác lỗ đã chịu nhiều khổ sở rồi. Đường mẫn không nén được thầm nhũ. Cô bé đáng thương vì không những tâm tổn thất bất cứ ai, mà một mực tin rằng mình bị nguyền rủa ư. Có lẽ làm vậy khiến cho cô càng thấy dễ chịu hơn phần nào chăng? Họ nhanh chóng bắt được chuyện với công chúa. Công chúa Lập Mẫu hỏi thăm về trác lỗ, rồi cứ nhắc đi nhắc lại những lời kiểu như phụ dương tuổi tác đã cao. Mà mình thì có mắt mà bệnh, nên không thể chăm sóc cho người, thực sự rất ái náy Đường Mẫn và Lửa cái Nam thay nhau nhẹ nhàng khuyên nhủ để cho cô yên tâm, tâm lý cũng thoải mái phần nào. nhưng kết quả kiểm tra lại khiến cho họ vô cùng bất an, vì kết quả siêu âm màu 3D đúng như đường mẫn dự đoán, công chúa không chỉ có hạt dưới da mà trong các cơ quan nội tạng cũng có. tệ hại nhất là trong xương sọ của cô cũng có một chỗ kết hạch đè lên dây thần kinh thị lực, đó mới chính là nguyên nhân thực sự khiến cho thị lực của công chúa sụt giảm. kết quả này khiến cho họ nhất thời cũng chưa nghĩ ra được cách nào khả thi. Nếu chỉ có hạch ở dưới da, họ còn có thể mạo hiểm thử một phen. Nhưng phẫu thuật mở hộp sọ, đâu phải chuyện của người chưa từng cầm dao phẫu thuật có thể dễ dàng mà thử nghiệm. Có điều công chúa lập mẫu lại tỏ ra rất lạc quan, thoải mái. Nói chuyện với Lữ Kinh Nam và Đường Mấn một hồi, ngược lại còn an ủi họ. Không sao đâu, tôi đã ốm yếu thế này từ lâu lắm rồi. Hai người tận tâm thăm bệnh cho tôi như thế này, tôi cảm kích còn chẳng kịp nữa là Thực ra trước khi mọi người đến đây, Phụ Dương đã báo cho tôi một tin tốt lành rồi. Dương quốc gia ca đã thấy một vị đại địch ô mới. vị tân nhiệm đại địch ô đó nghe nói còn lợi hại hơn khước ca ba nhiệt nữa. Sứ giả cũng đã phái đi rồi. Hai chị đã nói bệnh này có thể trị được. Vậy thì tôi nghĩ nhất định là sẽ chữa được thôi. Đại địch ô mới à? lữ cái nam hỏi. chuyện Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Công chú Lập Mẫu đáp, Phụ Dương cũng mới vừa biết được tin này mấy ngày trước thôi. Thấy bảo rằng vì đại địch ô mới đó từ tầng bình đại thứ ba xuống đây khoảng hơn một tháng trước, mọi người đều đang suy đoán biết đâu ông ta và người thượng qua ba lại có quan hệ gì cũng nên. Nói tới đó, cô khẽ gật gật đầu. Vì vậy, mọi người không cần lo lắng cho bệnh tình của tôi đâu. Còn việc của cường ba thiếu gia, tôi sẽ giúp các vị thỉnh cầu Phụ Dương. Cụ Dương không phải là người ngoan cố. Tôi nghĩ chắc người cũng không gạt bỏ lời thỉnh cầu của con gái mình đâu. Đường Mẫn và Lữ Kinh Nam lặng lặng nhìn nhau. Với tình hình trước mắt e rằng cũng chỉ có cách đó mà thôi. Công chúa Lập Mẫu lại nói Đợi khi nào mắt của tôi khỏi hẳn, nhất định phải xem mặt của vị cường ba thiếu gia đó mới được. Chắc hẳn người đó cao lớn anh Tuấn lắm, nên hai chị mới quan tâm lo lắng đến thế, phải không vậy? đường mẫn và lữ kính nam đều không hẹn mà cùng ngoảnh đi né tránh ánh mắt của đối phương họ kiểm tra cho công chúa hơn một tiếng đồng hồ rồi mới rời khỏi tẩm cung của cô vừa thấy đường mẫn và lữ kính nam ủ rũ bước ra quách nhật niềm thanh lập tức nở một nụ cười nhiệt tình niềm nở ân cần hỏi han sao rồi có cách gì không đường mẫn lấy lạp ái nái trả lời chúng tôi biết công chúa mắc phải bệnh gì cũng biết cách trị liệu thế nào Nhưng lại không thể chữa trị được Nghe Đường mẫn trả lời như thế Gương mặt của Quách Nhật Niềm Thanh Liền lộ vẻ vừa kinh ngạc Lại vừa sợ hãi Lại vừa mừng vừa lo Thân tình vô cùng phức tạp Vậy... Vậy nghĩa là sao chứ? Các vị biết công chúa mắc bệnh gì Cũng biết cách trị liệu Nhưng lại không thể chữa trị được à? Đường mẫn phải rất cố gắng Mới giải thích cho Quách Nhật Niềm Thanh hiểu được Họ không có công cụ và kỹ thuật chữa trị cho công chúa mà chỉ có đáp án trên lý thuyết. Quách Nhật Niệm Thanh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi nói với hai người Tôi Tôi biết các vị cần gì rồi xin mời đi theo ta. Đường Mẫn và Lữ Kinh Nam ngờ việc đi theo Quách Nhật Niệm Thanh đến một gian phòng đá khác. Y lấy ra một cái túi da bò được buộc hết sức cẩn thận. Bên trong đựng đầy các loại công cụ kỳ hình quái trạng. Những thứ ấy Đa phần đều được làm bằng bạc hoặc là hợp kim đồng. Nhiều món có lưỡi dao rất sắc bén, lại có món cong cong như móc câu, hoặc hình dạng như gọng kềm, kéo, cờ lê, cưa, lưỡi rìu. Đây, đây là gì vậy? Nhìn những công cụ kỳ dị đó mà vô cùng sắc bén, hình chữ cong, hình chữ tê, hình chữ thổ, đường mẫn và lưỡi cánh nam đều bối rối. Ấn tượng đầu tiên của họ khi tiếp xúc với những thứ này là phỏng đoán đây có lẽ là các thứ hình cụ khiến cho người ta đau đớn, dùng trong lúc tra khảo, thẩm vấn Công cụ, thứ mà các vị cần, chính là những công cụ có thể cắt da, thịt, xương. Quách nhật niệm thanh lại giải thích một hồi, đường mẫn và lữ kinh nam mới dần dần hiểu ra. Quách nhật niệm thanh hy vọng họ có thể dùng những thứ hình dạng kỳ quái, trông tựa như hình cụ tra tấn này, để mà phẫu thuật cho công chúa lạp mẫu. Không, không, không, không thể được. Thứ này làm sao có thể dùng để phẫu thuật được? Không được. Đường Mẫn dội dàng xua tay rối rít lại mất công giải thích thêm một lượt nữa. Cuối cùng, Quách Nhật niệm Thanh cũng hiểu ra Đường Mẫn và Lữ canh Nam thậm chí còn chưa từng thấy những công cụ phẫu thuật ấy bao giờ. Nói gì đến việc sử dụng chúng? Y thở dài nói Thật không ngờ, các vị cũng giống như Thứ Kiệt Đại Nhân. Lẽ nào đây là ý trời? đừng mẫn nghe vậy, bèn hỏi. Ý, ý của ông là sao? Quách nhật niềm thanh, bèn giải thích. Thì ra, sau khi kiểm tra thân thể cho công chúa, đại địch ô Thứ Kiệt cũng nói cần phải loại trừ những khối hạch ấy, nhưng lại không biết làm cách nào. Những công cụ này là do sư phụ của sư phụ của sư phụ của Thứ Kiệt Đại Nhân truyền lại. Cách dùng đã thất truyền từ rất lâu rồi. Cuối cùng, Đại địch Âu Thứ Kiệt chỉ đành kê cho công chúa một vài thứ thuốc, bảo rằng có thể làm chậm sự suy yếu của thị lực, nhưng không thể chữa tận gốc được. Lẽ nào sự thật không còn cách gì sao? Vẻ mặt của Quách nhạc Niềm Thanh khiến cho người ta không thể nhận ra y đang mừng rỡ hay ưu tư, hoặc có lẽ là cả hai cũng nên. Lữ Kinh Nam nói, trong các loài thuốc mà chúng tôi mang theo, giờ chỉ có thuốc chữa diêm giác mạc, Và thuốc trừ ký sinh trùng Tác dụng trên diện động Loại thứ nhất không thể giải quyết tận gốc vấn đề Loại thứ hai lại chẳng hiệu quả gì Với bệnh tình của công chúa Thật chúng tôi xin lỗi Đã cố gắng hết sức rồi Quách nhạc niềm thanh thở dài một tiếng Ừ Vậy được rồi Ta đã thông báo mọi việc với đại dương Có thể làm bệnh tình của công chúa thuyên giảm phần nào Cũng là tốt lắm rồi Giờ chỉ còn chờ xem Đoàn sứ giả đi ra ca kia có mang về tin tốt lành gì không? Biết đâu đại dương cao hứng lên lại đồng ý trị liệu cho rắc mọc cường ba thì sao? Đường Mận nói, À, phải rồi. Quách nhật niềm thanh đại nhân, chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện đoàn sứ giả. Nếu đã phái người đến Gia Ca mời đại địch ô của họ đến, vậy tại sao còn nhất định là muốn chúng tôi thăm bệnh cho công chúa làm gì nữa? Quách nhật niệm thanh đáp, Dù chỉ có một tia hy vọng, Đại dương của chúng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Sau khi biết được tin dương quốc gia ca của đại địch ô mới, ngay đêm hôm đó, đoàn sứ giả đã xuất phát lên đường rồi. Từ đây có thể thấy đại dương lo lắng cho bệnh tình của công chúa đến nhường nào. Quách nhạc niềm thanh dẫn hai người đến dương cung. Đường Mẫn và Lữ cái Nam lại giải thích về bệnh tình của công chúa với tước mẫu dương. Nhìn bộ dạng lo lắng như có lửa đốt trong lòng của vị dương quốc gia, đường Mẫn không khỏi bồi hồi thương cảm. Cuối cùng cô nói, Thuốc của chúng tôi cũng có ích cho bệnh viêm giác mạc mãn tính của công chúa, chỉ cần nhỏ thuốc đúng giờ như chúng tôi đã căn dặn. Nói không chừng bệnh mắt của công chúa nay mai sẽ thuyên giảm phần nào. Tước Mẫu Dương nãy giờ vẫn trao mài nhăn mặt, nghe thấy lời này của cô, hai mắt liền sáng rỡ, vui mừng nói. Hay lắm, nếu các gì thật sự khiến cho bệnh tình của con gái ta khởi sắc, Bạn Dương cũng sẽ dốc hết sức cứu trị cho người dẫn đầu trắc một cường ba của các vị, quyết chẳng nuốt lời đâu. Đường Mẫn và lữ cái Nam cũng hết sức hân hoan cả hai đều không sao cầm lòng được, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng rồi. Lúc hai người vẫn còn đang hoan hỷ, Tước Mẫu Dương và Quách Nhật Niệm thành dường như đã trao đổi gì đó, sắc mặt dị quốc dương hơi biến đổi. Tiếp đó liền cất tiếng hỏi. Ừm... Um, bản dương có thể tin được các vị không đừng mẫn nói đại dương yên tâm ngày mai ngài có thể tự mình đi hỏi xem công chúa thấy thế nào rồi tước mẫu dương gật đầu nói Ừm vậy các vị có thể lui được rồi quách nhạc niềm thanh tướng quân ngươi ở lại đây trên đường lữ cái nam hỏi Đường mẫn có cảm thấy công chúa lập mẫu và tước mẫu dương có gì đó không ổn không hả có gì đâu tôi cảm thấy a cát lập mẫu dường như muốn ám thị cho chúng ta điều gì đó cô ấy nhiều lần nhắc đến việc cha mình tuổi tác đã cao lại hỏi đi hỏi lại xem chúng ta có đáng tin cậy không cảm giác như thể có lời gì đó vẫn chưa nói ra vậy chị đa nghi quá rồi giáo quan đối với công chúa chúng ta chỉ là người ngoài mà thôi cô ấy quanh năm ở chúng thăm cung tự nhiên là phải thận trọng hơn rồi Vừa nãy, Tước Mẫu Dương cũng nói những lời y hệt vậy. Lẽ nào ông ta cũng có chuyện không dám nói với chúng ta hay sao chứ? Có lẽ là... Um, tôi hơi lo lắng quá thật. Đường Mẫn và Lữ cái Nam trở về phòng nghỉ. Đội trưởng Hồ Dương cũng đã quay về đây. Vết thương ở chân đã được xử lý ổn thỏa và băng bó lại. Sau khi kiểm tra, Đường Mẫn phát hiện trình độ y học của những người Tước Mẫu này không hề thấp hơn họ. Bệnh mù sông... Thật sự khó chữa vậy sao? Nghe lời cái nam về đường mẫn tá bệnh tình của công chúa lạp mẫu, nhạc dương ngã đầu ra sao, dựa vào tường. Đường mẫn nói, Cần phải làm phẫu thuật, khối hạch đè lên dây thần kinh thị giác vẫn còn ở trong giai đoạn phát triển. Một khi dây thần kinh bị đứt hẳn, thì sẽ không bao giờ hồi phục được thị lực nữa. Đáng tiếc là nơi này hoàn toàn không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Muốn tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ, thì phải bệnh viện cao cấp đầu ngành mới triển khai được đấy pháp sư a la lại hỏi có tin tức mới về đoàn sứ giả về vị đại địch ô mới của vương quốc gia ca không lữ cái nam lắc đầu nói có vẻ như bọn họ mới được tin vài hôm trước cũng không có nhiều thông tin lắm xem ra thái độ của tức mẫu dương rốt cuộc thế nào phải đợi đến ngày mai mới có kết quả được tại sao trương lập thắc mắc Đường mẫn giải thích Chúng tôi đã kê cho công chúa thuốc chuyên trị viêm giác mạc cấp và mạng tính Hiệu quả trong thời gian rất ngắn, rõ rệt Chỉ cần công chúa nhỏ thuốc đúng giờ Ngày mai sẽ có hiệu quả ngay mà Sáng sớm hôm sau Thức Mẫu Dương cho mời họ đến dùng bữa sáng Khiến ai nấy đều mừng ra mặt Điều này chứng tỏ nhỏ thuốc đã có hiệu quả rồi Thái độ của Thức Mẫu Dương đang từng bước chuyển biến Cổ độc trong người của các mộc lượng ba Đã có hy vọng giải trừ Trong phòng ăn Thước Mẫu Dương ngồi chính giữa Cứ nheo mắt cười nhìn bọn họ Công chúa được cung nữ đỡ vào ngồi bên cạnh Trên bàn bày đủ các loại thức ăn Hết sức phong phú Đối với đám người đang thường xuyên Phải ăn thực phẩm nén qua ngày như họ Đây đích thực là một bữa sáng thình soạn nhất Trong cả quãng thời gian gần đây Mời dùng Xin đừng có khách khí Đây chỉ là một chút để bày tỏ Tấm lòng cảm kích của ta với các vị thôi Thước Mẫu Dương mỉm cười Sáng sớm hôm nay, con gái ta nói, mắt của nó cảm thấy rất dễ chịu, tựa hồ đã lờ mờ thấy được các thứ. Linh dược của các vị quả nhiên rất có hiệu quả, bản Dương thật sự vô cùng cảm kích. Trong bữa ăn, Tước Mẫu Dương lại không tiếc lời tán Dương bọn họ, nào là Pháp Sư Á La đạo hành cao thâm. Đội trưởng Hồ Dương nhìn xa trong rộng, nhạc Dương trương lập, anh Tuấn phi phạm, trái bọn cường ba, ba tàn, trưởng thành mà hấp dẫn. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam Thì càng không cần phải nhắc Những lời dạng như Tiên nữ Hà phàm Thiên thiên giáng thế Luôn ào ạt ra Nhưng chỉ tuyệt nhiên Không nhắc đến chuyện tầm duyên mà thôi Thấy bữa tiệc sắp tàn Đường Mẫn cuối cùng cũng không nén được Cất tiếng hỏi a Đại Dương Tôn Kính Xin hỏi Ngài có thể giúp cường ba Cổ độc trong mình của anh ấy À, cổ... Các vị khách tôn quý cũng nghe Nói đến chiến cổ của chúng ta sao Đó là một thứ vũ khí lợi hại Trên chiến trường ấy mà Đại dương tôn kính Cô ấy không nói đến chiến cổ Mà là cổ độc trên người của trác mạc cường ba Đội trưởng của chúng tôi Thứ kiệt đại nhân nói Cần phải dùng đến tầm viên Mà chỉ quý quốc thì mới sở hữu để trị liệu Ngài đã nhận lời của chúng tôi Trị bệnh giúp cho quần ba thiên gia Bệnh tình của công chúa Chúng tôi đã tặng hết sức lực rồi còn về bệnh của cường ba thiếu gia không biết đại dương chuẩn bị giúp chúng tôi thế nào chúng tôi cần một câu trả lời của ngài à thấy gì tước mẫu dương này thực sự quá đáng ghét lữ kính nam cũng không muốn giả bộ khách khí với lão nữa nói thẳng ra luôn phụ dương cả công chúa lập mẫu cũng thoáng lộ sắc giận ngước mặt về phía tước mẫu dương à chuyện này các vị thấy cái tay này của ta chưa già rồi già lắm rồi. Tước Mẫu Dương cười gượng gạo nói. Chuyện là thế này. Các vị khách tôn quý, xin các vị nghe ta nói đã. Đúng lúc này một tên lính chạy vào, thông báo có quách nhật niềm thanh xin gặp. Tước Mẫu Dương dần dự quát. Y không biết ta đang dùng cơm với các vị khách tôn quý à? Hả? Lúc này thì có chuyện gì chứ? Tên lính dội nhỏ giọng đáp. Việc liên quan đến đoàn sứ giả. À tước mẫu dương đứng lên nói cho y vào đi quách nhật niềm thanh rảo chân bước nhanh vào ghé miệng sát tay của tước mẫu dương thì thầm mấy câu gì đó đoạn liếc mắt sang phía trang một cường ba tước mẫu dương hơi nhíu mày cũng len lén nhìn về phía trang mậu cường ba ánh mắt lộ vẻ bất an làm cho cả bọn đều không khỏi ngấm ngầm hoang mang lẽ nào đã xảy ra biến cố gì nhưng đoàn sứ giả kia thì liên quan gì đến họ đâu chứ quả nhiên tước mẫu dương nghe quách nhật niệm thanh thì thầm một hồi liền bất an đang hai tay vào nhau nhăn nhỏ nói các vị khách tôn quý ta ta thật không biết nên nói thế nào nữa đoàn sứ giả ta phái đi gia Ca vừa mới trở về họ mang theo một tin tức uhm, đại địch ô mới của họ đã đồng ý trị bệnh cho con gái ta nhưng mà điều kiện của ông ta chính là tầm duyên hả cái gì Nhạc Dương và Trương Lập gần như cùng lúc nhảy dựng lên. Lẽ nào các người muốn trở mặt chứ? Thế này là thế nào, hả? Hai người đồng thời tức giận chất vấn. Quách nhạc niềm thanh dội vàng dùng giọng điều độc đáo, chỉ riêng mình y mới có khuyên càng. Các vị khách tôn quý, xin bớt giận, bớt giận, tin tức này chúng ta cũng vừa mới nhận được thôi mà. Tước Mẫu Dương xòe hai bàn tay ra, làm bộ bất lực nói. Các vị khách tôn quý. Đây cũng là chuyện dạng bất đắc dĩ. Các vị thấy đó. Việc này... Công chúa Lạp Mẫu biết sự việc có liên quan đến mình. Cũng chỉ biết im lặng. tước Mẫu Dương liền sai công nữ đưa cô trở về. Đội trưởng Hồ Dương thầm nhủ, Tại sao có chuyện trùng hợp vậy chứ? Lẽ nào đây chỉ là một vở kịch được sắp sẵn từ trước? Uhm, không giống lắm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chúng tôi không đến, chẳng ai cần đến cái thứ tầm duyên đó cả. Chúng tôi vừa xuất hiện, ai ai cũng muốn tranh cướp chúng là sao. Nhạc Dương không nhìn nổi, nói trắng ra. Nói ra xong, anh mới thấy Pháp Sư A-La trừng mắt lên nhìn mình. Sau khi biết được tin, vị đại địch ô mới của nước Gia-ca đồng ý chữa trị cho công chúa, nhưng với một điều kiện là đánh đổi tầm viên Mọi người trong nhóm của Trắc Mộc Cường Ba đều có phản ứng. Lẽ nào họ lại trở mặt? Nhất là sau câu nói của Nhạc Dương. Quả nhiên, sắc mặt của tước Mẫu Dương và Quách Nhật niệm Thanh đều không được dễ coi cho lắm. Một lúc sau, Quách Nhật Niềm Thanh mới phản ứng, giọng nói nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ ấy, du dương cất lên. Chao ôi, các vị khách tôn quý, các vị đã hiểu lầm rồi. Sự thật là tầm duyên có thể trị được bách bệnh kéo dài tuổi thọ. Người ở hai dương quốc của chúng ta ai mà chẳng biết, cũng có ai mà không muốn sở hữu nó đâu chứ. Chỉ là đám người gia ca ấy, không có cơ hội mà thôi. vị đại địch ô mới kia hiển nhiên cũng biết đó là đồ tốt. Cũng biết đại dương của chúng ta cực kỳ yêu thương công chúa. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta thứ ấy cũng là chuyện hết sức bình thường thôi. Nhưng, nhưng chúng tôi đến trước mà. Nhưng các vị cũng không thể khiến cho công chúa hoàn toàn bình phục mà. Ông, các người, hai bên bắt đầu rơi vào cuộc diện bế tắc đường mẫn khẽ nắm lấy tay của Trác Mộc Cường Ba, lo lắng đến độ sắp rơi nước mắt. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười an ủi cô. Số phận thích trêu cả con người, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện này là được rồi. Bà Tàng lẳng lặng hỏi: giết sạch bọn chúng, cướp đồ về. Trác Mộc Cường Ba dội lắc đầu. Vì đại địch ô của ca kia có dám bảo đảm là sẽ chữa được mắt cho công chúa không? Chắc là không chứ. Thậm chí ông ta còn chưa gặp mặt công chúa bao giờ cơ mà. Đội trưởng Hồ Dương gãy đúng vào chỗ ngứa, chỉ ra điểm mấu chốt của vấn đề. À, phải đó, nếu như ông ta chỉ muốn gạt lấy tầm viên của các vị thì sao? Nhạc Dương dội vàng hùa theo. Cước mẫu Dương xoa xoa lên những nếp nhăn trên trán. Việc này cũng chẳng còn cách nào khác. Vì đứa con gái này, ta đành phải thử thôi. Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta chẳng tiếc bất cứ bảo vật nào cả. Những lời này nghe như chém đinh chặt sắt. Tựa hồ vị tước mẫu dương lúc nãy vẫn còn lấp ba lấp bắp khi nhắc đến tầm viên đã hoàn toàn biến thành một con người khác rồi vậy. Quách nhật niệm thanh đứng bên cạnh nói Vì vị đại địch ô đó bị thương nặng ở chân không thể đi lại được nên chúng ta phải đưa công chúa tới đó trước sau đó cùng họ thành lập minh ước thần thánh. Trước khi đại địch ô của họ chữa khỏi bệnh cho công chúa thì không thể nào có được tầm viên Trương Lập hừ khẽ một tiếng, thầm nhũ. Minh ước thần thánh cái quái gì chứ? Nếu như Gia Cà có đủ thực lực quân sự, Minh ước gì cũng chẳng có tác dụng. Nếu người Gia Cà mang công chúa ra uy hiếp các người, ông có dám không lấy tầm viên ra đổi người hay không vậy? Lúc này Pháp Sư ả La chợt lên tiếng. vị đại địch ô mới của vương quốc Gia ca đó tên là gì? Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu nói. Ừ, um, chuyện này thì cũng không rõ lắm người gia ca đều gọi ông ta là qua ba đại địch ô vì nghe nói ông ta từ tầng bình đại thứ ba xuống đây pháp sư a la lại hỏi tiếp các vị có biết tân nhiệm đại địch ô đến gia ca vào khoảng thời gian nào không tương đối chính xác một chút quách nhật niềm thanh chào mày nói chúng ta cũng chỉ nghe nói vị qua ba đại địch ô ấy đến dương trướng của gia ca khoảng một tháng trước hiện giờ họ đang đóng trại ở nhật mã ca tùng trước đấy Hình như là ở Á Nhật, dân du mục đã phát hiện ra ông ta. Sau đó vị đại định ô ấy bị thương rất nặng, ông ta tự xưng là người ở tầng bình đại thứ ba xuống. Pháp sư Á La trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Tước Mẫu Dương tỏ vẻ quan tâm, cất tiếng giải thích. Không phải ta không muốn dùng tầm viên để mà cứu tính mạng của Trái Mạc Cường Ba. Chỉ là thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Bản Dương cha Ông ta thở hắt ra một tiếng não nệ. Cô mắt duy nhất của Quách Nhật Niệm Thanh đảo quanh một vòng chợt cất giọng chùa loét nói. Tâm duyên chỉ có một chút vậy thôi. Muốn chia ra chắc chắn là không đủ dùng. Trừ phi... Trừ phi thế nào? Trừ phi các vị tự đi gặp qua ba đại địch ô thương lượng, thử coi ông ta có chịu nhường hay không. Quách Nhật Niệm Thanh cố gắng giấu nụ cười đang đáp thoáng, ẩn hiện trên khỏe môi. Thật đúng là rắm chó mà. Chúng tôi làm sao mà đi thương lượng với đại địch ô của dương quốc gia ca được? Đội trưởng Hồ Dương tức tối quát lên. Lúc này Pháp Sư a la đã đứng lên khom mình nói. Đại dương tôn quý, nếu như chúng tôi có thể mời và thuyết phục vị tân nhiệm đại địch ô kia từ gia ca tới đây, không hiểu ngài có đồng ý dùng tầm viên trị bệnh cho người đứng đầu của chúng tôi không? Hả? Tước Mẫu Dương kinh ngạc bước lại gần Pháp Sư tựa hồ như không dám tin Pháp Sư Ala la lại chấp nhận đề nghị của quốc nhật niềm thanh. Ông ta kích động, lắp bắp nói, Ngài, Ngài, Ngài nói là có thể mời qua ba đại địch ô tới đây? Mời tới đây à? Tước Mẫu Dương đương nhiên cũng không yên tâm để cô gái mình đi ra ca. Sau chiến tranh, quan hệ hai nước vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu có thể mời vị đại địch ô kia tới đây, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Những người khác cũng đều kinh ngạc, tròn mắt nhìn pháp sư A La rất hiển nhiên đó chỉ là một câu nói châm biếm bọn họ của quách nhật niệm thanh lẽ nào pháp sư A La lại coi là thật nụ cười âm hiểm trên gương mặt của quách nhật niệm thanh cũng đã biến mất thay vào đó là vẻ ngờ vực khó hiểu đúng vậy chúng tôi sẵn sàng thử một phen pháp sư A La bình tĩnh nói chỉ không biết đại dương có vui lòng thành lập minh ước thần thánh hay không vậy pháp Pháp sư! Pháp sư Á-la! Tước Mẫu Dương cũng ngây người ra, không dám tin vào tay của mình nữa. Ông ta nhìn Pháp sư Á-la một hồi lâu, rồi mới hạ quyết tâm, nghiến răng nói. Được, nếu các vị thực sự có thể mời đại địch ô của Gia-ca tới đây thăm bệnh công chúa của Bản vương, mà vị qua ba đại địch ô đó lại không đòi tầm viên làm thù lao, vậy thì số tầm viên đó đương nhiên sẽ được dùng để trị bệnh cho Trác mộc Cường Ba bản dương sẵn lòng lập minh ước thần thánh với các vị nói đoạn ông ta vương một cánh tay ra pháp sư ả la cũng đưa tay ra đúng lúc đó quách nhật niệm thanh chợt giọng cất lên the thé gớm đá y bước tới đứng giữa tước mẫu dương và pháp sư ả la thì thầm vài câu bên tay của tước mẫu dương sắc mặt của vị quốc dương già nua biến đổi mấy lượt chốc chốc lại gật gù ra vẻ hiểu ý sau đó liền ngẩng đầu lên hỏi pháp sư ả la các vị là người ngoài đến đây, sao ta có thể tin các vị sẽ tuân thủ minh ước thần thánh chứ? Nếu vị đại địch ô của Yaka kia có cách nào khác trị bệnh cho Trác Mặc Cường Ba thì sao? Nếu các vị không mời được qua ba đại địch ô, ngược lại còn đắc tội với ông ấy, khiến cho ông ấy không đồng ý thăm bệnh cho con gái của ta nữa thì thì sao đây? Uhm, những yếu tố chưa xác định quá nhiều, bản vương không thể dễ dàng tin các vị như vậy được gặp phải biến cố quá bất ngờ pháp sư a la không ngờ cũng hơi mất kiểm soát ít nhất là trong mắt của ông cũng thoáng lộ ra sát khí xưa nay chưa từng có bao giờ quách nhật niệm thành đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lành buốt mà chẳng hiểu vì sao nhưng chỉ trong một thoáng chốc pháp sư a la đã khắc chế được bản thân chỉ chậm rãi hỏi vậy thì chúng ta phải làm sao mới khiến cho ngài tin tưởng đây tước mẫu vương không trả lời mà chỉ liếc sang phía quách nhật niệm thành quách nhạc niệm thanh lại lấy tay che miệng thì thầm vào tay của vị quốc dương kia một hồi cuối cùng tước mẫu Dương gật đầu nói ừm um, chúng ta có thể thành lập minh ước thần thánh nhưng mà các vị không thể đi hết mà phải để lại con tin đồng thời đưa qua ba đại địch ô về đây trong một thời gian hạn định bằng không con tin của các vị sẽ trở thành cống phẩm tạ tội bất kính với trời các vị thấy sao điều kiện như vậy hình như quá hà khắc thì phải. nếu thời gian hạn định của các vị ngắn quá thì sao? nếu như đại địch ô thực sự có lý do không thể rời khỏi gia ca thì sao? như vậy cũng coi là chúng tôi đã làm trái minh ước ư? lữ cái nam không chút khoan nhượng chỉ trích. vấn đề này, tước mẫu dương nghĩ ngờ dài lát, đoạn nói: các vị cứ yên tâm, thời gian bản dương đưa ra ít nhất sẽ hợp tình hợp lý. Nếu qua ba đại địch ô thực sự không thể rời khỏi Gia Cà Ừm nếu thực sự không thể như vậy đi Chỉ cần cách dị trở về trong thời gian hạn định đồng thời mang theo tín vật hoặc nhân chứng chứng tỏ là qua ba đại địch ô không thể tới đây được thì cũng coi như là không có làm trái minh ước Vậy được không nào Thấy tước mẫu dương đã chịu nhượng bộ lấy cái nam nghĩ ngợi dây lát rồi quay sang nhìn Pháp Sư Á La Nhạc Dương và Trương Lộc Cũng tranh nhau hỏi Pháp Sư. Pháp Sư, vậy có được không thế? Có phải hơi quá mạo hiểm không? Chúng ta thậm chí còn chẳng biết cái nhật mã ca tùng kia ở chỗ nào cơ mà. Phải đấy. Hơn nữa, điều kiện của con rùa già này rõ ràng là rất bất lợi cho chúng ta. Nếu chúng ta không trở về đúng hạn, lão sẽ khai đào với con tin đấy. Tôi không đồng ý. Pháp Sư Á-la nghe tiếng mà giật mình ngạc nhiên nhìn ra một người ba chỉ nghe gã kiên quyết nói tôi không thể để bất cứ ai ở đây để làm con tin sống chết có số tôi không muốn ngừng ép thử hỏi tôi làm sao có thể dùng tính mạng của bất cứ ai trong nhóm để mà mạo hiểm được chứ pháp sư á la điềm đạm nói nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta ngoài ra không còn cách nào khác nữa nếu tôi nói tôi chắc chắn đến 90% phần trăm là chúng ta làm được thì cậu cũng không muốn đánh cược một phen sao? Nhạc Dương ngạc nhiên thốt. Hả? 90%? Pháp sư Á-La, ông... Đường mẫn chợt bảo trái mặt Cường Ba. Anh Cường Ba, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Đã đến lúc này, sao anh có thể bỏ cuộc chứ? Nếu như... nếu như anh thật sự... Vậy, em biết phải làm sao đấy? Cô thúc thích khóc nách lên trên một cừng bà vuốt ve mái tóc của đường mẫn chợt thấy tim mình nhói đau pháp sư la nói làm gì có người nào không trân trọng tính mạng của mình chứ có tính mạng nào không phải của phụ mẫu của trời đất ban cho đâu quyết định như vậy phải chăng là hơi quá lộ mãn đừng để vẻ bề ngoài của sự vật lường gạt cũng đừng đưa ra phán đoán vì xung động nhất thời đối với một tập thể ý kiến của mọi người mới là quan trọng nhất trương lập nói à phải đấy, cường bà thiếu gia, chúng ta dấp giả đi xa như vậy, một trong những mục đích chẳng phải chính là trị bệnh cho anh sao? nếu là tôi, tôi cũng sẽ đánh cược một phen. nhạc dương gật đầu tán thành. nếu pháp sư á la chắc đến 90% phần trăm thì tôi cũng đồng ý đấy. lữ kinh nam nói, chúng ta nên thử xem sao. mẫn mẫn nước cầm mắt đẫm lệ lên nhìn trước mặt cường ba, Bà, bà ta cũng nói. Nếu không phải vì anh, tôi cũng chẳng cần đến nơi này làm gì. Lòng của Trắc Mộc Cường Ba ngổn ngang trăm mối tơ vò, nhìn những người đồng đội bên cạnh mình, lại nhớ đến những người đã bị chôn vùi trong bóng đêm vô tận. Gã chợt thấy mình thật là tội lỗi. Có thể nói, tất cả bọn họ đều chết vì bản thân gã. Những lời hứa trước lúc lên đường ấy, không ngờ gã lại chẳng thể nào thực hiện. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương chợt cất tiếng, nói với Trắc Mộc Cường Ba, Mọi người đi đi, tôi ở lại cho. Trác mặt cường ba giật nảy mình thẳng thốt lên. Đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương bật cười nói. Không cần phải khoa trương thế đâu. Cứ làm như là sinh ly tử biệt không bằng vậy. Chẳng qua chỉ là tách ra vài ba ngày thôi. Chân tôi bị thương, vừa khéo cần mấy ngày để nghỉ ngơi cho lại sức. Tranh thủ lười một chút mà. Vậy được rồi. Trác mặt cường ba im lặng trước mặt của đội trưởng Hồ Dương. Không biết nên nói gì cho phải. Hồ Dương vỗ nhẹ lên vai của gã, mỉm cười nói. Đừng quên, cậu đã hứa là sẽ dẫn mọi người đến nơi đó và còn đưa tất cả an toàn trở về nữa. Nếu cậu ngã xuống, thì làm sao mà hoàn thành được lời hứa ấy chứ? Giáo sư Vương Tân chỉ có một học sinh tốt như cậu. Chẳng may cậu có mệnh hệ gì ở đây. Lúc trở về, ông ấy lại chẳng tìm tôi liều mạng ấy chứ. Nhưng mà anh... Yên tâm đi, cậu quên à? Mạng tôi lớn lắm, tôi là Hồ Dương cơ mà. <cười> Chắc mà cường bà đảo ánh mắt nhìn lại một lượt gương mặt của mọi người. Cảnh tượng ấy như đưa gã trở lại lúc đang nằm trong phòng bệnh. Từng nét mặt cố chấp mà vẫn tươi cười thân thuộc đến độ khiến cho trái tim của gã phải rung lên. Mỗi câu nói của mọi người lúc ấy đến giờ gã vẫn còn nhớ rõ như in. Cường bà thiếu gia, anh đã từng nói chưa bao giờ anh bỏ cuộc cả. Trong thời khắc nguy hiểm nhất, anh đã không bỏ tôi, đồng thời khiến tôi tin tưởng rằng anh sẽ không bỏ rơi bất cứ một người nào. Vì vậy, xin anh đừng có bỏ rơi chính mình nhé Cường bà thiếu gia, anh lúc nào cũng giúp chúng tôi mang gánh nặng, nhưng mà đừng quên chúng ta là một nhóm khó khăn lớn đến mấy, nếu anh không gánh nổi, chúng ta sẽ cùng gánh giác. Hai mắt của gã mờ đi, giữa hình bóng bạn bè, Một hình ảnh rõ nét hiện lên. Một đôi mắt to tròn biết nói. Gương mặt thanh tú không chút tì vết. Nụ cười dịu dàng, giọng nói sao mà thành khẩn. Anh ơi, đừng có bỏ cuộc nha. Được, anh hứa, anh sẽ không bỏ cuộc. Tốt quá, cường bà thiếu gia đồng ý rồi. Nhạc dương reo lên, làm trắc mọc cường bà giật mình sụt tỉnh khỏi cơn mộng mị. Trắc mọc cường bà nghi hoặc lẩm bẩm. Tôi... tôi... Tôi đã nói gì vậy? Nhạc trường nói Cường bà thiếu gia Anh vừa hứa với chúng tôi Bảo là sẽ không bỏ cuộc Lẽ nào anh không ý thức được chứ? Chắc mà cường bà nhìn mẫn mẫn Gương mặt rạng rỡ Vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt ấy Tựa đó qua lê sau cơn mưa Gã thầm nói với một người con gái khác trong lòng Cảm ơn em Em gái Pháp sư Á La kết luận Vậy thì cứ quyết định thế đi Nói đoạn, ông quay sang bảo Tước Mẫu Dương. Chúng tôi đồng ý điều kiện của Ngài, hãy lập Minh ước đi. Tước Mẫu Dương liếc nhìn Quách Nhật Niềm Thanh một cái, rồi do dự chìa tay ra. Pháp sư A-la nắm lấy cổ tay của Trắc Mộc Cường Bà, để gã đập tay lập lời thề với Tước Mẫu Dương. Sau khi thề hẹn, Quách Nhật Niềm Thanh đứng bên cạnh mới cất giọng âm hiểm nói. Các vị để lại ai làm con tin vậy? Đội trưởng Hồ Dương ứng ngực bước ra nói Tôi sẽ ở lại làm con tin của các người. Quách nhật niềm thanh khẽ châu mài lại thấp vọng xì xà xì xô một chập bên tay của Tước Mẫu Dương. Vị quốc dương già gật gật đầu sau đó nói Vậy không được. Một người không được. Cái gì? Các người đừng có được voi đòi tiên đấy nha. Tước Mẫu Dương chia hai ngón tay ra nói Ít nhất Các người phải để hai người làm con tin. Cô mắt độc nhất của Quách Nhật Niềm Thanh nhìn chằm chằm vào đường mẫn không chớp. Mẫn mẫn thầm giật thoát mình, lập tức hiểu ra bọn họ cần một người có vị trí quan trọng trong lòng của Trác Mọc Cường ba, Một người khiến cho Trác Mọc Cường ba nhất định phải quay lại. Với sự tinh minh của Quách Nhật Niềm Thanh, những người khác đều chưa đủ sức nặng, rõ ràng là y muốn cô ở lại. Lúc nhạc dương và Trương Lập còn đang cãi giả ầm ĩ. Đường Mẫn lấy hết can đảm ra nói Được, em cũng ở lại Mẫn Mẫn Trác một Cường bà chộp lấy hai vai của cô lay mạnh Em nói cái gì vậy? Đường Mẫn nguyễn miệng cười điềm đạm Em cũng ở lại Bàn tay của cô khẽ lướt qua mái tóc của Trác Mộc Cường bà dịu dàng nói Vết thương ở chân của đội trưởng Hồ Dương vẫn chưa khỏi hẳn Anh ấy cần một người chăm sóc mà Giả lại tiếng tạng cổ của anh ấy cũng không được tốt cho lắm Hơn nữa, nếu em ở lại, anh sẽ có thể quay trở về sớm hơn, có phải không? Trong một cửa bà ngoảnh đầu lại nhìn, vừa khéo trông thấy nụ cười lạnh lẽo nở trên môi của quách nhật niềm thanh. gã liền hiểu ra ngay tức thì giữ mẫn mẫn lại để mà kiềm chế mình. Đó mới là ý đồ thực sự của tên quách nhật niệm thanh kia. Y hiểu rất rõ quan hệ giữa bọn họ. Vì vậy, có đổi lại người nào khác, chắc chắn Y cũng không chấp nhận. Hơn thế, Mẫn Mẫn nói không sai. Nếu cô ở lại chăm sóc cho đội trưởng Hồ Dương, tốc độ của họ sẽ tăng lên đáng kể. Tuy rằng Mẫn Mẫn chưa lần nào rớt khỏi đội ngũ, nhưng dù sao thì thể lực của cô cũng là người kém nhất trong cả nhóm. Chỉ là Trắc một Cường bà không thể ngờ, lần này Mẫn Mẫn lại chủ động đưa ra đề nghị đó. Trước đây, chuyện như vậy tuyệt đối không thể có. Xem ra Mẫn Mẫn đã không còn là cô bé con mới xa gã 3-4 ngày, Đã buồn đến mức phát khóc sưng cả mắt lên nữa rồi. Giờ đây cô đã trưởng thành, trở thành một người đàn bà hiểu được thế nào là tình yêu thực sự. Trương Lập nhìn xoáy vào mặt của Tước Mẫu Dương lạnh lùng hỏi. Như vậy đã hài lòng chưa? Tước Mẫu Dương ngoeo đầu nhìn quách nhận Niệm thanh. Tên lùng trọc đầu ấy không ngờ lại tiếp tục áp miệng vào tai của Tước Mẫu Dương xăm xa xăm xì một hồi lâu. Tước Mẫu Dương vừa nghe vừa gật đầu lê lịa như con gà say rượu. ba Tàng nắm chặt bàn tay, phát ra những tiếng răng rắc. Nếu có vũ khí bên mình, e rằng anh ta đã nổ súng từ lâu rồi. Quách nhật niềm thanh nói xong, lại lùi sang một bên, như thể chuyện này chẳng hề liên can đến y vậy. Tước Mẫu Dương hắn giọng một cái rồi nói, Còn một việc nữa, vì đoàn sứ giả của chúng ta đã đàm phán với qua ba đại địch ô rồi nếu giờ lại đi nữa thì sẽ phải cho họ một lời giải thích thỏa đáng. Ngoài ra nếu chỉ phái một tên tùy tùng chỉ đường cho các vị thì lại tỏ ra không được tôn trọng vương quốc gia ca cho lắm. Vì vậy lần này người của chúng ta sẽ không đi theo các vị. Ông, ông nói cái gì? Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết đường, làm sao mà đi được chứ? Nhạc Dương vừa nghe đã cao giọng làm ầm lên. Tước mẫu.